ba đạo kim quang đánh vào quái vật thân bên trên quái vật phảng phất bị chọc giận tám đầu chân nhện ra sức đạp một cái hướng về phía tóc ngắn đụng tới tóc ngắn đồng thời vọt lên bay so quái vật còn cao hắn dùng eo bộ phát lực hôn éo linh khí kim quang như cơ điện đồng dạng cao tốc xoay tròn rơi tại quái vật thân bên trên một tiếng một tiếng phảng phất lợi nhận cắt chém như kim loại âm thanh đem màng nhị của người ta đâm vào xương phát đau nhức nhưng mà công kích của hắn lại giống như phù du h ã n thụ chỉ ở quái vật thân bên trên đánh ra mấy đạo khói trắng kiếm đường chủ mau tới giúp ta tóc ngắn mở to hai mắt hướng kiếm tu trợt q u á t lên mới vừa đứng ở bên cạnh hoàn toàn không có xuất thủ kiếm tu đột nhiên như thiểm điện phóng đi hắn tại không trung vọt lên tư thái cực kỳ phức tạp tinh xảo hắn treo ở bên hông kiếm nhanh chóng thoáng hiện thân kiếm lan tràn ra vô số kim sắc tinh mịn thiểm điện lít nha lít nhít kim sắc văn khắc từ mũi kiếm truyền lại thẩm thấu tiến quái vật thể xác phảng phất một trường kim sắc lưới điện vững vàng vây khốn hắn kiếm tu ánh mắt biến đổi một trận pha lê tiếng vỡ vụn tại trong gió tuyết tặc lên quái vật dây lát ở giữa tứ phân ngũ liệt tại bạo phong kiếm phong phía dưới là quái vật tê tâm liệt phế kêu rên kiếm tu n g n g đầu con người k h u y ế t tán ánh mắt hỗn độn trên mặt của hắn là một loại chìm đắm tại mê h u y ế n khoái cảm cồn u g loạn biểu tình quái dị mà khủng bố tóc ngắn tu s i đi đến kiếm tu bên cạnh bước qua trên mặt đất tứ phân ngũ liệt thi khối mảng lớn tiên huyết đem dày đặc đất tuyết hòa tan lom xuống buốc hơi nóng cái hố chết sao kiếm tu quay đầu hỗn độn trong tầm mắt xuất hiện một tia quỷ quyệt trong tay kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ nhắm ngay tóc ngắn tu sĩ bên hông cắm xuống đi n g ư ơ i tóc ngắn tu sĩ tại trên mặt tuyết có quáp mặt tràn đầy bất khả tư nghị như băng tuyết lạnh lùng mặt hơi hơi hòa tan ra h ắ n lộ ra một cái hiếm thấy tiếu dung nhân loại bên kia tình huống như thế nào tiếng gió gào thét bên trong một cái trầm thấp thâm trầm ác ma âm thanh một đến liền gấp gáp như vậy ngươi chẳng lẽ không nên trước cảm tạ cảm tạ ta sao hì hỉ kiếm tu mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt cảm t ạ ác ma không hiểu hỏi ta hẳn là cảm tạ ngươi cái gì nắng sớm xuất hiện bạch sắc cánh đồng tuyết sâm trong rừng nhân loại cung ác ma vặn v è o lại hài hòa đứng chung một chỗ kiếm tu c ú i người từ rễ cây bên cạnh nhặt lên một khối trong suốt sáng long lanh băng nhẹ nhẹ trên tay ma sát máu trên tay tương bị khối băng hòa tan nước trôi rửa sạch sẽ ta có thể là giúp các ngươi giải quyết một cái đại phiền thoái đâu ác ma trầm mặc một hồi mà sau chậm rãi mở miệng hỏi ta không phải rất hiểu ngươi đến cùng tại sao phải giúp ta nhóm ngươi không phải nhân loại sao ai thật là phiến phức kiếm tu đ ỗ n g nhiên n g n g đầu sâu kín hướng về phía gào thét bao tuyết chỗ sâu một phương hướng nào đó mặt lộ ra một cái t ả mị tiêu dung ác ma trận doanh bên trong chín đại tướng quân ngồi cùng một chỗ họp cái này là hắn nhóm lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ mặc dù bọn hắn bị ác ma vương đại ba la mệnh lệnh đoàn kết nhưng là vẫn ý như cũ bằng mặt không bằng lòng hắn nhóm chín cái tướng quân các từ quản lý một phiến khu vực mỗi ngày cũng chỉ là theo lý điều động pháo hôi đi tiêu hao một mực không có cùng lên sông đi vào bởi vì bọn hắn không ai phục hay không hội nghe theo người khác điều khiển chính mình cũng không dám tùy tiện sông đi vào kết quả dẫn đến nhân loại bên kia ngược lại là thừa cơ thở dốc một hơi tiên yên, yên la tướng quân nói ngươi nhóm bọn ra hỏa này đến cũng không d i ế t đi vào liền tại cái này nhìn xem ồ một bên cô lộc thủ nói tia ngươi vì sao không đi đầu công kích đâu tiên yên, yên la liếc mắt nhìn hắn ta tại chờ thời cơ tốt nhất thời cơ tốt nhất ngươi sợ là nghĩ ngư ông đắc lợi a ngư quỷ tướng quân bỗng nhiên mở miệng rêu cực nói ngươi yên yên l à tướng quân một cái cùng ngư quỷ không hợp nhau hiện tại sang hắn cũng là không kỳ quái bất quá yên yên l à cũng không có thật sự tức giận hắn cảm thấy không cần thiết ta hôm nay đến không phải đến cãi nhau mà là đến nghĩ biện pháp cục diện bây giờ ngươi cũng nhìn đến nhân loại tại tập kết binh sĩ nếu như không thể mau chóng tìm tới đối sách ta nhóm sợ rằng càng ngày càng khó công hạ hắn nhóm đến thời điểm đại vương trách tội xuống chỉ sợ n g ư ờ i ta đều chịu trách nhiệm không lên mời các vị t r ư ớ c an tĩnh một chút cái này lúc một mực yên lặng không nghe thấy quỷ diện tướng quân mở miệng ta biết rõ đại gia tâm bên trong lẫn nhau đều không phục ta nhìn không bằng ngày mai xuất quân công thành như thế nào công thành cái này sợ rằng không ổn đâu mặt quỷ cười quái gì nói ra dĩ nhiên không phải thật công thành ồ ngươi có gì cao kiến nói nghe một chút giang giác một tâm thanh bầu trời đêm vạch qua một đạo phích lịch h á c vân ép tới rất thấp giống như là sắp trời mưa ngay kế tiếp đại quân ác ma quả nhiên đúng hẹn mà tới tại kiếm tâm thành bên ngoài cách đó không xa tập kết đại lượng quân đội cả cái mặt đất bắt đầu chấn động kiếm tâm thành bên trong mỗi người đều cảm nhận được một cỗ kịch liệt c h ấ n cảm mấy tên đệ tử nhanh chóng hướng phương xa chạy tới thần s á c lo lắng kiếm chủ ta nhóm có phiến phức ác ma tộc mang theo bộ hạ xông lại bây giờ đang ở kiếm tâm thành bên ngoài đất chống bên trên tùy thời chuẩn bị vào thành cái gì kiếm thập nhất lập tức từ trên ghế nhảy lên kia vài cái đảng cấp cao ác ma dẫn người xông lại sao đảng cấp cao ác ma hết t h ể có mấy cái chín cái tất cả đảng cấp cao ác ma tự mình mang binh ra trận kiếm thập nhất lông mày dây lát ở giữa liền vặn lại cùng lên hắn không nghĩ đến hôm qua vừa tập kết xong hôm nay đối phương vậy mà liền tiến đánh qua đến tin tức như thế nào như này linh thông chẳng lẽ ngươi nhanh đi thông chi tất cả tất cả tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu độ kiếp kỳ dùng đệ tử cùng ta ra khỏi thành nên chiến vâng thân tại áo thác giới tô phạm đối với cái này hoàn toàn không biết hắn nhìn xem bị hắn một quyền đấm chết thất cấp dị thú lập tức với cái thế giới này dị thú một chút hưng thú đều không có cái này lúc thôn ủy hội thành viên cùng còn dư người cải tạo san san tới chậm hắn nhóm nhìn qua trống rông chiến trường cùng một đống mịt mù không biết là thứ gì lần lượt gây người đáng ghét khô lâu đâu chạy trốn sao a liệt nhìn đến một thân vôi tô phàm hỏi kỳ ngọc tiên sinh là lúc nào trở về ngươi thấy cái này khô lâu sao tô phàm bắn ra tay nói ta mới từ bên ngoài trở về đến mức ngươi nói cái này khô lâu hắn rất lợi hại phải không hắn không phải có lợi hại hay không vấn đề hắn là loại kia ừ m g a liệt ngẩng đầu nghĩ nghĩ không biết rõ hình dung như thế nào tô phàm nói ta mới vừa đánh chết một cái không biết có phải hay không là ngươi nói cái này cái gì a liệt toàn thân run lên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem hắn ngươi không có bị thương sao không có a tô phàm lắc đầu ta một quyền hắn liền chết rồi căn bản không có đánh lên đến a a liệt triệt để s ư ớ n g sốt u cái này thật giả hắn đến cùng là thần thánh phương nào a một quyền đánh bại ma quỷ nhân một quyền làm nổ tung giáp một quyền làm bạo thất cấp dị thú đây quả thật là phàm nhân có thể làm đến sao các loại a liệt lấy lại tinh thần còn muốn hỏi thứ gì lại phát hiện tô phàm sớm liền không lại tại chỗ được rồi cái này người quá mức thần bí tìm cơ hội rồi nói sau trước đem chiến trường hảo hảo xử lý một chút ai nơi này đến hai người hỗ trợ nhất một cái ma quỷ nhân tiên sinh bị thạch bản áp trụ người đi cơ giáp hiệp hội mượn hai đài cơ giáp q u a đến đem nơi này hảo hảo quét dọn một chút còn có ngươi đem những này nạn dân đăng ký một lần một hồi cho bọn hắn lâm thời xây dựng nơi ở ly khai chiến khu tô phàm trước đem a hảo đưa vào y viện hắn mặc dù lâm vào hôn mê dứt khoát chỉ là chút ngoại t h ư ờ n g không có nguy hiểm đến tính mạng tô p h ạ m nhẹ thở ra một hơi đi đến thôn trường gia mới vừa vào cửa liền thấy một cái đầy người khôi giáp đại h á n vạm vỡ nhu thuận ngồi ở trên ghế s a lon xem tv mà bên cạnh hắn xa xa ngồi d à i sở cùng thôn trường tựa hồ rất sợ hai hắn bộ dáng dài sợ nhìn đến tô p h ạ m trở về liền nhào tới nước mắt rưng rưng nói ra đầu chọc ca ca cái này thúc thúc thật đáng sợ tô p h ạ m một mặt không hiểu nhìn xem nàng thế nào rồi cái này lúc thôn trưởng trầm giai ung dung đi tới chỉ chỉ trên ghế s a lon đại hán nhỏ giọng nói cái này người đột nhiên xông vào ta ra nói một câu kỳ ngọc tiên sinh phái ta đến sau đó liền ngồi ở trên ghế s a lon không n ú c ních hỏi hắn là người nào cũng không nói liền một mặt nghiêm túc ngồi ở đằng kia tô p h ạ m hướng bên trong xem xét lập tức d ở khóc d ở cười hắn đưa cổ hướng bên trong nói một tiếng chiến thần ngươi qua đây đại hán vạm vỡ lên tiếng theo sau đi ra tô p h ạ m cười nói ra cái này là chiến thần c ù n g ta cùng lên đi man hoàng giới người cải tạo bởi vì ta trên nửa đường gặp phải chút chuyện liền để hắn tới chỗ này tìm các ngươi nguyên lai、like、thật là tô p h ạ m p h ả i tới nghe thôi hai người cuối cùng là thở ra một cái nhưng là ngươi vì sao không nói rõ ràng đâu tô p h ạ m hỏi hắn đột nhiên xông vào nhà khác xem tv i i nhiều dọa người chương ba trăm năm mươi chín chu thiên tử đi qua chiến thần gãi gãi đầu nói ta cho là bọn họ biết rõ đâu thôn trưởng nói đã thật là kỳ ngọc tiên sinh p h ả i tới vậy ta liền yên tâm giải sở cũng theo lấy gật gật đầu tính một cái tô p h ạ m xua tay nói lần sau muốn giải thích rõ ràng đừng có lại sinh ra hiểu lầm chiến thần nghe nói nhẹ gật đầu đúng kỳ ngọc tiên sinh ngài trông thấy a hào sao thôn trưởng nói vừa rồi ma quỷ nhân không biết rõ tiếp đến cái gì mệnh lệnh đi ra ngoài hắn cũng đi theo r a tô p h ạ m gật đầu một cái nói nhìn thấy tại nằm bệnh viện đâu cái gì thôn trưởng giật n ả cả mình nắm lấy tô p h ạ m một cái cánh tay hỏi chuyện gì xảy ra tô phạm an ủi vô vô hắn bả vai đừng lo lắng a hào không có việc gì hắn lần này làm đến rất đ ổ n g liền là hơi có chút xúc động thôn trưởng cái này hạ mới thở phào nhẹ nhõm không có việc gì liền thật là không có sự tình liền tốt ai cái này hài tử cái gì cũng tốt có trách nhiệm tâm tinh thần trọng nghĩa mạnh liền là làm sự tình quá dễ dàng xúc động gặp thôn trưởng không có tiếp lấy hướng hạ hỏi tô phạm cũng không có tính toán nói cho thôn trưởng a hào đến tột cùng phát sinh cái gì bất quá tại hắn nội tâm đã tán đồng cái này hài tử cái này chúng biết rõ không thể làm mà còn cố tinh thần bất luận là ở cái thế giới này còn là tại tu tiên giới đều là vô cùng quý giá phẩm chất tương lai thật có thể đi ra ngoài đem a hảo cùng lên mang đi ra ngoài cũng khó nói thu xếp tốt hắn nhóm tô phàm chuẩn bị đi một chuyến sở nghiên cứu hỏi hỏi nas tiến sĩ liên quan tới quang trụ sự t ì n h nguyên thế giới chu thiên tử tiểu đội chu thiên tử một đoàn người xử lý tàu hút thuốc tì h bà về sau đi đến tòa thành thị tiếp theo t h â n ẩn thành t h â n ẩn thành là tây u y ễ n giới một trong thành thị lớn nhất hắn địa vị tương đương tại c ử u kiếm tiên tông kiếm tâm thành là t h â n ẩn giáo hội hoạch tâm thành thị nhưng là chu thiên tử hắn nhóm đi tới nơi này về sau lại phát hiện một cái cực độ hiện tượng quỷ dị đường phố bên trên hàn phong nhẹ phất bên đường lao thụ m ộ t diệp đã đến điêu linh sương lạnh hơi phụ sòng cửa sổ hai bên đường phố nhân ra hoàn toàn môn hộ mở rộng đi vào xem xét lại liền cái quỷ ảnh đều không có nơi này hảo hảo kỳ quái chu thiên tử lẩm bẩm nói thế nào liền một cái ác ma đều nhìn không thấy hắn nhóm chẳng có mục đích đi tới đi tới đi tới một đạo hát sắc cửa sắt ngăn lại đường đi hắn dừng lại chậm rãi n g n g đầu trước mặt bất ngờ đứng vững vàng một tòa vô cùng trang nghiêm đại giáo đường chu thiên tử không có gó cửa môn liền tại hắn trước mặt mở ra phảng phất bên trong có người thịnh tình mời hắn hít thở sâu một hơi sửa sang lại cổ áo đi vào giáo đường đại môn trong chính sảnh dẫn đầu đập vào mi mắt là treo trên vách tường cực lớn thập tự giá ánh mắt hướng phía dưới trưng bày chỉnh tề ghế dài nam hải ngồi ngay ngắn ở ghế dài một mặt chính đọc lấy cái gì hắn sau đầu tóc tu bổ gọn gàng tiểu tây trang phục đem hắn nổi bật lên thoát non dài vốn chỉ là cái dáng người s i n h s ắ n nam hải nhi lại ẩn ẩn để lộ ra một tia uy nghiêm khí thế chu thiên tử to mò nhìn hắn hoàn toàn không có phát giác chung quanh đồng bạn đã không thấy nam hải nhi quay đầu nhàn nhạt nhìn chu thiên tử một mắt tái nhật gầy gò khuôn mặt vô cùng anh tuấn chúc hỏa lấp loe con mắt tràn ngập đau thương nhìn xem đôi mắt này chu thiên tử đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái ngươi tại nơi này làm gì chu thiên tử nói ra nơi này rất nguy hiểm khắp nơi đều là ác ma ồ phải không nam hải để s á c h xuống đứng dậy đi đến chu thiên tử trước mặt hắn dội ra tay phảng phất vuốt ve một kiện tâm ái đồ chơi chu thiên tử vô ý thức né tránh lại phát hiện thân thể bị cái tay này bao phủ bốn mặt bát phương tất cả là hắn c á i bóng người tại làm gì dưới tình thế cấp bách chu thiên tử hét lớn một tiếng hy vọng có thể dẫn tới đồng bạn chú ý nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện chung quanh ăn t ĩ n h liền giống tại sáng sớm ven hồ không có bất kỳ người nào hồi ứng hắn quay đầu hoảng sợ mở to hai mắt trong giáo đường hết thẻ đồ vật đều biến thành hắc bạch sắc liền liền trên vách tường ngọn đèn cũng tản ra thảm đạm bạch quang đây là có chuyện gì con mắt của ngươi rất đặc biệt giống như cất giấu cái gì bí mật nam hải nhi nhẹ giọng nói chuyện giống như là quỷ hồn thăm thảm g i ả n g thuật để cho ta tới nhìn một chút hắn nhẹ điểm nhẹ chu thiên tử c á i chán ngâm sướng lên đến không biết hắn hát là kia tộc ngôn ngữ có thể là ác ma ngữ nhưng lại có không hề tầm thường âm vận chuyện tốt nghe liền giống hát một bài thôi miên đoạn ca. rõ ràng không có phong nam hải nhi và táo lại không gió m à động nhìn giống như là yếu phong phủ liêu t h i ế u nữ mà kêu căn chĩa vào chu thiên tử ngón tay thì giống như là mặc giáp võ sĩ đối nghịch trọng kiếm chu thiên tử không khỏi nghe đến mê mẩn h ắ n tử bài hát này bên trong nghe ra liên tục mưa thu cùng không linh tiếng chuông trong không khí chuyển đến cỏ lao hương khí róc rách nước chạy từ xa mà đến gần hắn đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện chính mình trở lại hồi nhỏ cố hương k i a phiến bùi cỏ lau khô cũ g ừ n g nước chậm rái chuyển thanh tịnh dòng suối nhỏ xuyên qua thôn trang cả cái thôn ngủ say tại liên tục mưa bên trong dưới chân cỏ lao tại trong gió chập trờn trong chấp nhoáng vô số ký ức toái phiến phun lên hắn trong lòng bởi vì nơi này là hắn lần thứ nhất gặp phải cái này nữ hài địa phương ta còn nhớ do năm đó n g ư ờ i nghe lão nhân trong thôn nói mưa sao băng m u ố n đến cái này phiến bùi cỏ lau là tốt nhất quan trắc điểm giáo đường bên trong chu thiên tử nhẹ giọng nói chuyện phảng phất quỷ hồn sâu kín tự thuật nam hải nhi điểm nhẹ đầu nghiêm túc lắng nghe mặc dù đại nhân nhóm đều nói kia là không rõ báo hiệu nhưng mà n g ư ờ i kia cao hứng bừng bừng ta cũng bị n g ư ờ i lây nhiễm cảm thấy mưa sao băng nhất định là thế giới đẹp nhất đ ồ vật đáng tiếc Thưa h i ê nói ngươi đống nhiên trời mưa. lôi đi bủi thời điểm, trời lao kéo k ta tay Ta rất cỏ h vượt qua, nhưng ư qua, n g mà ơ cổ vũ ta nói một ư mưa mưa a nhanh mùa ta sao rất nhất thể liền ngừng, mùa hè mưa không đều là cái này dạng, nhóm nhất định có thể nhìn đến mưa sao băng. Nói nói, hè là cái đều m có hàng thanh lệ bày lên chu thiên tử gò má nhưng là trong ánh mắt của hắn lại có ấm áp hỏa quang lấp lóe nhưng mà ta nhóm đợi rất lâu, mưa nhóm không có ngừng, có đợi đều lâu, ta nhóm đứng tại trong mưa giống hai cái đồ đần ngước nhìn bầu trời thẳng đến mưa như chút nước ta nhóm mới không thể không đi chuồng bỏ bên trong tránh mưa sau cùng đâu người nhóm nhìn đến mưa sao băng sao nam hải nhi nhẹ giọng hỏi sau cùng ta nhóm nhìn đến nhưng mà đây không phải là mưa sao băng mà là từ trên trời giáng xuống á c ma chu thiên tử cắn răng n ữ liệu đ ố n g nhiên biến đến kích động con mắt bên trong xuất hiện một vệt màu đỏ tươi hình ảnh đột nhiên nhất biến nguyên bản tung bay bụi cỏ lau biến thành đại hỏa đốt cháy qua cho tàn gồm nước hóa thành vô số t o á i phiến phiêu tán tại trong gió đại địa khắp nơi đều là xé rách vết tích chỉ có thôn bên trong còn có người sống dấu hiệu học nghệ trở về chu thiên tử trở lại chính mình lớn lên thôn hắn phụng sư môn chi mệnh trừ mất dấu tại thôn trung du l â y động ác quỷ đồng thời cũng tới tế điện cựu biệt nữ hải hắn đứng tại vào thôn con đường bên trên thật lâu không dám tiến vào bởi vì hắn biết rõ chính mình đứng tại một giấc ngộng bên trong nhưng mà hắn không thể thoát khỏi ra đến bởi vì tất cả những thứ này quá chân thực nếu như là k h ắ c ngộng cảnh hắn có thể cưỡng ép d ã thoát nhưng mà cái này cơn ác mộng ngoại trừ bởi vì nơi này cũng là hắn tự tay giết chết cái này nữ hài địa phương đã cách nhiều năm hết thệ còn rõ mồn một trước mắt liền giống như là h ô m qua vừa phát sinh qua mặc dù là ảo giác nhưng mà hắn còn là trở lại nơi này ven đường tán lạc tiền giấy đúng vậy hắn nhớ rõ k i a thiên là vừa lúc là nữ hài ngày rỗ cũng là toàn thôn một nửa bách tính ngày rỗ còn lại bách tính đều đi chấn trên trong miếu cầu phúc trước kia chính mình không có đi tế bái nữ hài mà là trực tiếp đi bụi cỏ lau tiêu trừ ác quỷ thẳng đến trường đao trong tay cắm vào ác quỷ kia một giây lát ở giữa hắn mới từ ác quỷ dần dần thanh tịnh con mắt bên trong nhận ra kia liền là nữ hải lần này hắn làm ra lựa chọn giống vậy chỉ bất quá hắn hiện tại là gặp nhau nữ hải một lần cuối nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là lúc này bụi cỏ lau lại đứng lấy một cái mảnh mai bóng người phảng phất đã chờ hắn thật lâu hát ảnh trong mắt lộ ra dữ tợn hoán độc thần sắc cái kia vốn là trương anh tuấn mặt có thể hiện tại xem ra liền giống như là một cái âm t r ầ m khủng bố tu la đây chính là ngươi bộ mặt thật ta chu thiên tử bất đắc di đứng tâm bên trong nhẹ thở ra một hơi đồng thời lại có chút thất vọng nam hải xua tay nói ra rất đáng tiếc ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này nữ hải đến cùng hình dạng thế nào nhưng mà ngươi đem tất cả sự tình đều nhớ duy chỉ có quên bộ dáng của nàng cho nên ngươi liền vô pháp hoàn chỉnh hoàn nguyên cái mộng cảnh này sao rất đ ổ n g cố sự rất muốn tiếp tục nghe tiếp nam hải điểm nhẹ đầu nhưng là ta chỉ có thể tại nơi này giết chết ngươi ngươi đến cùng là người nào chu thiên tử hỏi ta gọi n g ư điểm là ác ma vương đại ba la thủ hạ chín đại tướng quân một trong phụng mệnh tại nơi này chặn giết ngươi nhóm ta nhóm chu thiên tử đ ỗ n g nhiên phản ứng qua đến ta đồng bạn đâu hắn nhóm đi chỗ nào rồi hắn nhóm ha ha ngươi đây liền không cần quan tâm tự nhiên có người tiếp đ ạ i bọn hắn nhìn tốt chính mình đi nói đi mậu yểm không biết từ nơi nào rút ra một cái sáng long lanh cương đao một cái bước xa thẳng hướng chu thiên tử xoẹ t x ẹ t chu thiên tử né tránh không kịp cánh tay phải bị vạch ra một cái miệng máu mậu yểm còn không muốn đ a u vết máu n é t miệng cười to tại thế giới của ta bên trong ngươi không có khả năng là ta đối thủ ngoan ngoãn chịu chết đi vô số đao quang thoáng qua tức thì mạn thiên đao ảnh phía dưới chu thiên tử tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất toàn thân làn r a n ư ớ c r a huyết tiên như hoa thật thật đáng buồn a đại vương cố ý phân phó lại chính là phế vật như vậy ngậu nghiệm đứng tại chu thiên tử bên cạnh thân ảnh liền giống như là cô tiếu vách núi hắn thưởng thức kiệt tác của mình mắt bên trong đầy là thỏa mãn phế vật chu thiên tử chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đột nhiên vô số thanh quang chậm rãi tại chung quanh hắn tái hiện tiên lực cuối cùng vẫn là kìm nén không được điên c u ầ n gào g thét tàn phá bừa bãi lấy gào thét dây lát ở giữa đem ngậu nghiệm đánh bay thế nào khả năng giữa không trung ngậm kinh hô chu thiên tử từ từ mở mắt liền giống như là một lần ngủ đủ về sau thức tỉnh lại giống như là chết qua một lần trọng sinh thanh s á c đạo văn tại trên mặt hắn tái hiện màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây con ngươi đốt thao thiên đại hỏa rõ ràng rành mạch biểu diễn xong rồi hắn túi đầu nhìn xem m ậ h i ể m ánh mắt trong mang theo sắc khí nên đến thiên ta đi hiện tại hắn hóa thành lưu quang thoáng hiện đến m ậ h i ể m trước mặt đấm m ó c hung hăng đánh tại cái cằm của hắn n g ư ờ i biết do hắn tại m ậ h i ể m bay cao dây lát ở giữa vọc lên đuôi phải như chiến phủ đồng dạng bổ vào đỉnh đầu của hắn đến cùng người nào hắn một tay cầm lên ngọc hiểm giống như phát s ạ như thế nhảy vọt lên trời mới là phế vật đi mà sau xoay người ôm lấy thiếu niên eo mang lấy hắn tại kịch liệt xoay tròn bên trong cực tốc hạ xuống hung hăng đâm vào mặt đất bên trên xương cốt nghiền nát âm thanh nghe là tuyệt vời như thế ngọc hiểm h a m tại trong đất bùn tiên huyết chậm rãi tràn ra tới xem bộ dáng là sống không t h u n g là như này sạch sẽ nếu như mưa sao băng hiện tại rơi xuống lời hẳn là rất đẹp đáng tiếc lần này không có nàng đông nhiên hắn cảm giác tầm mắt dư quang bên trong lại xuất hiện một bóng người chu thiên tử tâm bên trong x i ế t chặt đột nhiên túi đầu nhìn lại chương 360, không có sinh qua hải tử không rõ ràng cỏ lau bay tán loạn chỗ có cái mặc bạch sắc váy liền áo nữ hải đối diện hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào là nàng là nàng hắn nhớ lại kia gương mặt mơ hồ chậm rãi tại hắn con ngươi hình chiếu bên trong biến đến rõ ràng biến thành trước mắt mình nữ hải là ngươi sao nhuộm áo mặc dù hắn biết rõ cái này là giả vẫn là không nhịn được hỏi một câu là t a a nữ hải ngậu đầu ngọt ngào cười tiếu dung thật đẹp a thanh quang đem thân thể của nàng phát họa ra sạch sẽ đường cong sợi tóc tại trong gió lên xuống giống như là phi vũ hồ điệp chu thiên tử chậm rãi g i a n g hai tay đem mềm mại thân thể ôm vào trong ngực giống cái hải t ử đồng dạng run dày nữ hài một cái tay vô nhẹ hát lưng giống như là mẫu thân ôm trong ngực mỏi m ệ y h ả i tử một cái tay khắc móc ra một cái lợi nhận im lặng để tại chu thiên tử sau tâm nàng d ơ cao lợi nhận khan r i ọ n g hét dầm lên ẩn tàng tại máu thịt bên trong sừng cốt nhục rơi nổi trội nàng trong nháy mắt hóa thành thanh diện lao nha á c quỷ truy thủ đâm vào chu thiên tử sau tâm có thể chu thiên tử không n ú p ních như pho tượng ôm thật chặt trong ngực nữ hài không muốn cùng nàng tách ra hắn n g n g đầu mỉm cười nói ra cái này dạng cũng tốt có thể bị ngươi tự tay giết chết nữ hải con mắt đ ố n g nhiên khôi phục thanh tịnh sừng đầu cũng dần dần t ố i lui nhân loại mỹ hảo khuôn mặt lại lần nữa tái hiện kỳ thực ta mới là chu thiên tử đánh gãy nàng ta biết rõ ta biết rõ không cần phải nói hiện tại cái này dạng rất tốt nói xong hán tay vô lực sôi ở bên người mặt vẫn ý như cũ mang theo mỉm cười nữ hải không phải nói là m n g hiểm vung ra hạ án chậm dại đứng lên chu thiên tử k é trên mặt đất tóc dài lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất ở trên mặt gặp lại chu thiên tử mộng điểm nhẹ giọng nói kiếm tâm thành kiếm thập nhất các loại người nhanh chóng chạy đến cửa sổ vọng chỉ gặp nơi xa có mấy đạo to lớn thân ảnh xuất hiện mỗi người đều như một ngọn dây núi lớn nhỏ dẫn đầu kia tên cự nhân càng là toàn thân mọc đầy lục sắc dây leo chính chậm dại hương kiếm tâm thành đi tới cái này là cái gì trương sơn phong sát mồ hôi lạnh nói ra cự linh giới cự nhân tộc hắn nhóm làm sao tới rồi cự nhân tộc kiếm thập nhất đầu đau muốn n ư ớ c bên này ác ma tộc sự tình đều không có giải quyết xong thế nào cự nhân tộc lại đến thế nào làm ta nhóm muốn đi ra ngoài nên chiến sao một người tù sĩ nói ra trước không vội vã không biết là địch hay bạn ta đi lên trước hỏi hỏi lại nói nói đi kiếm thập nhất đi ra cung điện xoay người đạp vào vân tiêu hắn ngự kiếm lơ lửng tại cự nhân l á n h tụ trước mặt chắp tay nói ra không biết các vị đạo hưu đến ta cựu kiếm tiên tông có gì muốn làm chỉ nghe thiên khung phía trên truyền đến một cái không linh mà thanh em hùng hồn vang vọng v â n t i ê u ta cự linh giới cự linh tộc tộc trưởng mặc khâu nghe thấy nhân loại các ngươi hôm nay tao nộ một nguy cơ lớn hiện tại mang theo bộ hạ chức đến giúp đỡ ngươi mấy người kiếm thập nhất nghe xong đại hỷ nguyên lai、like、là tới giúp chúng ta ta xin đại biểu ta nhóm nhân tộc cảm tạ cự linh tộc các vị đạo hưu trợ lực dị thế giới sáng sớ ngày hôm đó tô phà mới từ ra bên trong tỉnh lại vừa mới chuẩn ba ị tẩy thoại đấu, điện thoại đống nhiên văng l tô, tô phạm toàn thân run lên quản g xuống điện thoại liền hướng thôn ủy hội chạy chẳng lẽ lại có tu sĩ bị quái vật k i a hút vào đến rồi một lát sau hắn đi đến thôn ủy hội ký túc xá chỗ nào đâu người ở đâu tô p h ạ m nắm lấy a liệt cánh tay hỏi a liệt xua tay ra hiệu tô p h ạ m đừng có gấp sau đó để người cho hắn rót một chén nước s ạ p p phiền phức đem ba người kia điều ra đến tạ ơn thu đến cực lớn quang ảnh c h ấ p động trong văn phòng đột nhiên xuất hiện ba tấm giường ba người nằm ở phía trên tô p h ạ m nhìn đến ba người giật nảy cả mình bởi vì chính giữa cái giường kia bất ngờ nằm liền là hạo thiên tông trường lão kỷ vân tịch tô p h ạ m bay nhảo qua lại phát hiện đây chẳng qua là một đoàn hư ảnh tô p h ạ m quay người nhìn về phía a liệt văn phòng không khí dây lát ở giữa biến đến vô cùng ấm lánh là người nào cũng dám đem ta hạo thiên tông người tổn thương thành tình trạng như thế này nàng tại đâu a liệt kinh suất mồ hôi lạnh cả người đừng có gấp lập tức mang ngài đi gặp hàn nhóm trên đường đi tô p h ạ m hỏi thăm a liệt là ở nơi nào phát hiện hàn nhóm tại mỏ linh thạch phụ cận a liệt nói phát hiện hắn nhóm thời điểm hắn nhóm đang nằm tại một đám dị thú chính giữa lại là dị thú tô p h ạ m nhữ mày lại ánh mắt bên trong hiện lên một tia s ắ c ý đi đến y viện tô p h ạ m vội vàng cho kỷ vân tịch đút hạ thiên đan kỷ vân tịch chậm rãi tỉnh lại nàng sau khi tỉnh lại nhìn đến tô p h ạ m có chút không dám xác định hỏi n g ư ờ i là sư thúc sao tô p h ạ m đầu tiên là có chút b u ồ n b ự c cái này hài tử cháy khét bôi rồi thế nào sư thúc cũng không nhận ra rồi sau đó hắn sờ sờ đầu của mình dây lát ở giữa liền minh bạch ta là tô phàm người sư thúc thật sao kỳ vân tịch lại xác nhận một lượn tô phàm tại bên thai nàng lặng lẽ nói thứ gì mặt nàng lập tức liền đỏ đồng thời cũng xác nhận trước mặt cái này người liền là sư thúc của hắn một giây sau nàng nước mắt băng giống như là nhìn đến thân nhân đồng dạng nhào trên người tô phàm một bên khóc nước nở một bên nói ra sư thúc cuối cùng tìm tới ngươi ô ô ô ô. tô phàm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng không có việc gì không có việc gì sư thúc ở đây này về sau người nào cũng khi dễ không ngươi k ỳ vân tịch ôm lấy tô p h ạ m khóc một hồi mới bông u ra hắn nàng lau khô nước mắt gắt gao nắm lấy tô p h ạ m tay giống như sợ hắn chạy sư thúc ngươi có thể nói cho ta đây là chỗ nào sao tô p h ạ m nói cái này là một cái không có cùng ta nhóm dung hợp thế giới đúng ngươi là thế nào đến nơi này đến k ỳ vân tịch đem nguyên thế giới chuyện phát sinh tỉ mỉ nói cho tô p h ạ m sau đó còn nói dị thế giới kinh lịch vài ngày trước kỳ vân tịch la ẩn cùng thiên hồ t r ừ n g ba người rớt xuống không gian loạn lưu bên trong về sau tỉnh lại phát hiện chính mình ở một cái không có linh khí thế giới bởi vì không có linh khí thiên hồ t r ừ n g vô pháp triệu hoán không gian đường hầm ba người đành phải vừa đi vừa nghĩ biện pháp rốt cuộc tìm được có linh khí địa phương lại phát hiện có một đám hình thù kỳ quái quái vật nắm tay đi qua kéo dài chiến đấu lại thêm mấy người nguyên bản linh lực còn thừa không nhiều sau cùng kiệt lực thé trên mặt đất tô phàm nghe xong tâm bên trong ngũ vị tạc trần thật lâu không lâu miệng mở được. sư thúc không nghĩ đến ngài vậy mà cũng ở nơi đây ta nhóm còn cho là kỷ vân tịch muốn nói lại thôi cho là ta bị hồ lô luyện hóa thật sao tô phạm cười nói người sư thúc nào có dễ dàng chết như vậy a ha ha kỷ vân tịch gật gật đầu thừa nhận mình quả thật nghĩ quá nhiều sư thúc hồ lô kia đến cùng là chuyện gì xảy ra tô phạm nói cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm ta nghĩ hẳn là là một loại nào đó loại giống như truyền tống trận đồ vật lucy ủ chi nhãn cái này lúc bên cạnh trên giường bệnh truyền đến thiên hồ trường âm thanh hắn nghe lấy hai người nói chuyện phiếm tỉnh lại ác ma là bị l u c y ủ chi nhãn truyền tống qua đến hồ lô cũng giống như vậy đồ vật cái này vị là tô phàm nghi hoặc nhìn xem hắn tô đạo hữu ngài tốt ta là thần ẩn giáo hội thiên hồ trường nghe qua trích tiên đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ phi phàm tô phàm s ờ s ờ chính mình đầu t r ọ n g liếc mắt nhìn hắn ni mã vớt mông ngựa đều sẽ không c h ụ ngươi nói ta cái này đầu chọc khí độ phi phạm là khen ta còn là ác tâm ta đây phốc phốc kỷ vân tịch nhịn không được bật cười sau đó sở lấy tô p h ạ m đầu chọc nói mặc dù không có phía trước x o á i nhưng là dã man khả ái nha tô p h ạ m liếc nàng một cái bất đắc dĩ thở dài một hơi đột nhiên hắn nhìn đến nằm tại một cái giường khác người hắn nhớ rõ chính mình giống như tại đâu gặp qua hắn nhưng mà một thời gian nghị không ra trông thấy tô p h ạ m chính nhìn chằm chằm la ẩn thiên hổ chừng bên trong đến giới thiệu nói nga q u ê n giới thiệu cái này là ta đồng bạn hắn cứ gọi la ẩn cũng là thần ẩn giáo hội la ẩn tô phàm mặc niệm một lượn rất quen thai danh tự nhưng vẫn là không có nhớ tới ở đ â u gặp q u a người nhóm tại nói cái gì a làm cho người đều ngủ không nghĩ cái này lúc la ẩn đột nhiên tỉnh lại tô phàm trông thấy hắn con mắt cái này mới nhớ tới hắn là phía trước luận võ giải thi đấu bị trầm nguyên đánh bại đệ tử cái này tên c h ọ c là ai vậy la ẩn nhìn xem tô phàm khó hiểu mà hỏi thiên hổ t r ừ n g nhanh chóng cho hắn ngáy mắt ra hiệu hắn mau ngầm miệng nhưng mà la ẩn nhìn đến về sau nổi bật không có hiểu hắn ý tứ ngược lại hỏi hắn ngươi con mắt thế nào thiên hổ t r ừ n g vô lực vô cái chán mà kỷ vân tịch thì là nén cười nhìn vẻ mặt âm trầm tô phàm tô phàm nói ta một cái vô danh tiểu tốt ngươi không biết cũng bình thường nhưng mà ta có thể nhận thức ngươi ngươi biết ta đúng vậy à tại đại hội luận võ bên trên ta nhớ rõ ngươi thật giống như liền hải tuyển đều không có qua đi cái này la ẩn dây lát ở giữa người ngốc hắn không nghĩ đến trước mặt cái này người vậy mà biết do hắn x ỉ nhục nhất trận đấu kia a nói đến trận đấu kia thực tại là đặc sắc hai người đứng không nhúc ních sau đó ngươi bỗng nhiên liền đầu hàng đừng đừng nói la ẩn vội vàng ngăn cản tô phàm bởi vì một bên kỷ vân tịch mở to hai mắt nghe tựa như một bộ hiếu kỳ bảo b ả o bộ dáng nguyên bản hắn phát hiện chính mình cùng kỷ vân tịch rất xuống dị thế giới thời điểm trong lòng vẫn là man hưng phấn quên k ê u bản tán gái sổ tay nói thời k h ắ c nguy hiểm hạ nữ tính sẽ tự nhiên đối bên cạnh nam tính sinh ra ỉ lại cảm giác cái này trùng ỉ lại cảm thường thường là hào cảm bắt đầu cho nên trên đường đi hắn đều xông lên phía trước nhất mỗi lần có quái vật đột kích thời điểm hắn đều tưởng tượng lấy kỷ vân tịch thét chói thai vang lên nhào về phía hắn nhưng chính sau ôm mỹ nhân một quyền đánh nổ dị thú bất quá đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương thật có quái vật nhào lên thời điểm không kịp chờ hắn phản ứng qua đến kỷ vân tịch đã đem bọn nó tất cả xử lý giống như tại bảo vệ hắn nhóm cái này hai cái nam nhân vì mình số lượng không nhiều nam nhân tôn nghiêm hắn kiên quyết không thể để tô phàm ngay trước mặt kỷ vân tịch nói ra bản thân thai nạn xấu hổ đầu chọc ca ca ngươi làm sao ở chỗ này nha cái này lúc giải sở bỗng nhiên đi ra hoa、wow, thật đáng yêu tiểu cô nương a mau tới đây để tỉ tỉ ôm một cái kỷ vân tịch hai mắt tỏa sáng theo sau nàng liếc qua tô phàm sư thúc đừng nói cho ta ngươi tại nơi này chờ mấy ngày liền nữ nhi đều có nói cái gì đó không nghe thấy nàng gọi ta ca ca sao tô phàm mặt trực tiếp đen hơn nữa cái này mới mấy ngày à, ngươi ra hải tử mấy ngày liền xuất sinh đã lớn như vậy kỳ vân tịch cẩn thận nghĩ nghĩ nghiêm túc lắc đầu nói không có sinh qua hải tử không rõ ràng tô phàm tức giận đến chỉ chụp đuổi cái này là thường thức ca đại tỷ kỳ vân tịch cười ha ha đùa ngươi chơi đâu nhìn đem ngươi gấp chương ba trăm sáu mươi mốt lại dám cầm cánh cửa nhục nhà ta la ẩn cùng thiên hồ t r ừ n g ở một bên lặng lẽ nói ngươi nhìn cái này nữ hải nhìn quen mắt sao hình như là chúng ta dạy dỗ người thiên hồ chừng cũng có ấn tượng nhưng là không nói gì thêm tô p h ạ m nhìn trước mắt không thuộc về cái này thế giới bốn người biết rõ hiện tại là rời đi thời điểm tô p h ạ m hỏi hướng thiên hồ chừng đúng nghe nói ngươi có thể mở ra không gian đường hầm có thể mang bọn ta ra ngoài sao thiên hồ chừng gật đầu nói có thể là có thể nhưng là cái này thế giới không có linh khí ta không có biện pháp thi triển không có việc gì cái này vấn đề không lớn theo sau tô phạm mang lấy đám người một cùng đi hướng thôn ủy hội tất cả quan viên đều tại phòng họp trở lấy hắn nhóm tô phạm đem hắn nhóm muốn rời khỏi sự tình nói ra phòng hội nghị bên trong lập tức lặng ngắt như tờ đám người hai mặt nhìn nhau a liệt đánh phá trầm mặc kỳ ngọc tiên sinh có thể trở lại thế giới của mình tự nhiên là kiện có giá trị chúc mừng sự tình chỉ là hắn tâm bên trong rõ ràng b ằ ngượng người cải tạo thực lực còn xa xa không đủ dùng cùng dị thú đối kháng cái này đơn giản vân tịch cho bọn hắn bố trí một cái pháp trận để hắn nhóm mở mang kiến thức một chút ta nhóm tu chân giới thủ đoạn tô phàm minh bạch hắn nhóm lo lắng nói ra được rồi sư thúc kỳ vân tịch nhẹ gật đầu chỉ chốc lát sau kỳ vân tịch liền tại thôn ủy hội k h ắ p một cái pháp trận phòng ngự pháp trận này có thể ẩn tàng khí tức sẽ không bị bên ngoài dị thú phát hiện tô phàm hướng trận bàn bên trong vào một khỏa tinh thạch kích hoạt pháp trận trận bàn xoay tròn triển khai che đắp bùn trồng thôn tất cả lĩnh vực ngay sau đó vô số đạo quang trụ từ pháp trận bên cạnh kích xạ ra đến cộng đồng tụ tập trên bầu trời một điểm giống như một cái cực lớn vỏ trứng c h i t để đem ủn trồng thôn bao phủ lại thật là lợi hại tô p h ạ m lại lưu lại một đống linh tinh có cái này bên ngoài sinh vật liền phát hiện không ngơi ư nhóm đến mức sau này ngơi ư nhóm trước chính mình cố gắng ta có cơ hội trở lại có thể là a liệt còn muốn nói nhiều cái gì thiên hồ chừng đánh g â y hắn chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn vô số linh quang hội tụ ở tay không khí bắt đầu chấn động một cái lối đi bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người tô tiên sinh chuẩn bị tốt t h ô n g đạo không phải rất vững chắc ta nhóm phải mau một chút tô phàm gật gật đầu hắn mắt nhìn sau lưng ùn chồng thôn nhân lại ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng gặp lại chư vị gặp lại kỳ ngọc tiên sinh t h ô n g đạo bên trong bắt đầu tô phàm một ngũ đệ tử người còn tứ bình bát ổn đi tới không lâu lắm t h ô n g đạo lại giống lần trước một dạng pháp tắc hỗn loạn bắt đầu xuất hiện bất quy tắc tác động chuyện gì xảy ra lại là cái này dạng kỳ vân tịch đi ở phía trước lông mày nhịu chặt đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến t h ô n g đạo phần đuôi bắt đầu sụp đổ đám người kinh hô sư thúc ta nhóm nên làm cái gì đầu chọc ca ca ta sợ hãi giải sơ hô lớn tô phàm cũng không nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này hắn hút mạnh một hơi đem bốn người ra sức đẩy bốn người dây lát ở giữa trốn khỏi sụp đổ khu vực sư thúc chạy mau kỳ vân tịch vừa chạy vừa quay đầu thét lên nhưng mà thông đạo sụp đổ tốc độ vượt xa tưởng tượng của mọi người một đạo cuồng phong càn quét đám người toàn bộ hướng nhìn không thấy v ư ợ t sâu rơi xuống thông đạo hết đầu dị thế giới quang mang tại này nhất khắc đống nhiên dập tắt tô p h ạ m chậm rãi mở to mắt phát hiện chính mình nằm tại một phiến dương quang sán lạn trên bờ cát cóng ánh ánh sáng mặt trời trực tiếp bắn rơi sóng biển ma s á t cắt mịn phát ra hào hào âm thanh cách đó không xa không chung bên trong bạch xác chim biển phát ra van dội kêu to không lúc một đầu đâm vào hải bên trong lại nhảy lên ra lúc miệng bên trong ngậm một đầu tiểu ngư tô p h ạ m dùng tay che khuất ánh sáng mặt trời h á n hiện tại đầu có điểm ngộng chính mình vừa rớt xuống một cái kỳ quái thông đạo bên trong hiện tại đây cũng là chỗ nào hít thở sâu một hơi trong không khí trừ có hải dương vị mặn mà bên ngoài còn tràn đầy cực độ dư thừa linh lực một loại hết sức quen thuộc cảm giác trở về rồi dài sơ đâu vân tịch đâu tô p h ạ m ngắm nhìn bốn phía chung quanh không ai hết t h ả đều rất lạ lẫm hắn đứng lên nhìn ra xa phát hiện cách đó không xa chân núi tọa lạc lấy một cái chấn nhỏ hắn vội vàng đi qua ngoài chấn nhỏ hắn nhìn đến một cái tu sĩ ăn mặc người người tốt mời hỏi nơi này là nơi nào đi qua một trận hỏi t h ă m hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình vị trí lưu văn trấn nằm ở cấm kỵ xâm lâm hướng tây bắc châu nguyên bách mạch giới biên cảnh đi hướng đông xuyên qua một mảnh rừng rậm liền có thể đi đến tu sĩ tông môn bởi vì vị trí địa lý quan hệ lưu vân t r ấ n từ nguyên lai thôn sóng nhỏ dần dần biến thành một cái phồn hoa náo nhiệt đại t r ấ n nếu t r ấ n trên lại tu kiến một tòa đại hình công hội tin tưởng không lâu liền sẽ trở thành lưu vân thành lúc này một đầu náo nhiệt đường phố bên trên một cái bạch thi thiếu niên chính ôm lấy một thanh kiếm lốc đứng tại đường phố bên cạnh t r u n g quanh người đi đường và hàng rong lão bản thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đánh giá cái này kỳ quái thiếu niên hắn nhìn đến một gian cửa hàng trên lá cờ có họa lấy tiên kiếm tiệm cơm đi vào tiệm cơm lão bản là một cái khuôn mặt ôn hòa trung niên đại thúc trong quán ăn người không phải rất nhiều tựa hồ đã qua ăn điểm tâm thời gian lão bản đến phần bữa sáng nói lấy vứt cho lão bản một khối linh thạch thuận tiện hỏi một lần cái này phụ cận có không có đội mạo hiểm thu người một phần cơm chưa lập tức liền tốt đến mức đội mạo hiểm nhà gần nhất giống như không có đội mạo hiểm cần thu người bất quá ngươi có thể hỏi một chút cái bản k i a tuổi trẻ người hắn giống như tại tìm người lão bản chỉ vào mặt k h á c một cái bản nói ra thiếu niên theo lão bản ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái tuổi cùng chính mình tương tự x o á i ca ngồi ở trong góc c ăn mì thiếu niên không khỏi nhìn si hắn không nghĩ đến thế giới vì sao lại có như này đẹp mắt nam nhân ngay cả mình đều vì hắn nhan t r ị trầm luân trừ dáng rất x o á i thu vi nhìn cũng không thấp thực lực phải rất khá này x o á i ca ngươi tốt ngươi muốn tổ kiến đội mạo hiểm thật sao thính ta một người tốt sao thiếu niên đi đến x o á i ca trước bàn ngồi xuống cười hì hì nói x o á i ca nhìn một chút thiếu niên tổ đội cũng có thể nói như vậy ngươi biết rõ kiếm tâm thành ở nơi nào sao thiếu niên trong mắt lóe ra một kia tinh quang ta chính là tính toán đi kiếm tâm thành a chỗ đó ngay tại triệu tập tu sĩ ta tính toán đi vừa hiện thân thủ kia liền cái này định ta nhóm cùng lên tổ đội đi kiếm tâm thành đi x o á i ca vui sướng nói kỳ thực cái này x o á i ca liền là tô phàm hắn hiện tại đã khôi phục nguyên trạng đến mức tổ đội sự tình hắn chỉ bất quá là muốn tìm cái người dẫn đường thôi chỉ chốc lát sau lão bản đem một phần cơm chưa đã bưng lên kia là một phần b ò bít tết cùng một bát thập cầm thang chờ ta một hồi ta rất nhanh liền ăn xong thiếu niên mặc kệ tô phàm lập tức đem lực chú ý vùi đầu vào tiêu diệt cơm chưa đến một lát sau hô thốt no bụng thiếu niên thỏa mãn vỗ vỗ bụng chúng ta đến hoàn thành tổ đội nghi thức đi tổ đội nghi thức đó là cái gì tô phàm khó hiểu mà hỏi ai nha ngươi thế nào ngay cả điều này cũng không biết thiếu niên giải thích nói kỳ thực liền là luật bản ta nhóm đằng sau làm đến đồng đội là muốn đem chính mình sau lưng giao cho đối phương không hiểu nhau một ít thực lực sao được tô phản cảm thấy hắn nói phi thường có đạo lý thế là đứng lên hướng tiệm cơm đi ra ngoài thiếu niên cũng bước nhanh đi theo tiệm cơm bên ngoài không ít người qua đường nhìn đến có náo nhiệt lần lượt x u ố n g tới nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là đánh không lại ta nhưng mà không có thể so ta t r ê n lệch quá nhiều lộ ra binh khí của ngươi đi thiếu niên rút ra trường kiếm nhìn đến tô p h ạ m không có cầm vũ khí thế là hảo ý nhắc nhở hắn vũ khí ta không có vũ khí nha tô p h ạ m lắc đầu không có vũ khí vậy làm sao so tài a bằng không ngươi trước đi mua một cái đi ta ở chỗ này c h ờ ngươi thiếu niên thu hồi kiếm cùng không có vũ khí người so tài cái này không phải đùa giỡn hay sao nhất định phải dùng vũ khí sao vậy được rồi tô p h ạ m bất đắc dị gãi đầu một cái từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một khối lớn sơn hắc đồ vật cái này là cái gì thiếu niên nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm c a o mày nói ngươi là thuận chiến sĩ sao nhìn đến tô phàm xuất ra một khối loại giống như đồ phòng ngự đồ vật thiếu niên bản năng phản ứng hắn là thuận chiến sĩ có thể là nhìn đến hắn gầy yếu dáng người thế nào cũng vô pháp cùng dùng thân thể làm đến lực lượng nguồn suối nghề nghiệp liên tưởng đến nhau đi nói như thế nào đây đây chỉ là nhà ta một khối cánh cửa tô phàm nói cánh cửa ngươi vậy mà dùng cánh cửa đánh nhau với ta là xem thường người sao tô phàm lời chọc giận thiếu niên một tiếng gầm thét phảng phất lôi chấn ngay sau đó liền như là như thiểm điện hướng tô phàm tay bên trong cánh cửa đập tới nhìn ta đập nát ngươi cánh cửa vậy xem người lớn tiếng kinh hô tốc độ này cái này lực lượng rõ ràng chính là muốn đem đối thủ liền môn dẫn người một cùng đánh nát ta không ít người kinh đến hai mắt nhắm lại không đành lòng nhìn đến cái này x o á i ca bị lợi nhận xuyên tim c h ẳ n g diện bất quá khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là cái này khối cánh cửa vậy mà hoàn mỹ ngăn cản thiếu niên gần như tất s á t nhất kích thiếu niên giống như đâm vào một bức tường đá bên trên cực lớn tác dụng ngược lại lực để hắn cả người lẫn kiếm hướng sau bay đi ngã tại mặt đất còn duy trì liên tục hướng sau cút mấy cái vòng cái này dĩ nhiên không phải phổ thông cánh cửa mà là kia phiến tô phạm từ trên tòa tiên thành tháo ra siêu cấp cánh cửa n g ư ờ i không sao chứ tô phạm đầu từ cánh cửa đằng sau dò xét ra đến một mặt lo lắng mà hỏi thiếu niên mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng không cam lòng từ dưới đất bỏ dậy hắn cảm giác chính mình nhận nhục nhã quá lớn hắn nhặt lên trên đất kiếm tay cổ tay càng không ngừng run dậy không biết là khí còn là nguyên nhân gì khác lại dám cầm một khối cánh cửa nhục nhã ta ta muốn đem ngươi chém thành toai phiến còn chúng vây xem nhìn đến hắn không ngừng trèo thang khí thế lần lượt khẩn trương nuốt nước miếng cổ vũ a cầm kiếm đại ca ca thiếu niên giống mũi tên một dạng bán ra cái này một kiếm so sánh với một kiếm càng nhanh khí thế càng sâu không có bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo thẳng đến kia phiến đại môn mà đi cả cái không gian đầy là kim loại vạch phá không khí phong minh t h à n h chịu chết đi ứng đối khí thế hung hung thiếu niên tô phàm lắc đầu thở dài thu hồi cánh cửa bởi vì hắn biết cái này nhất kích nếu là thật đánh lên đến đối thủ khẳng định kiếm hủy nhân vong cái gì thiếu niên nhìn đến tô phàm đem hủy trước đồ phòng ngự triệt tiêu chỉ lưu thân thể nên đón chính mình đánh tới một kiếm giật nảy cả mình hắn muốn làm gì tự sát sao nhưng là t i ệ n đã bắn ra không thể quay đầu hắn thân thể đã hoàn toàn mất cân bằng nghị thu chiêu đã không có khả năng tránh ra tránh ra thiếu niên nhắm chặt hai mắt trong đầu hắn đã tưởng tượng đến tô phàm bị chính mình xuyên thủng hình ảnh bất quá một màn này cũng không có phát sinh thiếu niên đột nhiên cảm giác chính mình bay lên mở mắt xem xét tô phàm vững vàng đem hắn tiếp lấy kiếm thế dây l ắ t ở giữa như thủy chiều xuống đồng dạng rời đi chính làm thiếu niên ngẩn người thời điểm tô phàm đem hắn để xuống vẻ vải nói một tiếng thế nào thực lực của ta tạm được sao thiếu niên quay người nhìn xem gần trong gang tấc tô phàm xuất mồ hôi lạnh cả người cái này người đến cùng cái gì tình huống hắn quay đầu nhìn xem vây xem người muốn hỏi một chút mới vừa đến cùng phát sinh cái gì kết quả phát hiện hắn nhóm cũng là một cái cái t r ậ n mắt hốc mồm phảng phất đ i ề u khác chương ba trăm sáu mươi hai người già bị đụng thiếu nữ một lát sau thiếu niên dần dần bình tĩnh trở lại hướng tô phàm đưa tay ra nói ta gọi lý kha bạch vân tông ngoại môn đệ tử đại thừa kỳ tu vi sau này ta nhóm liền là đồng bạn ta gọi tô phàm đến từ hạo thiên tông tô phàm mỉm cười nói độ kiếp kỳ hạo thiên tông là thập đại thế lực một trong a lý kha đụng đụng tô phàm bả vai nói ra bất quá ngươi nên là ngoại môn đệ tử a vì sao ngươi làm sao thấy được tô phàm khó hiểu mà hỏi rất đơn giản nha giống chúng ta tông môn bên trong lợi hại đệ tử đều đi kiếm tâm thành tham gia luận võ đại hội chỉ có ta nhóm những này tu vi so hơi thấp tại nơi này nhìn ra thì ra là thế tô p h ạ m gật gật đầu nói cái này đều bị ngươi nhìn ra thật lợi hại đó còn cần phải nói lý kha lông mày một dương tựa hồ rất là đắc ý bất quá ngươi cũng rất lợi hại có thể đem ta một kích mạnh nhất cản lại ngươi là thế nào làm đến a mau nhìn đĩa bay tô p h ạ m đột nhiên chỉ vào không trung nói ra lý kha lắc đầu âm thầm đội phục tô p h ạ m nói sang chuyện khác công lực ngay lúc này một cái bạch vân lưu loát thân ảnh từ không trung như thiểm điện đánh tới vô số lợi nhận hướng hai người rơi hạ tô p h ạ m vô ý thức lôi kéo lý kha nằm xuống tránh thoát nhất kích ngoa tào lý kha cảm nhận được trên da đầu tê dại cảm giác mới biết tô p h ạ m mới vừa không phải tại nói đùa bạch sắc cái bóng tại không trung đột nhiên thay đổi lại lần nữa thoáng hiện đối với hai người làm ra tập sát kia là cái gì đồ vật lý kha cấp tốc rút kiếm vạch hướng bạch sắc cái bóng bóng trắng xoay người giữa không trung ẩm vang rơi xuống đất lý kha đến gần xem xét vậy mà là một cái tuyết đ i ê u ngươi thế nào đem nó giết chết rồi ngươi muốn ăn cánh gà nướng à? tô phạm lời nói thành khẩn nói muốn ăn ngươi nói với ta nhà ta mời ngươi đi tiệm ăn ăn thịt rừng là không đúng dọn lý kha một mặt ủy khuất nói không phải ta hắn kiếm căn bản là không có đụng đến tuyết đ i ê u nhưng mà loại sự tình này giống như cũng giải thích không rõ ràng không phải ngươi có thể là người nào tô phạm viết mắt nhìn hắn chẳng lẽ hắn là chính mình đụng vào ngươi kiếm lên b ả n h tuyết điêu đột nhiên t u ô n ra một đống bạch vụ biến thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ thẽ xịu trên đất bên trên tô phàm cùng lý kha trợn mắt ốc mồm nhìn chằm chằm một màn này thân thể đồng thời ngơ ngẩn nhưng là hắn nhóm ngơ ngẩn lý do không giống này lúc tô phàm trong lòng nghĩ là ta thao thật đúng là đến người già bị đụng mà lý kha thì là bị thiếu nữ này mỹ lệ rung động đến chỉ cảm thấy có một đạo vô hình dòng điện đi qua toàn thân kia là một cái tuyệt đỉnh mỹ mạo thiếu nữ tinh xảo hình dáng cùng vũ mị ngũ quan dưới ánh mặt trời nhìn khuynh quốc khuynh thành như thác nước tóc dài màu bạc tán lạc giống như là bạch vụ bao phủ trong thành bảo ngủ ở trong đùi hoa ở giữa công chúa mà trên người nàng mặc độ lượng bạch sắt trường bảo lại hoàn toàn che không được huyện chuyển dáng người loang thoáng đường cong có một loại mông lung mỹ cảm cái này làm sao xử lý lý kha cả cái người đều làm ộng hắn không biết nên xử lý như thế nào cái này tiên nữ thiếu nữ cái gì làm sao xử lý khẳng định là thừa dịp không có người nhìn đến nhanh chóng chạy a tô phàm thần sắc nghiêm trọng mà nói muốn chỉ chốc lát sau đợi nàng tỉnh lại n g h ĩ chạy có thể là mượn a tô huynh tại đùa giỡn hay sao cái này một cái đại mỹ nhân a phi người sống sờ sờ liền đặt vào mặc kệ rồi lý kha nói k i a người muốn thế nào tô phàm đầu đau không được thầm than cái này trẻ tuổi người thật là chưa thấy qua việc đời rõ ràng như vậy người g i ả bị đụng cũng nhìn không ra nếu không phải không biết đường hắn sớm liền tự mình chạy khẳng định là cứu nàng a nói đi lý kha liền từ trong ngực móc ra một bình s ứ nhỏ móc ra hai mai hồi xuân đan đút nữ h à i nuốt vào thật là thích xen vào việc của người khác sớm biết không cùng hắn tổ đội tô p h ạ m tâm bên trong măng thẩm khu khu đốt hạ dược về sau thiếu nữ rất nhanh tỉnh lại nàng nhìn rõ người trước mặt con mắt bên trong đầy là thần sắc mê mang ngươi là đừng đóng kịch ta nhóm giải quyết riêng muốn bao nhiêu tiền mau nói tô p h ạ m một mặt không kiên nhẫn nói ra hai n g à n linh tinh đủ không đủ thiếu nữ chán n h i ễ u chặt diễn kịch có ý tứ gì hai n g à n còn không đủ kia ba n g à n sau cùng một cái giá cả không thể lại nhiều tô p h ạ m trong ánh mắt xuất hiện một kia không vui là m người không nên quá tham lam nha thiếu nữ vẫn lắc đầu một cái biểu thị chính mình không minh bạch hắn ý tứ còn không đủ tô p h ạ m ngồi xổm thiếu nữ trước mặt âm lãnh nhìn xem nàng tiểu nữ nhi ngươi đến cùng muốn như thế nào thiếu nữ nhìn đến một t r ư ơ n g vô cùng tinh xảo khuôn mặt đột nhiên gần sát nàng lập tức mặt đỏ tới mang thai nhắm chặt hai mắt trái tim bịch bịch của loạn ta ta tránh ra ngươi hủ đến nhân ra lý kha một m cái đẩy ra tô p h ạ m ôn nu nhìn về phía thiếu nữ cái này người có bệnh ngươi đừng sợ tô p h ạ m im lặng khá lắm ta có thể là tại cứu ngươi a ngươi cái này tiểu tử thế nào không biết tốt xấu đâu cả cái một thiếu thông minh nhì a cô nương ngươi có thể hay không nói cho ta xảy ra chuyện gì rồi n g ư ơ i thế nào đột nhiên liền từ trên trời ngã xuống rồi lý kha ân cần hỏi ta dựa vào cái này thiếu thông minh mà thế nào còn chủ động hướng nhân ra thân bên trên thiết đâu thiếu nữ bình phục lại tâm tình lễ phép đối lý kha cười một tiếng tạ ơn hai vị công tử cứu bất quá liên quan chuyện của ta nói về đến thực tại quá mức phiền p h ứ c liền không nhọc công tử hao tâm tổn trí nói đi liền đứng lên đi cho lý kha lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng chờ lý kha nghĩ giữ lại lại không biết như thế nào mở miệng nhìn n h ì nhìn n mặt nóng thiếp nhân ra mông lạnh đi lý kha một mặt ủy khuất nhìn về phía tô phảm tô huynh tô phảm cười trên nỗi đau của người khác làm gì có thể hay không nghĩ biện pháp đem nàng đuổi trở về lý kha cầu khẩn nói nói ngươi là thật thiếu thông minh nhi a tô phảm tức giận nói ra nhân ra không có lừa ngươi còn không nhanh chóng chạy còn nghĩ đuổi trở về thế nào ra bên trong có mỏ a lý kha vừa nghe cái này lời trong lòng cũng tức giận mà ta mặc kệ ngươi không giúp ta đem nàng đuổi trở về ta liền không dẫn ngươi đi kiếm tâm thành thao thiếu thông minh mà ngươi đừng quá mức a tô p h ạ m lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi muốn đi chính mình đi a ta không dám lý kha lẽ thẳng khí hùng nói xong còn nghiêng đầu qua một bên một bộ lý đương nhiên bộ dáng tô p h ạ m chừng hắn hai ba giây bất đắc dĩ thở dài ai được rồi liền giúp ngươi lần này đi cái này đáng ghét dân mù đường lý kha mừng khấp khởi nhìn xem đuổi theo tô p h ạ m dòng a y phục chỉ gặp tô p h ạ m đuổi theo thiếu nữ vung tay múa chân nói thứ gì thiếu nữ liền theo tô p h ạ m trở về ngọa tàu tô huynh ngưu bức ca không nhìn ra lại vẫn là cái vẩy mội cao thủ thiếu nữ chậm rãi đến gần lý kha tâm bên trong vừa khẩn trương lên đến người tốt lý kha vừa mới chuẩn bị tự giới thiệu thiếu nữ lại vượt lên trước mở miệng đối không lên công tử tiểu nữ tử lần thứ nhất ra ngoài hành tẩu giang hồ không hiểu quy củ mong rằng công tử thứ lỗi nói đi liền từ trong ngực móc ra mấy khối linh thạch đưa cho hắn a cái này là vài cái ý tứ lý kha sửng sốt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy thiếu nữ tay bên trong linh thạch ừng công tử vì cái gì không thu là ngại không đủ sao thiếu nữ lông mày lại hơi nhữ lên tiếp theo từ trong ngực móc ra càng nhiều linh thạch một k h ỏ a hồi xuân đan trị không mấy đồng tiền hy vọng công tử không nên làm khó ta nói nguyên lai、like、là bởi vì chuyện này trở về lý kha lập tức mặt đều đen hắn v ẫ n nộ nhìn về phía tô phạm t ô phàm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao biểu tình cái này lúc một nữ t ử tiếng ầm văng lên muội muội ngươi làm sao ở chỗ này t ô phàm nghe tiếng nhìn lại cách đó không xa đứng lấy một vị cùng trước mặt thiếu nữ dáng dấp mười phần giống n h a u người t ỷ t ỷ t ỷ thiếu nữ thanh n â m có chút run rẩy người thụ thương rồi ai làm k ê u người đi tới đỡ lấy thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía t ô phàm hai người có phải là cái này hai người nam không không phải là hắn nhóm cứu ta thiếu nữ ánh mắt nhát gan nói nguyên lai、like、là ân nhân a tỷ tỷ thu liễm sắc khí đổi một bộ ôn hòa khuôn mặt mới vừa hiểu lầm hai vị thực tại không có ý tứ không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại lý kha liên tục xua tay nói ra tự giới thiệu mình một chút ta gọi thanh văn là vô ưu tông đại sư tỷ cái này là ta muội muội x a n h nguyện kia người chắp tay nói ra vì cảm tạ hai vị đối ta mội mội xuất thủ cứu rút ta mời hai vị ăn cơm đi tô phạm lạnh giọng nói ra ta nhóm còn có chuyện quan trọng tại thân ăn cơm liền miễn nô、no. lý kha nhanh chóng che miệng của hắn cười hi hi gật đầu không có vấn đề tỉ tỉ ngài sắp đặt liền đi tô phạm trừng mắt liếc hắn một cái mắng ngươi thiếu thông minh mà thật đúng là không oan uổng đến thời điểm bị người bán cũng không biết trên đường đi thanh văn kéo xanh n g u y ệ n cánh tay đi ở phía trước lý kha lôi kéo tô phạm theo ở phía sau tô phạm lặng lẽ nói ai thiếu thông minh ngươi liền cái này đi cùng không sợ người khác bán đứng ngươi thế nào khả năng xinh đẹp như vậy tỷ tỷ thế nào lại là bọn buôn người đâu lý kha chừng mắt liếc tô phàm còn có ta gọi lý kha không cứ gọi thiếu thông minh mà chẳng được bao lâu thanh văn mang lấy ba người đi vào một gia quy mô hình hùng vĩ từ lâu tìm cái bản c h ố n g ngồi xuống cái này là trấn trên lớn nhất từ lâu hy vọng hai vị không muốn ghét bỏ lý kha liên tục xua tay làm sao lại thế tô phàm lộ vẻ nhàm chán ngồi ở một bên đếm lấy trên trần nhà hoa văn thanh văn nhìn đến hắn lộ vẻ ư u buồn xoáy mặt lập tức ngây người thiên hạ thế nào hội có như này tuấn tú nam tử chính mình mới vừa thế nào không có phát hiện thanh văn tỉ tỉ ngươi nghĩ gì thế thái đều dân g đủ lý kha ở trước mặt nàng phất phất tay a thanh văn lấy lại tinh thần phát hiện thái quả nhiên đã bày đầy nàng hướng về ba người yên nhiên cười nói chờ một chút ta lập tức trở về theo sau liền đứng dậy không biết rõ làm gì đi cái này lúc xanh luyện đột nhiên nhẹ giọng nói đi mau tỉ tỉ của ta có vấn đề ta hoài nghi phía trước tập kích ta người chính là nàng p h ú c lý kha vừa quát xuống một n g ụ m rượu nghe đến sanh n g u y ệ n lời trực tiếp p h u n tới ngươi nói cái gì đừng hỏi đi nhanh lên đi ta không nghĩ ngươi nhóm chuyến cái này quán vũng nước đ ủ c sanh n g u y ệ n lo lắng nói tô phạm gật gật đầu đứng dậy liền hướng môn bên ngoài đi chờ một chút lý kha kéo lại hắn chúng ta đi ngươi thế nào làm không được ta nhóm không thể đi ai sanh n g u y ệ n bất đắc dĩ thở dài thật là một cái đ ồ nốc một lát sau thanh văn trở về nguyên bản thanh thuần khuôn mặt tỏ vẻ tinh xảo hơn giống như là bơi thứ gì nang bưng rượu lên ấm đi đến tô phàm trước mặt tiểu ca ca thế nào không ăn a la thái không hợp khẩu v ị sao tô phàm lắc đầu ta vừa ăn xong một tô mì hiện tại còn không quá đói kia uống một chén cũng có thể đi đến ta kính ngài một ly thanh văn hướng tô phàm chén rượu bên trong rót đầy rượu cầm lên đưa cho tô phàm cảm tạ ca ca cứu ta mội mội một mệnh t ô phàm mắt nhìn rượu trong ly tâm bên trong cười thầm cái này nữ nhân cũng quá ngu đi hạ độc cái này đê cấp thủ đoạn cũng dùng phải ra đến không biết rõ ta tô mẫu người bách độc bất xâm sao xem trước một chút nàng muốn làm gì t ô phàm tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch chương 363, ta mua chính ta t ố t ca ca c h ẳ n g những vóc người x o á i làm người cũng như này thoải mái tiểu nữ t ử thực tại bội p h ụ thanh văn nói đi lại cho t ô phàm châm một chén rượu ta lại kính ca ca một ly t ô p h ạ m nhìn trước mắt cái này tướng mạo thanh thuần nữ tử nghĩ thầm nàng sẽ không là thèm ta thân thể à? hoa、wow, thật là người không thể xem bề ngoài thực tại là thật đáng sợ chính nghĩ một trận mê mội cảm đánh tới nữ tử trước mắt dần dần biến thành một đoàn lắc lư mơ hồ quang ảnh cái này là thế nào về là này độc thế nào hội lợi hại như vậy mất đi ý thức phía trước cái cuối cùng hình ảnh t ô p h ạ m nhìn đến vài cái tráng hán đem xanh luyện cất vào một cái trong ba bố ngay sau đó chính mình liền bị đen kịt một màu bao phủ cái này lúc một cái hèn mọn lao đầu đứng tại thanh văn bên cạnh giơ ngón tay cái lên nói ra thanh văn tiểu thư điều phối độc dược quả nhiên lợi hại liền tu sĩ cũng chờ mê đảo thanh văn cười lạnh một tiếng dám cùng lao nương đấu ngươi nhóm còn non một chút xen luyện tiểu thư ngươi tính xử lý như thế nào bán vào kỹ viện còn là đưa đến nô lệ phòng đấu giá lao đầu hỏi thanh văn nghĩ nghĩ nói ra phòng đấu giá đi được rồi lao đầu gật gật đầu k i ê u cái này hai người nam xử lý như thế nào thanh văn nói ra đem cái này dáng dấp xoáy cũng đưa đến phòng đấu giá một cái khác tùy tiện ném tới bên đường liền được nàng đi đến một cái bao bố bên cạnh thở dài đừng trách tỉ tỉ quyết tâm muốn trách chỉ có thể trách người lớn qua tuần tú tô p h ạ m tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện chính mình hai tay hai chân đều bị khóa lại cầm tù lại một cái trong lồng sắt hắn vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh thật là lợi hại độc dược vậy mà có thể đem chính mình mê đảo xem ra chính mình cũng không có chân chính bách độc bất sâm hắn thử tránh thoát khóa sát lại phát hiện lực lượng toàn thân đều bị rút khô một chút sức lực đều xử không b ê n trên tô phàm túi đầu xem xét mới phát hiện còn tay trên có khắp một đi lít nha lít nhít tiểu tự giống như là một loại nào đó phong ấn đồ vật không cần nhìn lồng sắt khẳng định cũng đều là những văn tự này h ắ có c chút ý tứ đầu tiên là có có thể đem chính mình mê choáng độc dược sau lại có có thể phong ấn chính mình lực lượng dây sát cái này nguyên bách mạch giới h ắ khoa k ỳ không y ta xem ra chính mình kiến thức còn chưa đủ nhiều thuộc về điện hình lật thuyền hình về điện trong mương. Nhưng là tô phàm lúc này một ư Nhưng ơ n này g Phạm là lúc Tô m chuỗi ú t đ ề không hoàng hốt, b tiếng bước chân từ xa tới gần có người đến tô phạm nhanh chóng vở ngủ lúc này đưa tới hàng không tệ à, cái này nữ thật là cực phẩm k i ê u miệng nhỏ chực c h ự t c h ự t nhìn đến ta cũng nhịn không được một cái trầm thấp giọng nam vang lên ai nói không phải đâu cái này nam cũng không tệ a thật n g h ị chính mình vụng trộm lưu lại đ a bỡn một thanh âm khác đến từ một nữ nhân ngoa tạo hai người này tại nói cái gì tô p h ạ m nghe đến tâm bên trong một trận ác hàn được rồi nhanh chóng làm việc đi loại l ờ i này bí mật nói qua loa cho xong để lão bản nghe thấy cần phải quất chết hai ta không thể theo sau tô p h ạ m cảm giác mình bị người d ơ lên một trận lắc lư sau đó bị thả tại ẩ m ĩ khắp trốn hoàn cảnh bên trong tiếp xuống đến bán đấu giá là ba hào nô lệ ưu điểm của hắn không cần ta giới thiệu đại gia hẳn là đều có thể trông thấy thấp giá cả một vạn linh tinh thích các tiểu t ỷ t ỷ phải nắm chặt cơ hội nha hắn lặng lẽ híp mắt hướng ra phía ngoài nhìn trông thấy một đám mang lấy mặt nạ người ngồi tại đài hạ chính đồng loạt nhìn mình chằm chằm mà đài thì là đứng lấy một cái quần áo hoa lệ nam nhân cầm trong tay một cái truy n h ỏ tử đèn chiếu đánh ở trên người hắn đem hắn anh tuấn khuôn mặt phát họa ra một vòng mềm mại mà lông xù tế h m a u ni mã bị xem như vật phẩm đấu ra sao chờ một chút ta có một vấn đề đại hạ một danh nữ quan chúng cử tay mời nói đầu gia sư y ê u nha nói cái này tên nô lệ mặc dù dài rất x o á i nhưng mà nhìn không thấy dáng người có thể hay không đem hắn ý phục thoát để chúng ta nhìn nhìn a đúng a đúng a liền là nói a đại hạ có không ít nữ khách nhân lần lượt duy trì trong đó cũng không ít nam khách nhân trừ không cam l ò n g còn lại thì là một ít đặc thù yêu thích người ai bảo hắn lớn cái này x o á i tô phạm có điểm không kèm được quá phận a đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước c h uy đông đông đông đấu giá sư gõ gõ trong tay truy xin mọi người yên tĩnh dựa theo quy định là không cho phép nhưng mà lần này thương phẩm thực tại là quá tuân tú ta liền thỏa mãn đại gia trước thời xuống áo của hắn đi đấu giá sư đưa tay nhất chỉ một đạo thanh quang t h i ể m qua tô phàm áo dần dần trượt xuống lộ ra thân thể chỉ thấy hắn toàn thân làn da bị bành trướng cơ bắp chặt chẽ bổ sung giống như là một khối dần dần ấm lên bàn ủi ẩn ẩn phát ra hồng quang mà hắn rắn chắc lồng ngực giống như thủy triều trên dưới chập trùng rắn người rong ròng cao vai rộng bàng hạ là nhấp nhô không ngừng lực lượng quả thực liền là hành tàu hosmon đài hạ nữ khán giả dây lát ở giữa điên dưới gầm trời này lại có như thế cực phẩm nam tử thực tại để ta muốn ngừng mà không được a ngoại tàu ta yêu chết hắn đây quả thực là cực phẩm nam thần a dài lại xoái vóc người lại đẹp nam nhân như vậy chỗ nào tìm đám nữ nhân này độ hưng phấn không thua kém nam nhân nhìn thấy vừa xuất dục mỹ nhân tô p h ạ m càng không ngừng hít sâu hắn nắm chặt q u y ề n đầu tận lực để cho mình không bị một đám hoa xi、si、nữ ảnh hưởng đến hắn thật tò mò chính mình hội bị đấu giá được giá bao nhiêu tiền ta ra hai vạn linh tinh nam thần là ta đấu giá bắt đầu ta ra ba vạn bốn vạn ta ra mười vạn đột nhiên một cái thành thục giọng nữ trực tiếp đem giá cả nâng lên một lần ồ có người ra đến mười vạn linh tinh cái này tại ta nhóm đấu giá hội lịch sử cũng là rất cao ra giá à. đấu giá sư nói ra hai mươi vạn một cái khác ngọt ngào giọng nữ lại đem giá cả lật một phen lại có khách hàng nâng lên một lần nhìn tới cái này kiện thương phẩm tại đại gia suy nghĩ bên trong địa vị rất cao a đấu giá sư kích động nói ra ba mươi vạn thành thục giọng nữ bắt đầu có chút run rẩy nhưng mà nàng lời còn chưa dứt ngọt ngào giọng nữ bình tĩnh nói năm mươi vạn năm mươi vạn vậy mà ra đến năm mươi vạn cái này là lịch sử cao nhất ra giá xem ra hôm nay có hy vọng đánh phá kỷ lục a đấu giá sư âm thanh bởi vì kích động mà biến đến tế ếch thảo lý tịch viện l ã o nương coi trọng ngươi liền nhất định phải cùng ta tranh đúng không hàng thứ ba bên tay trái có một nữ nhân đứng lên một trăm vạn ai cũng đừng nghĩ cùng l ã o nương cướp nam thần là ta một trăm vạn vậy mà có người gọi vào một trăm vạn thiên a ta sắp nạt g thở còn có ra giá càng cao sao ta ra một ngàn vạn đ ỗ n g nhiên có cái thanh âm đột ngột vang vọng toàn trường một thời gian sàn bán đấu giá lặng ngắt như tờ tất cả khách nhân đều tại nhìn chung quanh y đổ tìm tìm âm thanh nguồn gốc đầu g i á x ư a cũng động hắn cũng không biết thanh âm này đến cùng là từ đâu mà truyền đến đ ừ n g tìm ta trên đài đâu đám người đồng loạt vọng đi qua nói chuyện vậy mà là nhốt ở trong lồng tố phạm tất cả mọi người mắt t r ợ n tròn cái này là cái gì tình huống chính mình mua mình thế nào người nhóm đấu giá hội có quy định không cho phép ta mua chính ta sao đấu giá sư bị hỏi khó thế nào khả năng có quy định à cái này người nào mẹ nó có thể nghĩ đến cái này lúc một cái quần áo càng thêm hoa lệ đấu giá sư đi tới thoạt nhìn là cái này hội trường lãnh đạo có lôi các vị đánh gây một lần ta là nơi này thủ tịch đấu giá sư mới vừa ở hậu trường nghe đến là vị đạo hưu nào gọi vào một ngàn vạn ha ha là ta lao đầu nhìn chỗ này tô phàm sau lưng hắn với gọi thủ tịch đấu giá sư nhìn lại cũng sửng sốt người ánh mắt này có ý tứ gì thế nào chẳng lẽ n g ư ơ i nhóm hội trường có quy định ta không cho phép kêu giá tô p h ạ m nói cái này ngược lại là không có thủ tịch đấu giá sư gãi đầu một cái có thể lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này à kia không quan hệ à chỉ cần có tiền chẳng phải được nhanh chóng rơi truy cho bản đại gia mở trói tô p h ạ m hơi không kiên nhẫn thế nào cái này bút tích đâu hai cái đấu giá sư thương lượng cái này thế nào làm nhìn hắn nói giống như thật muốn hay không tin tưởng hắn thủ tịch đấu giá sư nói thà rằng tin là có một ngàn vạn không phải số lượng nhỏ trước đem hắn giam giữ đến thời điểm phó không ra một ngàn vạn tiền phải cho hắn để mặt đấu giá sư đi đến tô phàm trước mặt ai nha thực tại có lỗi vị tiên sinh này còn là để ngài nhận một hồi tội ta nhóm nơi này có quy định phải đợi toàn bộ thương phẩm bán đấu giá xong có thể để chủ nhân tự mình cầm chìa khóa mở khóa Thao! thật là phiền phức tô phàm lường hắn một cái tia trước hết như vậy đi người nhóm tiếp tục đấu giá hội tiếp tục tiến hành tiếp xuống đến được đưa lên đến là người quen biết cũ một cái nữ linh tộc được rồi đấu giá hội tiếp tục tiến hành bốn h ả o nô lệ là đến từ tà ra một ngàn vạn đấu giá sư lời đều chưa nói xong trực tiếp bị tô phàm đánh gãy đường bút tích cho ta bọc lại a cái này đấu giá sư lại mắt trợn tròn toàn trường quan chúng cũng mắt trợn tròn ni mã ngươi thật là nô lệ sao nên không phải cái này đại lao nhi t ử ngốc đến trải nghiệm cuộc sống a vị tiên sinh này ngài xác định muốn ra một ngàn vạn sao cái này danh nữ linh tộc kêu giá chỉ là ba vạn linh tinh a ba vạn linh tinh dựa vào cái gì tô p h ạ m trực tiếp tức giận cao hơn láo t ử hai vạn nói đùa cái gì thảo lao t ử không cần tiên sinh ngài b ấ t giận đấu giá sư ngơ ngẩn hắn thực tại không nghĩ tới vậy mà có người hội vì mình bị bán đấu giá giá cả tranh giành tình nhân bởi vì thân phận của nàng tương đối đặc thù cũng có tương đối cao giá trị lợi dụng n g ư ờ i đây là ý gì ý tứ lao tử không có dùng tô p h ạ m nhìn hắn c h ă m c h ă m không phải không phải nói ngài vô dụng chỉ là nói ngài tác dụng khả năng tương đối đến nói càng giới hạn đấu giá sư cảm giác chính mình nhanh điên giới hạn sao kia ngươi hỏi hỏi tham diện người có không có nguyện ý hoa một trăm vạn mua nàng tô p h ạ m nói vừa rồi có thể là có người vì ta gọi vào một trăm vạn nha ni mã không tranh màn thầu tranh khẩu khí nha nữ linh tộc không tầm thường a so ta nhiều cái con mắt còn là nhiều cái cái múi có tiền là đại gia đấu giá sư đành phải hỏi tham diện quan chúng có người hay không nguyện ý ra một trăm vạn linh tinh mua cái này nữ linh tộc kỳ thực nếu như không đứng tại chủ nghĩa nhân đạo góc độ cân nhắc linh tộc tu sĩ có thể sản xuất linh khí vượt xa khỏi trăm vạn linh tinh mấy lần liền giống tô phàm phía trước trực tiếp cầm hai cái linh tộc làm linh mạch nhưng mà phương pháp này chỉ có hắn sẽ người khác mua về có thể phát huy ra lớn nhất giá trị lợi dụng đơn giản cũng chính là song tu kia có thể sản xuất nhiều ít linh khí tuyệt đối không có trăm vạn linh tinh đến t h ô n g khoái cho nên đài hạ không một người lên tiếng ba vạn giá quy định hoa một trăm vạn mua không phải ai đều giống như tô phàm người ngốc nhiều tiền ngươi xem đi đại gia có phải là đều cảm thấy nàng không có ta hữu dụng tô phàm đắc ý nhìn xem đấu giá sư c ò n chúng con mắt là sáng như tuyết là ta nhìn nhầm thật xin lỗi đấu giá sư hẩm hực điệu nói vậy cái này nữ linh tộc ngài còn cần không muốn a làm gì không cần nhưng mà ta hiện tại chỉ ra một trăm vạn tốt a chương ba trăm sáu mươi b ố mười ước linh tinh đấu giá hội tại nhất phiến quỷ dị bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành tất cả tại chỗ khách nhân từ nhân vật chính biến thành quân chúng chỉ có thể tại đài nhìn xuống tô phàm một người biểu diễn tiếp xuống đến ra sân ngũ hào nô lệ là vị nhân tộc nữ tu sĩ giá quy định ba một vạn linh tinh có phía trước giao hấn đ ầ u giá sư rõ ràng học tinh hắn không còn dám báo so tô p h ạ m còn cao giá quy định không cần nói nhảm một ngàn vạn một ngàn vạn tô p h ạ m âm thanh đúng hạn vang lên đ ầ u giá sư cả cái người đều dễ chịu hắn thực tại là bội phục cơ t r í của mình không có khả năng có người cùng hắn đ ầ u giá thế là tô p h ạ m thuận lợi cầm xuống tiếp xuống đến ra sân số sáu nô lệ một ngàn vạn một ngàn vạn làm nhanh điểm làm nhanh điểm toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người ngốc n à y chỗ nào đến tiểu t ử ngốc ca thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đều giá một ngàn vạn có không có nhiều tiền như vậy à cái này lúc một cái đắt đỏ âm thanh nói ra ta không phục tại phía dưới các vị đều là đi qua tài sản chứng minh mới có tư cách vào sân ngươi nhóm cho hắn làm sao ta hoài nghi cái này tiểu tử căn bản là không có tiền cái này đấu giá sư sửng sốt hắn nói không sai không có người hội cho một cái nô lệ làm tài sản chứng minh hắn quay đầu nhìn về phía tô phàm trong ánh mắt cũng xuất hiện một vẻ hoài nghi Thật xin lỗi à, tiên ta tín sinh, không phải ta không h xin lỗi i n A ệ một ngại, ngươi không cần phải nói, tài sản chứng minh là đi, chứng minh nhiều ít. Tô Phạm đưa tay ngăn lại hắn. Vốn là có 10 vạn linh tinh liền có thể ra trận, nhưng mà ngài báo giá quá cao, cho nên cần giá Phạm lại phải tài đi, chỉ có có cao, cho thể là... là là mà Tốt ít. Tô tay đưa quá ra báo mai cực kỳ phổ thông càn khôn giới ném đến đấu giá sư mặt bên trên ngươi mở ra xem một chút đi cái này không có linh lực của ta khóa đấu giá sư mở ra xem cả cái người như là bị thi định thân thuật ngây người phía dưới khách nhân hiếu kỳ nhìn chằm chằm đấu giá sư trong tay cản khôn giới nhiều y ta bên trong có không hội liền mười vạn đều không có đi ha ha ha mười vạn ta nhìn vậy căn bản liền là không ta nhìn hắn liền là lường g ạ t lấy lại tinh thần đấu giá sư trực tiếp chạy đến hậu trường một lát sau đến một cái quần áo khảo cứu lao đầu xem ra hẳn là là lớn nhất lãnh đạo đ à i bữa sau lúc sôi t r à o vương láo gia tử hắn thế nào tự mình ra đến rồi đây là ai a hắn ngươi cũng không nhận ra hắn là căn này phòng đấu giá đại lão bản a hoa bình thường gặp một lần liền muốn hoa một vạn linh tinh người liền này đi tới rồi quá giả đi chỉ thấy vương lão run run rẩy rẩy đi đến tô p h ạ m trước mặt run rẩy mở ra khóa lại hắn lồng giam vị tiên sinh này thực tại là có l ỗ i là ta nhóm có mắt mà không thấy thái sơn để ngài nhận ủy khuất ồ thật sao tô p h ạ m trong lồng ngồi dậy vậy ngươi bây giờ là ý gì mời ta ra ngoài đúng vậy ta đại biểu bản phòng đấu giá hướng ngài trí nhất thành khẩn áy náy cũng mời ngài vào chỗ siêu cấp ghế khách quý vương lão không người b á i thật sâu đài hạ lại bắt đầu náo nhiệt lên hắn nhóm rời qua xa nghe không được nói cái gì nhưng nhìn đến vương lão động tác đều nghị luận ở mỹ ta cảm thấy nơi này không tệ à không muốn ra ngoài ngươi nhóm tiếp tục làm đi không cần phải để ý đến ta tô phàng nói vương lão sửng sốt nhưng mà hắn nghĩ lại có lẽ có tiền người đều có một loại nào đó cổ quá đi cũng liền theo hắn đi hắn phân phó bên cạnh đ ầ u gia sư ngươi đi thăm dò một lần vị tiên sinh này đến cùng là người nào đưa tới cái này không phải hại chúng ta sao được rồi đ ầ u gia sư vội vàng đi xuống dưới vị tiên sinh này tài sản ta nhóm kiểm tra qua không có bất cứ vấn đề gì vương lao đi tới chính giữa sân khấu cầm lấy đ ầ u ra đánh tiếp xuống sau cùng một kiện thương phẩm sẽ từ ta tự thân v ị đại gia chủ trì đài hạ nhất phiến gieo họ kia sau cùng một kiện thương phẩm vẫn ý như cũng là một vị nhân tộc nữ tu sĩ cao nửa thức lồng sắt bị bốn cái tráng hán mang lên một cái mảnh mai nữ tử nằm ở bên trong toàn thân y phục vỡ vụn thành mấy sợi nát vải đem đem che lại mấy chỗ bộ vị mấu chốt lộ ra trắng đoán bộ vị trải rộng màu đỏ tươi vết roi dữ tợn đáng sợ lại lại nổi bật ra bệnh trạng bình thường mỹ cảm thân thể của nàng co quắp tại cùng một chỗ ôm lấy hai chân run lầy bầy trên chân cũng không có giày hai chân trong suốt như ngọc tô p h ạ m thấy rõ mặt của nàng cái này không phải say nguyện sao thế nào bị cha tấn thành cái dạng này chắc là nàng ác ma kia tỉ tỉ cấp cho nàng đặc thù chiếu cố tô p h ạ m nhũ mày nhìn xem trước mặt cặp kia mất hồn bất lực con mắt có chút đau lòng giá quy định vẫn y như cũng là một vạn linh tinh một ngàn vạn không hề nghi ngờ lại là tô p h ạ m nhưng là lúc này thành dao đánh không có tùy tiện rơi xuống xó a xỉnh bên trong một cái âm trầm âm thanh văng lên một nghìn linh một vạn Đám người đồng người n loạt hai ì n s n g là một c á thân tu Tô chút ghét nhất có người ở trước mặt hắn trăng phục nhân. Phạm hắn hắn Hai xuyên nam người ngàn sĩ có bực có bức. bội, ở vạn Tô nhạt Phạm lệnh nhạt nói. Hai nói. ngàn vạn vừa ạ n v nói ra khỏi miệng toàn trường xôn xao c h â u đầu ghé thai có ít người thì là đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía vương lão phải biết hai ngàn vạn linh tinh trên cơ bản có thể để một cái bên trong cỡ nhỏ tông môn toàn bộ thân gia chỉ thấy vương lão mỉm cười nhẹ giọng nói ra hai ngàn vạn một lần hai ngàn vạn hai lần hai nghìn linh một vạn lại là nam nhân kia lại lần nữa đem giá cả vị đẩy cao một vạn vương lão con mắt bên trong bắt đầu toát ra nóng rực h ỏ a quang đây là m u ố n làm lên đến a những khách nhân cũng lần lượt kích động lên đây cũng không phải là đơn thuần đấu giá mà là tại phân cao thấp ba n g h n vạn tô phàm cắn răng nhìn ra hắn cũng có chút động hỏa khí ba nghìn linh một vạn thao ngươi phi còn cao hơn ta một vạn đúng hay không tô phàm triệt để nộ trực tiếp từ lồng bên trong đi tới đi đến trước sân khấu nhìn chằm chặp nam nhân kia nam nhân kia cũng đứng lên nhìn chằm chặp tô p h ạ m cây kim so với cọm dâu khán giả ăn no thỏa mãn kích thích độ không thua kém tại hiện trường quan sát hai con trâu được đấu sức đặc sắc rất tốt ngươi lợi hại tô p h ạ m nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy xanh n g u y ệ n tựa hồ tại nói với hắn thứ gì ba nghìn linh một vạn một lần nam nhân kia nhìn đến tô p h ạ m không cùng hắn đối mặt cho là hắn sợ khoe miệng rất nhỏ d ư ơ n g lên ba nghìn linh một vạn hai lần tô p h ạ m nhìn ra xanh luyện khẩu hình là tại nói ba nghìn linh một vạn ba lần cứu ta thành g i a o m ớ ờ i ức giao dịch đánh rơi xuống một khắc này tô p h ạ m kêu đi ra khiến cho mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ một cái khổng lồ số lượng tiếng như hồng trung khí trấn vân tiêu tại đấu giá hội trận quanh quẩn thật lâu không thể tiêu tán toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người nghe đến cái số này toàn thể lặng im m ớ ờ i ức khái niệm gì nếu như cùng một chỗ linh tinh tương đương với một cái đơn vị thể tích k i a đối ứng xuống đến có thể chứa đựng tất cả người xem đấu giá hội hiện trường liền là ba vạn đơn vị thể tích đơn giản đến nói mười ước khối linh tinh có thể nhét đầy ba vạn nhiều ở giữa cái này t r ù n g đấu giá hội hiện trường tràn đầy cái này không phải thiên phương dạ đ à m sao ta chất vấn cái này tiểu tử không có khả năng có kia nhiều linh tinh hắn khẳng định là hù doa người không sai ta cũng không tin mười ước cũng quá khoa trường không sai biệt lắm là một cái đại hình tông môn toàn bộ thân ra ta cũng không tin dài so ta x o á y còn có tiền như vậy thế gian thật có cái này trùng tuyệt thế nam tử sao c h ư vị mời yên tĩnh vương lão gõ gõ truy không có ý tứ vừa rồi vị tiên sinh này cho chúng ta nhìn càn khôn giới đi qua tính toán không nhiều không ít dòng dã mười ức dòng dã mười ức tất cả mọi người triệt để điên cái này hắn mẹ g i ả đi cái này tiểu tử đến cùng chỗ nào đến nhìn xem hắn nhóm một bộ như thấy quỷ dáng vẻ tô phàm tâm bên trong thầm mắng một tâm thanh thật là một đám đồ n h à quê chưa thấy qua thị trường chính là mười ước liền đem bọn hắn sợ đến như vậy hắn ném ra kia mai càn khôn giới chỉ là từ hắn rất nhiều sáo hoa bên trong tùy tiện móc ra một cái chỉ là hắn ngàn ngàn vạn vạn cái càn khôn giới bên trong một cái mà thôi nếu để cho hắn nhóm biết rõ vẫn không thể ngay tại chỗ tự sát xú tiểu tử ngươi là điên rồi sao nam nhân chửi ầm lên cái này cô nàng có cái này đáng tiền sao kia người rốt cuộc nhịn không được hắn nguyên bản là đến lập diễm trước trước mấy cái kia mỹ nữ hắn liền nghị xuất thủ ai biết tô p h ạ m đều là trực tiếp gọi một ngàn vạn hắn chỉ đành chịu coi như thôi kết quả sau đến lại đi tới một cái đ i ể m đạm đáng yêu thanh thuần mỹ nữ hắn phản ứng đầu tiên liền là nhất định phải được đến nàng mặc dù không biết rõ tô p h ạ m có bao nhiêu tiền nhưng mà phía trước đã bỏ ra mấy cái một ngàn vạn hẳn là còn thừa không nhiều mà trên người mình linh tinh có thể còn là chút s u bạc không động cho nên hắn quyết định l i ề u một phen không nghĩ tới tô p h ạ m lại kêu lên một cái người nào cũng xa không thể chạm giá trên trời tô p h ạ m im lặng nói không phải à ta chẳng qua là cảm thấy một ngàn vạn một ngàn vạn gọi quá chậm cho nên kêu hơi cao một chút hơi cao một chút ngươi ngó ngó cái này nói là người lợi sao cái kia cũng không có ngươi gọi như vậy à một vạn giá quy định ngươi báo mười ức kia người đến bây giờ vẫn y như cũ chừng to mắt một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ ra có ta hài lòng ngươi còn sao tô phàm tiện hề hệ điệu nói có bản lĩnh ngươi cũng gọi mười ước không một vạn đến a người nào sợ ai là tôn tử quan chúng giao dịch đánh rơi xuống thời điểm vương lão cởi miệng đều nhanh không khép lại được ai có thể nghĩ tới một cái tiểu nha đầu có thể trị nhiều tiền như vậy quả thực liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt uy lão đầu tô phàm đi đến vương lao trước mặt ta hoa nhiều tiền như vậy có thể hay không để chúng ta gặp một chút đem ta đưa tới người cái này vương lão sửng sốt chơi hắn nhóm một chuyến này nguồn cung cấp đều là đi phe thứ ba con đường ngành nghề quy định không thể nhường mua bán song phương trực tiếp tiếp xúc cho nên hắn căn bản không biết rõ người bán là người nào chỉ sợ không hợp quy củ a tô p h ạ m nói ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng mà ngươi cần phải hiểu rõ đứng tại trước mặt ngươi là một cái tiện tay ném ra ngoài mười ước người cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi suy nghĩ kỹ càng vương láo trầm mặc tô p h ạ m nói không sai đối với một cái tiện tay liền có thể ném ra ngoài mười ước người đến nói luật lệ tính cái giam a thảo đại không làm xong vụ này về hưu vương l ã o cắn răng một cái nói cho tô p h ạ m một cái tên vọng n g u y ê n lâu quách trưởng quỹ tô p h ạ m h à i lòng nhẹ gật đầu một vấn đề cuối cùng ngươi nhóm đều không điều tra thân phận làm nô lệ sao vạn đưa tới đến là cái nào ra đại thế lực thiếu gia tiểu thư thế nào làm vương l ã o nói vấn đề này trước đây ta nhóm cũng thảo l u ậ n qua nhưng mà từ quách l ã o bản chỗ đó đưa tới hàng chưa từng đi ra vấn đề gì dần dần cũng liền không đi tốn sức điều tra chuyên tâm buôn bán tô phạm như có điều suy nghĩ gật gật đầu võ nguyệt n g lâu quách trưởng quy đúng không chương ba trăm sáu mươi lăm có người muốn hại hạo thiên tông võ nguyệt n g lâu tầng cao nhất bao xương quách trưởng quy cùng thanh văn trò chuyện kịch liệt chính mình thân m ộ i m ộ i đều bán quách trưởng quy nói ngươi có thể thật hung ác ca thanh văn thanh thuần mặt lộ ra một tia ấm lãnh h ừ đây coi là cái gì ta mới đánh nàng một lần không cho nàng hạ dược tính không sai ai bảo cái này tiểu tiện hóa không thức thời ngoan ngoãn nghe lời không liền tốt quách trưởng quỹ chắc lưỡi một cái nhìn xem nữ nhân trước mặt tâm bên trong có chủng cảm giác nói không ra lời đang nói cửa bao xương bỗng nhiên mở một bóng người đi đến thanh văn thấy rõ người tới cực kỳ hoảng sợ là ngươi ngươi thế nào tiến đến đi tới nha chẳng lẽ bỏ vào tới sao tô phạm một mặt không hiểu thấu ngươi không phải trông thấy sao không phải ta o ý là ngươi bây giờ không phải hẳn là thanh văn muốn nói lại thôi hẳn là bị bán thật sao tô p h ạ m lắc đầu thở dài nói ai đáng tiếc không có người mua ta ngươi gạt người thanh văn kích động nói ra ngươi dáng dấp cái này x o á i thế nào khả năng không ai mớn nông cạn quá nông cạn tô p h ạ m thất vọng lắc đầu nói cho nên ta nói ngươi tại cách cục cái này cùng một chỗ còn là không quá đi cũng khó trách ngươi có thể dùng r a trong thức ăn hạ độc cấp thấp thủ pháp cái gì thanh văn kinh hãi chẳng lẽ ngươi căn bản liền không trúng độc một mực tại diễn kịch thanh văn đừng cùng hắn nói nhảm cái này người đột nhiên thượng môn khẳng định là đến trả thù bây giờ không phải là dây dưa với hắn thời điểm trước chế phục hắn lại nói quách trưởng quỹ bí mật truyền âm thanh văn hơi hơi ngây người sau đó lập tức phản ứng qua tới hắn chỉ có một người ta nhóm cùng tiến lên không tin đối phó không hắn hai người liếc nhau quách trưởng quỹ một trưởng hướng tô phàm đập tới thanh văn thì là hướng tô phàm ném ra năm mai dính đầy kịch độc phi tiêu a t ô p h ạ m một chân đá văng kêu cùng mổ heo một dạng quách lá bản mà sau hai ba bước liền vọt đến thanh văn trước mặt một phát bắt được tay của nàng ngươi ngươi muốn làm gì nhìn xem gần trong gang t ứ c mặt đẹp trai thanh văn lập tức trong lòng đại loạn tô p h ạ m đem trên ngón tay của nàng càn khôn giới lột xuống dưới theo sau cổ tay rung lên tù long thẳng ra vững vàng đem nàng trói lại chớ khẩn trương ta chính là muốn nhìn ngươi một chút dùng cái gì đ ộ c dược mê cho ta t ô p h ạ m rót vào một tia linh khí đi vào càng khôn giới bên trong các loại lớn nhỏ không đều nhan sắc các dị bình xứ trưng bày hắn từ bên trong tùy tiện lấy ra vài cái nhan sắc bình xứ nhỏ một cái lục nhan sắc bình xứ bên trên viết d u n g ăn này d i ư ờ n g người chịu đựng vạn kiếm xuyên tim thống khổ hồng s ắ c bình xứ viết d u n g ăn này d i ư ờ n g người chịu đựng hàng vạn con kiến cắn xé nỗi khổ tô p h ạ m càng xem càng nổi nóng hắn phát hiện tất cả độc dược đều không phải nhất kích trí mạng tất cả đều là cái này chùng t r a tấn người quá ác độc đi ngươi quả là mẹ nó chi kỷ mỗi loại dược đều đánh thuyết minh tô p h ạ m nói ra cái này dạng cũng tốt tránh khỏi ta ở trên thân thể ngươi lần lượt thử thanh văn một bộ bộ dáng đáng thương nước mắt rưng rưng nhìn xem tô p h ạ m chớ cho mình thêm đùa dỡ ngao kỹ xảo của ngươi quá kém ta nhìn muốn nói tô p h ạ m liếc mắt tiếp tục lật xem càn khôn giới đi làm hắn đem tất cả độc dược công hiệu cùng dùng pháp h i ể u song sau đột nhiên nhìn đến cái này trồng chất trong bình ở giữa nằm một phong ngọc d ạ ả n a cái này là cái gì hắn hiếu kỳ lấy ra thanh văn xem xét sắc mặt đại biến đừng đừng mở ra tô phạm không có để ý đến nàng trực tiếp mở ra mở ra đến cha nhìn nhìn một chút hắn s ắ c mặt biến ngọc giản là một phần danh sách phía trên là một ít đại thế lực tu sĩ danh tự có danh tự bị đánh gạch đỏ có điểm thì bị hắc bút to thêm to thêm người tên có trương sơn phong tiểu cắt tường kỷ vân tịch hồ kim vạ lít nha lít nhít người tên phủ kín cả trang hắn đem ngọc giản lật qua đằng sau bất ngờ viết lấy một câu nói mời đạo hữu nhanh chóng luyện chế thật độc đan đưa tới cấp tốc ký tên là một chùm ất kim hương đồ án ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta một lần tô p h ạ m giận quá thành cười a giải thích cái gì thanh văn mở to hai mắt còn đang diễn kịch tô p h ạ m méo nhéo, nhéo cái mũi một phát bắt được tù long thẳng đem nàng cả cái người xách lên ai ngươi làm gì nha tô p h ạ m lạnh lùng nói ra một hồi ngươi liền biết rõ nô lệ đấu giá hội trận thứ hai đấu giá ngay tại tiến hành khán giả tràn đầy phấn khởi đấu giá đột nhiên vương lão từ phía sau đài đi ra đi thẳng tới chính giữa sân khấu các vị thân ái khách hàng ngươi nhóm tốt hiện tại khẩn cấp cắm bán một gian thương phẩm theo sau tô phạm gánh thanh văn đi ra ba một tiếng thả tại trên sân khấu hoặc khán giả lần lượt đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu thanh văn hoa tuốt thanh thuần mội mội a cái này cực phẩm đại mỹ nữ là muốn bán sao quá tốt ta có người bằng hưu nói hắn thích cô mội mội này nhờ ta nhất thiết phải cầm xuống nàng xin mọi người cho ta cái mặt mũi tô p h ạ m cầm xuống nhét vào thanh văn miệng bên trong v à i lụa ngươi là dự định tiếp tục rèn luyện diễn kỹ đâu còn có ý định thẳng thắn sẽ khoan hồng cảm nhận được mình bị vô số ánh mắt bao phủ như thương phẩm thanh văn mặt đã đỏ thấu tại biểu hiện ra đài nhăn nhó thân thể ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì tô p h ạ m thật sâu thở dài hắn đều vì nàng cảm thấy xấu hổ còn đặt chỗ này gượng c h ố n g đâu thật là không cứu có thể dược hãn tử thanh văn càn khôn giới bên trong ngóc ra một cái bình xứ nói với nàng ngươi nếu là nếu không nói ta liền trước mặt mọi người cho ngươi ăn ăn cái này cái này là cái gì thanh văn bắt đầu hoảng nàng biết rõ những này độc dược lợi hại mặc dù không đến mức muốn mạng nhưng mà mỗi một loại đều để nhân sinh không bằng chết tô phàm chuyển qua thân bình bắt đầu niệm phía trên thuyết minh sơ cấp trí dưng dược đem toàn thân linh khí hội tụ đến một chỗ như danh dự bình thường phất quét thanh văn bây giờ bị tù long t h ằ n g trói bất kể linh khí hội tụ đến chỗ nào đều cái này không có biện pháp c à o chỉ có thể ma sát dây thừng chỉ ngứa nàng tưởng tượng một lần chính mình làm cái này nhiều người dãy rủa thân thể dây lát ở giữa liền cảm thấy vô cùng xấu hổ chăm chú cắn miệng môi d ư ớ i tinh thần thêm thân thể song trọng tra tấn giết người chu tâm không gì hơn cái này tốt ta ta nhận tội người trước thả ra ta nàng thật sợ hãi mặc kệ trước mặt cái này người có thể hay không thật làm như vậy liền là bị trói gô chờ tại cái này đã rất khuất đủ. tô p h ạ m nói nguyện ý nói ngươi bây giờ cảm nhận được ta vừa rồi cảm t h ụ rồi thanh văn vô cùng ủy khuất gật đầu thấy được nàng thật sợ hãi tô p h ạ m cũng liền không hù do nàng thu về tù long thẳng thanh văn lập tức từ trên sân khấu nhảy xuống tới thấy cảnh này phía dưới quan chúng không hài lòng đây là tại làm gì nói tốt bán hiện tại lại không bán rồi ngọa tào là tại sái ta nhóm sao ta có người bằng hữu nói hắn rất tức giận rất muốn đánh người tô phạm gặp tình hình này mỉm cười trực tiếp từ cản khôn giới bên trong ngóc ra một hạt dược hoàn dùng linh lực chấn vỡ dược lực hòa vào không khí rót vào tại chỗ tất cả mọi người tím phổi trung cấp khôi lỗi dược thu hút người hội ở sau đó ba phút bên trong đối thi dược người nói gì nghe nấy tô phạm háng giọng một cái bắt đầu cho bọn hắn cưỡng ép quán thâu hai mươi bốn chữ nói thật phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị ái quốc chuyên nghiệp thành tín thân thiện trong thế giới này buôn bán nô lệ là kiện thường gặp sự tình nghĩ muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề này nhất định phải từ giá trị quan h ư ớ cái này một khối vào tay cho nên tô phàm không có dự định đem hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt nói cho cùng sai không phải hắn nhóm sai là cái này thế giới nhưng mà hắn lại không thể bỏ mặc không quan tâm cho nên trước hết lợi dụng hắn nhóm hù dọa thanh văn lại lợi dụng thanh văn dược cứu vớt bọn họ t ă n g quan bởi vì cái gọi là một hòn đá ném hai chim nhất cử lương t i ệ n ba phút về sau tất cả mọi người khôi phục ý thức a ta ở đâu vừa rồi phát sinh cái gì sự tình ta nhóm vừa vặn giống tại làm một kiện rất sự tình bẩn t h i ể u ta bằng hưu nói hắn lương trái tim thật đau nghĩ một lần nữa đầu thai tô p h ạ m cảm giác tự mình làm một chuyện công đức vô lượng nói đi đ ầ u giá hội bên ngoài tô p h ạ m đối thanh văn hạ tối hậu thư thanh văn gặp rốt cuộc không gặp được ơ đúng đem nàng biết rõ sự tình nói ra bởi vì ta chế tác độc dược rất lợi hại cho nên có người tìm ta định chế một nhóm độc dược để ta đưa qua tô p h ạ m c a o mày nói người kia là ai ta không biết rõ ừng tô p h ạ m lạnh lùng chừng lấy nàng thanh văn bị dọa đến khẽ run rẩy mang theo tiếng khóc nước nở nói ta thật không biết v ă n cầu ngươi bỏ qua cho ta đi nhìn nàng không giống tại diễn trò tựa hồ là thật không biết rõ tô p h ạ m cười lạnh hỏi danh sách kia là chuyện gì xảy ra danh sách là người kia thi dược đối tượng tô p h ạ m nghe đến những này cũng không có cảm thấy thật bất ngờ bởi vì nhìn đến kia phong ngọc giản trên cơ bản đã đ o á n được tiêu đỏ là chuyện gì xảy ra tiêu đỏ là cần hạ tử thủ to h thêm đâu là cần khống chế thần trí khống chế thần trí tô phản tâm bên trong nghĩ thầm khống chế hạo thiên tông người làm gì chẳng lẽ dùng để uy hiếp chính mình tô phản tâm bên trong vô cùng bực bội hét lớn đừng mẹ cho ta nói không chủ định đem ngươi biết rõ nói hết ra ngâu nô thanh văn trực tiếp bị dọa khóc khóc nức nở nói ra không có bị đánh dấu thì là cần để cho hắn nhóm đánh mất tu vi mà nút chéo đỏ thì là đã giải quyết xong tiểu ca ca ta chỉ phụ trách làm độc dược van cầu ngươi thả ta đi ô ô ô chỉ là cái công cụ người sao tô p h ạ m bán tín bán nghi tô p h ạ m nói để ta thả ngươi cũng được nhưng mà ngươi đến t r ư ớ c mang ta đi ngươi nhóm tông môn đi một vòng như là đã vô pháp t ừ trong miệng nàng moi ra càng nhiều tin tức nàng tông môn khẳng định biết rõ càng nhiều nội tình tin tức bất kể là ai nhằm vào hạo thiên tông nhất định phải đem người này chạm thảo trừ căn mới được đi ta tông môn thanh văn đình chỉ khóc nước nở chỉ bằng ngươi không phải đi chịu chết sao đừng nói nhảm phía trước dẫn đường mặt trời lặn tây sơn ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời tô phạm đứng tại vô ưu tông sơn môn bên ngoài nửa người bị trời chiều nhiễm lên hồng sắc phía sau hắn là vô ưu tông đại sư tỷ trước mặt là vô ưu tông bốn vị trưởng lão cùng một đám đệ tử vô ưu tông tại nguyên bách mạch giới nguyên bản chỉ có thể coi là tam lưu tông môn có thanh văn sau đó mới chậm rãi quật khởi thành hiện tại nhị lưu đình cấp dần dần có hướng nhất lưu xung kích xu thế cùng những tông môn khác đồng dạng tông chủ của bọn hắn mang lấy một đám đệ tử đi kiếm tâm thành lưu thủ chỉ còn lại một vị ngũ kiếp tán tiên trưởng lão ngươi là người nào vì cái gì sấm ta s ơ n môn hồng mi trưởng lão chỉ vào tô phàm g ầ m thét tô phàm không cùng hắn nói nhảm trực tiếp đem ngọc giản ném tới hắn trước mặt ngươi nhóm tông môn người đã nhận tội ngươi nhìn ngươi là thẳng thắn sẽ khoan hồng còn có ý định thế nào làm hồng mi trưởng lão nhìn đến sau đó ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng mà khi thấy rõ tô phàm bất quá là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ trong lòng nhất thời nhẹ thở ra một hơi h ừ ta không biết rõ ngươi tại hầu ngôn loạn ngữ cái gì ta chỉ thấy ngươi trước bắt cóc ta tông đệ tử s a u lại sấm ta sân môn nếu như ngươi không cho ta cái giải thích hợp lý đừng trách ta vô ưu tông vô tình hồng mi nghiêm nghị quát chương ba trăm sáu mươi sáu chân tướng nổi lên mặt nước vô ưu tông đệ tử lần lượt đem tô phàm vây quanh làm ra làm ẩu tư thế hồng mi trưởng lao nói một cái chính là độ kiếp kỳ tiểu bối cũng dám đến này dương ai mau đem thanh văn thả lại tại ta sơn môn trước quỳ lên ba ngày ba đêm ta có thể miễn ngươi chết một lần thanh văn nghe đến sau đó tâm bên trong cực điểm sảng khoái trước mặt cái này đại ma đầu rốt cuộc cũng bị người chế phục ha ha tô phàm nhữ mày nói ra nhìn dáng vẻ của ngươi là không dự định thẳng thắn rồi hồng mi trưởng lão nghiêm nghị quát nhìn dáng vẻ của ngươi là không dự định thả người rồi một thời gian dương cung bạt kiếm không khí vô cùng khẩn trương hai phe đều không có nhượng bộ ý nghĩ thanh văn tâm bên trong cũng vui vẻ ra hoa mà đến đánh lên đánh lên đánh lên cái này nhiều người liền không tin còn không đánh lại hắn chỉ thấy tô phàm n h í chặt lông mày khi thế từng chút một trèo t h a n g từng bước một chậm rãi đi tới bậc thang ngoạ tàu tiểu tử này là điên rồi sao hồng mi trưởng lão vung tay lên một đám đệ tử lần lượt đánh g i ế t đi lên giết s á t na ở giữa mười mấy cố giống nhau linh lực r ũ n g động trình hình khuyên hướng tô phàm co lại theo sát phía sau là hồng mi trưởng lão hắn nhảy lên một cái từ bên trên hướng tô p h ạ m đắp giết đi qua triệt để phong tỏa tô p h ạ m bất luận cái gì chạy trốn lộ tuyến dám đến ta v ô a ưu tông gây chuyện hôm nay ta để cho ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết bốn phương tám hướng linh khí đồng thời đánh phía tô p h ạ m đứng thẳng không gian hồng mi trưởng lão khỏe miệng rất nhỏ d ư ơ n g lên hừ hừ nói cho cùng chỉ là cái độ kiếp kỳ tu sĩ cái này trùng tất cả phương vị không g ó c chết bao trùm nhìn xuống ngươi có thể hướng c h ô nào trốn tất ô không vô không Không Tô Phạm Phạm tiếp, nhiên chủng Hồng hắn mình như thế thoát. hắn, lại một mi mắt một cảm một đột đầu đều đống đầu, đợi đầu quát tiếng trưởng trong cắt trốn trên quát tiếng trung t ngẩn lên lớn, uống, quyền. này bên lớn quyền luận nào cũng quyền người lên lớn, bình Cái cái giác rơi gì? lão lúc là bước ở n ngang à n đánh. g A3 Tất cả mọi người bao quát hồng mi t r ư ở n g lão toàn bộ bay lên giữa không trùng như thiên nữ tán hoa đông đông đông theo sau hắn nhóm lại một cái tiếp một cái ngã xuống tại trên mặt đất đập ra đại đại tiểu tiểu hố t r ò n cái này cái này hắn mẹ cái gì q u ỷ thanh văn trực tiếp nhìn ngốc nàng căn bản là không có trông thấy tô p h ạ m xuất thủ tất cả mọi người liền bay đến thiên thượng tô p h ạ m lôi kéo nàng tránh né từ trên trời giáng xuống đệ tử một bên trốn một bên hồi đáp cái này sóng a cái này sóng là thịt chứng hành gà cách đó không xa hồng mi trưởng lão nằm trên mặt đất thoi thót o ngươi cái này là cái gì t à pháp hắn tâm bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi trước trước đã cảm giác được cái này đ ộ kiếp kỳ tiểu quỷ có vấn đề cho nên mới toàn lực xuất thủ không nghĩ tới chính mình lại bị một chiêu chế phục tô phàm đi tới ngồi xổm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn hắn uy hồng ma quái đừng dãy giụa mau nói cho ta biết phía sau màn hắc thủ là người nào ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mệnh hồng mi trưởng l a o đem hồng mi vẩy một cái nói ra ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tô phàm đứng lên sắc mặt vô cùng lạnh như băng nhìn xem hắn kia không thành hắn thật muốn hạ thủ hồng mi khẩn trương đóng lại hai mắt nhưng mà tô p h ạ m lại quay mặt mà đi đến thanh văn trước mặt uy người nhóm vua ưu tông tàng bảo c á t ở đâu vua ưu tông trong tàng bảo c á t tô p h ạ m ngồi tại một cái bằng gỗ bảo dương bên trên trước mặt nằm sấp vua ưu tông duy nhất trưởng lão cùng chúng đệ tử rất lâu không có tiến qua ấm áp không biết rõ n g ư ờ i nhóm cái này trong tàng bảo c á t c h ấ m a tuyến a nhiều không nhiều hồng mi tâm bên trong nhẹ thở ra một hơi ngoa tạo hụ chết ta ta còn tưởng rằng muốn cướp bảo bối đâu n g ư ơ i là nghĩ muốn kim khâu tia ế ngươi sớm nói nha ta nhóm nơi này kim khâu rất nhiều muốn nhiều ít cho ngươi bao nhiêu không ta nghĩ ngươi hiểu lầm tô p h ạ m nói ta tử không cầm người khác một chân một đường cho nên kim khâu cho ngươi nhóm lưu lại cái khác ta toàn bộ m u ố n hồng mi trưởng lão không đùa giỡn với ngươi tô p h ạ m từ trên cái dương nhảy xuống nếu như ngươi nhóm lại không thẳng thắn ta liền thật đem nơi này dọn sạch chúng đệ tử cùng hồng mi trưởng l á o lẫn nhau nháy mắt toàn bộ im miệng không nói không nói tô p h ạ m nhìn đến hắn nhóm cái này bức trạng thái nội tâm măng t h ầ m n g ọ a tào tình nguyện bảo khố bị thanh không cũng không muốn thẳng thắn cần thiết cái này giữ bí mật sao đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí vừa vặn lần trước độ kiếp vật liệu đều tiêu hao không sai biệt lắm nhanh chóng thừa dịp hiện tại bổ sung điểm truyền bảo bối qua bên trong không ai ngăn cản thẳng đến bị tô p h ạ m chuyển đến không còn một mảnh hồng mi nói ra ngươi bây giờ hẳn là hài lòng đi hài lòng liền đi nhanh lên đi tô phạm lắc đầu nơi này vật liệu t r ù n g loại ít không nói phẩm chất còn không được có thể hay không luyện chế ra cao cấp bậc tị lôi châm đều khó mà nói chính mình thế nào khả năng hài lòng đâu ta có nói qua chuyển xong đồ vật liền đi sao tô phạm lạnh g i ọ n g cười nói ngươi ngươi không nên quá phận hồng mỹ nghiêm nghị mắng ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi đến cùng là người nào a làm nửa ngày liền ta là ai cũng không biết ngươi nhóm tâm thái là thật giỏi tốt bất quá tô phàm nghĩ nghĩ chính mình hình như là không có nói cho bọn hắn chính mình là người nào thế là hắn nhẹ giọng nói ra ta là hạo thiên tông tô phàm t s á t na ở giữa tại chỗ tất cả mọi người hít sâu một hơi hiển nhiên bọn họ cũng đều biết trích tiên đại danh chỉ có thanh văn còn đần độn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình ngươi ngươi thật là trích tiên tô phàm hồng mi trưởng lao khiếp sợ không gì sánh nổi truyền thuyết bên trong trích tiên cụ có ngày người chi nhan hắn lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này dung mạo s á c thực không thua ngày người nhưng mà ai sẽ hướng chỗ đó liên tưởng a tô phạm gật đầu nói nếu biết đại danh của ta liền mau nói cho ta biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ai nói đều được ta không nghĩ sử dụng bạo lực ngoại giới đều truyền ngôn ngươi mất tích thế nào đột nhiên lại xuất hiện rồi hồng mi trưởng l á o tựa hồ có chút không tin cái này không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình đừng tại đây mà hỏi tới hỏi lui tô phạm không kiên nhẫn bút tích chết rồi Ngươi đến cùng nói hay không? hồng a y không? h mi trưởng lão lại ngậm miệng không nói một lời tựa hồ ăn ách dược tô phàm trực tiếp t h a o ngoa t à u lao tử gấp gáp đi cứu người ngươi nhóm cùng ta tại cái này làm cho bí hiểm xem ra là không nên ép ta sử dụng thủ đoạn đặc thù h á n tử càn khôn giới bên trong móc ra một cái bình xứ đổ ra dược hoàn nếu như ngươi nhóm nếu không nói ta liền cho mỗi người các ngươi đốt một khỏa hồng mi trưởng lão thần sắc cứng đờ cái này không phải thanh văn độc dược sao cái này dược là làm gì một tên đệ tử bối rối mà hỏi tô p h ạ m nhìn xem d ợ a thuyết minh từng chữ nói ra nói sơ cấp đau đớn dược hiệu quả là đám người vừa nghe kém điểm không có cười ra tiếng đau đớn, đớn dược còn là sơ cấp người hù dọa ai đây người nào còn nhẫn không từng chút một đau rồi nhưng là tô p h ạ m nhớ kỹ nhớ kỹ sắc mặt của mọi người biến hiệu quả là đem toàn thân linh lực hội tụ ở một chỗ có thể hình tượng lý giải vì đem cây tăm cắm ở ngón chân cái móng tay vá bên trong sau đó hung hăng đá tường đem cây tăm cắm ở ngón chân cái móng tay vá bên trong sau đó hung hăng đá tưởng đám người tưởng tượng thấy cái này tinh tiết toàn thân khẽ run rẩy lần lượt đem ngón chân cái giữ chặt hồng mi trưởng lão cũng là một bên ướt nước bọt một bên co chân về kỳ thực thật muốn cho hắn ăn nhóm ăn đi dùng tu si thể phách nhất định có thể nhịn xuống nhưng mà tô phạm cố ý niệm đi ra cho bọn hắn nghe tạo thành tâm lý ám chỉ để chính bọn hắn đi não bổ cái này cảm giác đau trực tiếp đem khủng bố độ phóng đại mười lần cái này sóng a cái này sóng lại là giết người chu tâm có người nhịn không được phải lên tiếng tất cả đều là là là hồng mi trưởng lão làm không quan hệ với ta cùng ta cũng không quan hệ ta cũng không quan hệ chúng đệ tử lần lượt mở miệng phủi sạch quan hệ ồ tô p h ạ m xông đi lên nắm hồng mi trưởng lão miệng làm bộ liền muốn ném một khỏa đi vào đã cái này dạng cái này một bình đều là ngươi chúng ta từng cái từng cái tới ngâu ngâu nô đừng Ta nói, ta trưởng rốt tô Tô trưởng hít thở, thai lao ra. ra, lao nói nói. Hồng mi trưởng lao rốt cuộc chịu không được, khẩn buông hắn ra. Tô phàm lạnh lùng nói ra, nói. Hồng nói. mi mi hơi chịu phàm phàm mấy em được, cuộc cầu sâu mấy ngày trước đây có cái quần áo hoa lệ tu sĩ thượng môn tìm tới ta nhóm nói là nghe nói ta nhóm thanh văn chế độc năng lực sau đó hỏi chúng ta nguyện không nguyện ý vì hắn làm sự tình ta hỏi hắn là chuyện gì hắn nói cùng ma tộc hợp tác tiêu diệt nhân tộc tu sĩ ta hỏi hắn có bệnh sao chúng ta đều là nhân tộc thế nào khả năng phản bội chính mình hắn lại không thèm để ý chút nào mà nói kiếm tâm thành bên kia nguy cơ đã rất nghiêm trọng nhân loại tu s i đại quân bị đại quân ma giới đánh liên tục bại lui cái này thế giới sớm muộn đều sẽ bị ma tộc thống trị chờ một chút tô phàm ngắt lời nói chiến tranh đã toàn diện bạo phát sao hồng mi trưởng lao nói kia cũng không có chỉ là một ít quy mô chiến tranh nhân loại mặc dù mỗi lần đều có thể giữ vững nhưng mà cơ bản đã là nỏ mạnh hết đà ma tộc bên kia rõ ràng dự định mài chết nhân tộc hơn nữa đáng sợ nhất là địch nhân lớn nhất đại ba la vẫn giấu kín tại phía sau màn từ đầu đến cuối không có ra đến tô p h ạ m lại hỏi vì sao ma tộc không nhất cử cầm xuống nhân tộc hồng mi trưởng lao nói một phương diện bởi vì kiếm tâm thành các tu sĩ xác thực rất vững mạnh hơn nữa vài cái thập đại thế lực đám tông chủ cũng mạnh đến đáng sợ mỗi lần đều có thể tại nguy nan nhất bước ngoặt cứu nhân tộc ở thủy hỏa bên trong một phương diện khác đâu tô p h ạ m hỏi một phương diện khác cũng là bởi vì ngươi hồng mi trưởng lão đáp đại ba la hẳn là cảm thấy ngươi không có như vậy mà đơn giản bị tiêu diệt cho nên liền định trước khống chế lại hạo thiên tông người dùng này làm đến đối ngươi sau cùng áp chế các loại vạn sự sẵn sàng nhất cử cầm xuống nhân loại tô phạm lúc này triệt để minh bạch cái này giải thích danh sách vì sao có người cần trực tiếp tiêu diệt có người lại cần khống chế lại thanh văn dược cố nhiên lợi hại thậm chí đối chính mình cũng hữu hiệu nhưng mà khẳng định không thể trốn thoát một cái phát tắc liền là tu vi càng cao càng khó trúng độc cho nên cần trực tiếp hạ độc chết tu sĩ tu vi phổ biến không cao tu vi cao tu sĩ để hắn đánh mất linh lực liền có thể tô phàm hỏi hắn cho nên ngươi sau cùng đem dược đưa qua còn là tuyển trạch đứng tại ma tộc bên kia hồng mi trưởng lão nghĩ nghĩ mở miệng nói ra phía trước kia cái người nói với chúng ta quả thật làm cho ta nhóm là đối nhân tộc thất vọng cho nên đem dược đưa cho hắn nhưng là ngươi tô phàm trở về cái này lại để cho ta nhìn thấy hy vọng cuối cùng ta quyết định đứng tại nhân tộc cái này một bên đem hết t h ể đều nói cho ngươi tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu một vấn đề cuối cùng người kia là ai hồng mi trưởng lão do dự thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra cựu kiếm tiên tông đường chủ kiếm đột nhiên ngoài phòng tiếng sấm đại tác không chờ hắn nói hết lời một đạo thiểm điện phi nhanh mà rơi dây lát ở giữa đem hồng mi trưởng lão giật thành than cho tô p h ạ m nhìn đến một màn trước mắt cũng lấy làm kinh hãi thật ác độc thủ đoạn chẳng lẽ là chính mình thường xuyên dùng thiên đạo lời thề chương ba trăm sáu mươi bảy trên đường gặp đại ba la vô ưu môn sự tình kết thúc cuối cùng tô phàm đem trong mê ngủ thanh văn giao cho sanh n g u y ệ n để nàng tùy ý xử trí tâm địa thiện lương sanh n g u y ệ n không có làm khó nàng ngược lại thay nàng lỏng ra c h ó i buộc tô phàm nói với sanh n g u y ệ n ngươi dạng này thả nàng đi liền không sợ nàng trở lại trả thù ngươi sẽ không sanh n g u y ệ n nhìn xem tô phàm nở nụ cười xinh đẹp k i a trương thanh thuần khuôn mặt sạch sẽ trong suốt con mắt hiện ra giống như nước hồ lăn tăn ba quang kêu mặt hồ phản chiếu tất cả đều là tô phàm cái bóng ngược lại là thấy hắn có chút xấu hổ ta ngược lại là không quan trọng xanh n g u y ệ n cười t h â n bí hỏi lại vấn đề giống như trước ngược lại là tô ca ca cứ như vậy thả nàng đi không sợ nàng trở về trả thù ngươi sao tô phàm sửng sốt hắn xác thực không có cân nhắc qua vấn đề này chính mình mặc dù không sợ đây vạn nhất bị nàng trả thù đến tông môn của mình thân bên trên vậy coi như quá tệ ta cũng không định bỏ qua nàng mà là dự định mang lên nàng cùng tô ca ca cùng đi dù sao ta hiện tại là tô ca ca người tô ca ca không hội mặc kệ ta đi xanh nguyện ánh mắt chân thành tha thiết ngươi lúc nào là người của ta rồi tô phàm c a o mày hỏi bởi vì ngươi mua ta nha ngươi vì ta hoa mười ước linh tinh sẽ không như thế nhanh liền quên đi xanh nguyện nói tây nếu là xanh nguyện không nói tô phàm thật đúng là đem chuyện này quên cái này làm sao xử lý chính mình lúc trước chỉ bất quá ra ngoài đồng tình mới cứu nàng hiện tại giống như ỉ lại vào ta có chút đau đầu các ngươi còn là đường đi theo ta ta bây giờ gấp đi cứu người tô p h ạ m nói với x a n h n g u y ệ n trên đường mang theo hai nữ nhân thực sự là quá phiền phức cho nên tô p h ạ m lúc trước mua xong nô lệ về sau trừ x a n h n g u y ệ n cái k h á c căn bản liền không có quản g hiện tại hẳn là đều đã chạy không sai biệt lắm x a n h n g u y ệ n tựa hồ đã sớm ngờ tới tô p h ạ m sẽ nói như vậy thế là nàng khẽ mỉm cười nói tô ca ca nghe nói ngươi muốn đi kiếm tâm thành ngươi biết đường sao cái này tô phàm mắt trợn tròn lúc đầu hắn là muốn cho lý kha mang chính mình đi đây lý kha không biết bị thanh văn ném đến nơi đâu sinh tử chưa biết b ậ t vô âm tín không sao a ta biết ta dẫn ngươi đi xanh u y ệ n nói kia tốt ta bất đắc dĩ tô phàm hiện tại người quen biết chỉ còn lại xanh u y ệ n xanh u y ệ n ngọt ngào cười thân thể như bạch vân lưu động chỉ nghe bành một tiếng nàng lại biến thành một cái t u y ế tưng tô p h ạ m cung tử càn khôn giới bên trong móc ra bay liễn rốt cục có cơ hội có thể dùng tới vật này hắn hưng phấn không được đi kiếm tâm thành trên đường tuyết ứ n g phía trước mở đường tô p h ạ m cưới bay liên theo ở phía sau kiếm tâm thành tu sĩ đại quân buổi tối hôm nay thành bên trong muốn cử hành một trận thịnh yến hết t h ả tu sĩ đều muốn tham gia bởi vì tương lai chính là cùng ma tộc cuối cùng quyết chiến bữa cơm này nói dễ nghe một chút gọi cổ vũ sĩ khí nói khó nghe chút phải gọi chặt đầu cơm tại một mảnh cực độ khẩn trương bầu không khí bên trong tiến hội cần thiết đồ ăn đâu vào đấy chuẩn bị đại gia thần kinh đều thật căng thẳng không ai sẽ để ý đồ ăn phải trang mỹ vị cho nên có mấy cái cựu kiếm tiên tông đệ tử lặng lẽ hướng bất đồng đồ ăn bên trong thêm bất đồng gia vị phóng ánh tinh cung bên trong hạo thiên tông mấy vị tinh nhuệ nhóm tề tụ một đường cùng hưởng t r ư ớ c bao táp sau cùng yên tĩnh tông chủ ngài nói sư thúc đến cùng thế nào rồi đều đi qua lâu như vậy thông môn bên kia cũng không có tin tức nói chuyện là phương thanh minh bọn hắn độ kiếp kỳ tiểu đội tại chu thiên tử bất hạnh gặp nạn về sau cũng lâm vào mộng yểm m a chảo cuối cùng là một đoàn toàn thân bạch sắc giống người mà không phải người quái vật giết mộng yểm cứu bọn hắn sau đó bọn hắn liền mang theo chu thiên tử di hải một đường trốn về kiếm tâm thành trương sơn phong thở dài lắc đầu hắn cũng không biết sư thuốc đến tột cùng như thế nào mấy ngày nay hắn cùng đại thế lực tông chủ cùng một chỗ cũng giúp không được gấp cái gì hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được không có sư thuốc chính mình rất nhiều chuyện đều biến mười phần bất lực cũng may hiện tại trừ kỷ vân tịch cùng tiểu cắt tường bên ngoài đệ tử khác đều trở về cái này khiến trương sơn phong nội tâm thoáng yên ổn mấy phần sư thúc không có việc gì chúng ta bây giờ càng hẳn là lo lắng chính chúng ta lúc này một lớn một nhỏ hai thân ảnh đi đến sư muội kỳ trường lão là kỷ vân tịch phía sau nàng đi theo giải sơ hạo thiên tông tất cả mọi người đứng lên một mặt lo lắng nhìn qua nàng vân tịch mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy rồi Ta tìm phải nhiều người như người người cũng vậy kỷ h ô n g tìm tới. k vân tịch trước hướng hạo thiên tông giới thiệu giải sơ sau đưa các nàng gặp phải tất cả mọi chuyện nói ra cùng tiểu cắt tường tẩu tán dị thế giới gặp được tô p h ạ m cuối cùng đồng thời trở về thời điểm lại lần nữa tẩu tán cuối cùng tỉnh lại thời điểm phát hiện trở lại nguyên thế giới mặc dù cùng sư thuốc tẩu tán đây ta biết sư thuốc khẳng định không có việc gì kỷ vân tịch chắc chắn nói giải sơ giấu ở kỷ vân tịch đằng sau nhìn lén trương sơn phong tranh thủ thời gian kêu gọi hai người ngồi xuống người không có chuyện liền tốt người không có chuyện liền tốt lần này trừ tiểu cắt tường bên ngoài đoàn người đều đến đông đủ trương sơn phong đề nghị đại gia t r ư ớ c không nên nghĩ nhiều như vậy ăn no lại nói nhưng mà lại không ai động đũa liên liên hồ kim vạn cũng đối mỹ vị vô cùng đồ ăn không có chút nào hứng thú ngay tại bầu không khí lộ ra khá là quái dị thời điểm tiểu cắt tường đột nhiên đi tới cắt tường đạo hữu tiểu cắt tường hàng quang tiểu đạo đồng cùng tông chủ đồng thời hô lên âm thanh một giây sau tiểu đạo đồng rời đi chỗ ngồi n g ê n h đón tiếp lấy cắt tường tỉ ngươi trở về tiểu cắt tường không nói chuyện trực tiếp đi đến ghế trống vị ngồi xuống bưng lên bát đũa liền ăn nàng vừa ăn vừa nói các ngươi trước cái gì cũng không cần hỏi ta ta bụng thật đói trong đầu liền không có mạch suy nghĩ nhìn đến đây tất cả mọi người yên tâm bởi vì cái này tiểu cắt tường tuyệt đối là thật không thể giả được liền trương sơn phong vẻ u sầu đều triển khai an từ từ an từ từ đừng ngẹn lấy một trận gió cuốn mây tan qua đi tiểu cắt tường lúc này mới vô vô bụng biểu thị thỏa mãn kỳ vân tịch trước tiên mở miệng hỏi tiểu cắt tường kia thiên t ử trong thông đạo rơi xuống về sau ngươi đi nơi nào rồi tiểu cắt tường lúc tiến vào không thấy được kỳ vân tịch bây giờ nghe kỳ vân tịch thanh âm về sau mừng rỡ trong lòng vân tịch tỉ tỉ nguyên lai、like、ngươi không có việc gì à kỳ vân tịch mỉm cười gật gật đầu hô tiểu cắt tường thở dài một hơi ta đây cứ yên tâm theo sau tiểu c á t tường bắt đầu trả lời vấn đề của nàng kia thiên thông đạo sụp đổ về sau ta tỉnh lại phát hiện còn ở tại chỗ là một cái lao đầu cứu ta hắn nói hắn cứ gọi hải thiên nhất hải thiên nhất trương sơn phong đột nhiên đứng lên hắn thật trở về rồi tiểu c á t tường s ứ n g sở hỏi trương sơn phong sư phụ hải thiên nhất đến cùng là ai a hải thiên nhất là hạo thiên tông đời thứ hai mươi mốt tông chủ dựa vào một tay tranh chữ văn khí đúc thành tiên lực cuối cùng phi thăng tiến liên giới không nghĩ tới hắn lại xuống tới tiểu cắt tường mới chợt hiểu ra hắn nói hắn là tiên nhân ta tin tưởng đây không tin hắn là hạo thiên tông tông chủ hiện tại nghe ngài tiểu nói này tựa như là hiểu lầm hắn trương sơn phong mặc dù trong lòng rất khiếp sợ đây cũng toán để ý liệu bên trong hắn bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết tiểu cắt tường nói ta bắt hắn cho vùng khả năng còn tại trong quán ăn cho người ta rửa chén đĩa lâu đi trương sơn phong có phần im lặng hắn thậm chí có thể não bổ ra tiểu cắt tường hố hải thiên nhất hình ảnh Có trong i ể u cắt tường t ở trở về, đại động, tại ạ gia sinh hiện không bầu khí h nên rốt cục t h i ê t ô n toàn biến, quý vị, theo tới thiếu một à viên đồng dạng, không n vị, với cái. Đối cái quý lúc yến Trương Sơn phong biểu thị rốt cục có thể một Trong Sơn hơi. phong bung lỏng biểu cục có hội trừ hạo thiên tông cái này một mảnh bầu không khí coi như hài hòa còn lại thế lực đều rất trầm mặc giống như là tất cả đều bị mây đen bao phủ liên liên kiếm thập nhất cũng chỉ là dựa theo lệ cũ đi địa chủ chi lễ về sau liền vùi đầu đi ăn cơm đêm khuya hai người tại hóng ánh hành cung bên ngoài lén lén lút lút nói cái gì bọn hắn đều ăn đi hẳn là đều ăn hắc hắc trong đó một cái cười r a n ó i ma giới c h i chủ đại ba la đã khải buổi sáng ngày mai thế giới liền nên nghiêng trời lệch đất đại biến đến dạng bóng đêm bao phủ tô phàm bay liễn sẹt qua màn đêm hết tốc độ tiến về phía trước xanh u y ệ n chúng ta bây giờ cách mục đích vẫn còn rất xa tô phàm hỏi phía trước tuyết ưng còn có nửa ngày con đường lập tức tới ngay xanh uyển đáp tô p h ạ m lòng nóng như lửa đốt không biết hiện tại hạo thiên tông đám người phải chăng đã gặp kẻ xấu k h ô n g chế cũng không biết nhân loại kia phản đ ồ đến cùng là ai các loại bắt đến nhất định có hắn dễ chịu đột nhiên một đạo quen thuộc ma khí từ phía sau đánh tới r ũ n g động hình như có yêu ma ngay tại hướng tô p h ạ m bên này gần lại gần t ô k a k a thế nào có như vậy lớn ma khí tuyết ưng có phần hoảng hốt mà hỏi tô p h ạ m cũng cảm nhận được quay đầu thấy do yêu ma kia lập tức vui đây không phải người quen biết cũ đại b à là sao con nói muốn tìm hắn đâu thế mà ở chỗ này đụng tới thật đúng là xảo a tô p h ạ m an ủi xanh huyền nói đừng sợ là ta người quen biết cũ ta đi cùng hắn chào hỏi dứt lời tô p h ạ m trực tiếp dừng lại bay liễn n ằ m ngang ở đại ba la tiến lên trên đường ha ha đại yêu quái tô p h ạ m đong đưa tay xông đại ba la hô đại ba la nhìn cũng chưa từng nhìn tô p h ạ m một ánh mắt tiếp tục xông về phía trước đồng thời tiện tay vung ra một đạo ma quang đánh tới vê anh tô p h ạ m bị đánh bay xa vài trăm thước đụng ngã một tòa sơn hiện tại đại ba la đã khôi phục trạng thái đình phong hắn hiện tại đang chạy về kiếm tâm thành vừa đi không bao lâu liền thấy có người ngăn ở trước mặt hắn hắn liền không nghĩ nhiều một cái ma sát pháo đánh tới bất quá để hắn hơi cảm thấy có chút kỳ quái là đ ặ t t h ư ờ n g ngày loại này cấp bậc người tu ăn chính mình một phát ma sát pháo hẳn là trực tiếp đốt thành cho bụi kia người thế nào chỉ là bị đánh bay mà thôi bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao kia người quảng thảm như vậy hẳn là cũng không sống được Không có làm qua d ừng lại thêm, Đại ba la tiếp lấy hướng kiếm tâm thành có n ngươi chào hỏi, ngươi trả ta một pháo doanh làm Đông sụp chỗ chuyển tới, Đại Ba biến sắc mặt a không nhanh Chỉ tích chậm có Phạm phế không không gặp ngồi trong, đứng người. Tô tại trên vô bằm Ừm, bên lên, bụi vô ý tứ đại ba la nội tâm rốt cục có một tia ba động thế giới này lại có người có thể ngạnh kháng một phát ma sát pháo còn l ô n g tóc không thương đại ba la giống như có chút hứng thú lại tiện tay ném ra mấy đạo ma pháo đánh phía tô p h ạ m một đạo đen nhánh cánh cửa c h ố n g rông xuất hiện trong tay tô p h ạ m tuy nói cái này ma pháo không gây thương tổn được hắn đây đánh vào người còn là rất đau hắn lười nhắc tránh trực tiếp móc ra tiên thành đại môn đều ngăn lại cho đến tận này còn không có xuất hiện qua tiên thành đại môn không ngăn cản được công kích ầm ầm ầm ầm khói đặc tan hết tiên thành đại môn trên có mấy cái điểm hơi đỏ lên phả ra khói xanh cái khác đều hoàn hảo không chút tổn hại đại ba la hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc bên trong lại vẫn có như thế tồn tại cường đại thế là mở miệng hỏi ngươi là ai tô p h ạ m sửng sốt hắn không nghĩ tới tên ma đầu này thế nào trí nhớ kém như vậy trước đó không lâu mới dùng hồ lô đem người khác đặt vào hóa ra quay mặt mà liền quên rồi bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng chính mình lần trước bị hút đi vào thời điểm là đầu chọc hiện tại khôi phục nguyên trạng cũng trách không có người khác không biết tô p h ạ m con mắt sách nhất c h u y ể n kế thượng tâm đầu ta là tu tiên giới người xưng đánh bất tử ba vương vô địch tiểu thần đồng đại ba la thần sắc khẽ biến nói vô địch tiểu thần đồng ta thế nào chưa nghe nói qua tô p h à m cười nói cái kia chỉ có thể nói ngươi kiến thức quá ít liền danh hảo của ta đều chưa nghe nói qua chương ba trăm sáu mươi tám xảo trị đại ba la kỳ thật cũng không phải đại ba la quên hồ lô chuyện này tương phản trí nhớ của hắn rất tốt lần trước đi kiếm tâm thành đại náo một trận về sau hắn đem hết t h ể có thể uy hiếp được hắn người hình dạng toàn ghi nhớ trở về phái người hầu điều tra phát hiện quả nhiên không phải đại tông môn tông chủ chính là t r ư ở n g lão chứ hạo thiên tông tô p h ạ m tô p h ạ m tựa hồ ở cái thế giới này tiếng hô rất cao đây hắn từ đầu đến cuối không nghe thấy có quan hệ tô p h ạ m tin tức ngay tại hai ngày trước có cái nhân tộc tu sĩ chạy tới nói cho hắn hắn dùng hồ lô h ú t đi đầu chọc chính là tô p h ạ m mà lại người kia nói hắn còn sắp khống chế lại hạo thiên tông đệ tử coi như tô p h ạ m trở về cũng có thể dùng làm thẻ đánh bạc cái này hạ đại ba la mới tính triệt để yên tâm thế là hắn tuyên bố tin tức tự thân xuất mã làm cho nhân loại bên kia chuẩn bị kỹ càng phân cao thấp lúc này lại đi kiếm tâm thành chính là vì đem những này người một mẻ hốt gọn nhưng là trước mắt cái này người hắn chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua danh hảo thân thủ lại hết sức quỷ dị đến cùng là từ đâu mà xuất hiện chẳng lẽ là cái nào ẩn thế không ra thiên tài hoặc là cái nào tông môn l ã o tổ tuyệt không thể làm chuyện không có nắm chắc đại ba la quyết định trước tiên đem cái này người lừa gạt đến ma giới binh sĩ bên kia lại nói uy ta nói nhiều như vậy ngươi là ai tô phạm cũng giả vờ như không biết hắn mới vừa gặp mặt liền đánh một điểm lễ phép cũng không có đại ba la bỗng nhiên một mặt nghiêm túc vấn đạo ngươi biết ma giới xâm lấn sự tình sao tô phạm đương nhiên biết đây hắn vẫn giả bộ không biết lắc đầu không biết đại ba la trong lòng cười thầm nói như vậy cũng tốt bàn đại ba la một mặt nghiêm mặt nói ta là ba la tông tông chủ đại ba la hiện tại bởi vì ma giới xâm lấn ta tông nhận kiếm thập nhất mời đi tiêu diệt ma giới quái vợt nhìn thân ngươi tay không tệ không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi tô phạm nghe được đại ba la phát biểu kém chút không có phun ra ngoài khá lắm hắn cũng quá cẩn thận đi mới kháng hắn hai phát ma pháo hắn cũng không dám xuất thủ ngược lại dùng tới mưu kế chật chật c h ắ c không được cái đồ chơi này có thể tại nhân tài đông đúc ma giới trổ hết tài năng lên làm vương đâu đại ba la thu liễm đủ ma khí lát mình biến h ó a biến ra nhân loại hình tượng trước đó biến thành yêu ma hình dạng chỉ là vì lừa qua trải rộng các nơi ma giới quái vật dù sao trên đường đi quái vật rất nhiều một mình tiến lên còn là rất nguy hiểm ta hiện mời ngươi cùng ta c h u n g đẳng yêu ma không biết ngươi có hứng thú hay không tô phàm kém chút nhịn không được nôn hắn một cái bất quá hắn còn là bất động thanh sắc nói ra nghe còn giống như không tệ vậy ta đi c h u n g với ngươi đi trên đường đi đại ba la thậm chí ra mặt dậy ngồi lên tô phàm bay liễn hắn hỏi tô phàm vô địch tiểu thần đồng ngươi là cái nào tông môn tô phàm con mắt nhỏ g i ọ t nhất c h u y ề n thuận miệng biên một cái tông môn ta là công nhân môn công nhân môn đại ba la s ở s ở cái cảm cẩn thận hối ức ta tại sao không có nghe qua cái này tông môn ha ha ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua chúng ta công nhân môn cùng ngoại giới loạn thất bát t à o tông môn không giống mà lại nói cho người cái bí mật tô phàm thần bị nói giống thập đại tông môn tông chủ đến chúng ta tông môn cũng chính là cái ngoại môn trưởng lão đại ba la nghe được hái hùng kiếp vía mặc dù không biết tiểu tử này nói thật hay giả nhưng cũng còn tốt không có động thủ vạn nhất hắn nói là thật sự coi như có chút phiền phức vậy ngươi tại công nhân môn thuộc về cái gì cấp bậc đại ba la hỏi tiếp tối thiểu nhất cũng phải là cái ngoại môn t r ư ở n g lão a tô p h ả m cười nói cái gì ngoại môn t r ư ở n g lão ta bất quá chỉ là cái cộng tác viên mà thôi cái gì đại ba la có chút hoảng cộng tác viên là có ý gì ngươi có thể hiểu thành ngoại môn đệ tử tô p h ạ m tiếp lấy nói nội môn đệ tử tại chúng ta chỗ nào gọi hợp đồng lao động ngoại môn đệ tử ta không tin trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn tô p h ạ m chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu t r i ể n lộ ra chính mình độ kiếp kỳ tu vi đại ba la nhìn thấy về sau trong lòng một trận hàn ý hắn có phần hoài nghi nói ngươi l à tại ẩn giấu thực lực đi nói thật ẩn giấu thực lực câu nói này nói ra liền chính đại ba la đều không tin bởi vì hắn cũng không thể cảm nhận được tên tiểu tử này thân trên có cùng loại tán tiên lực lượng mà là chỉ có một ít yếu ớt linh lực ba đ ộ n mặc dù như thế tên tiểu tử này y nguyên kháng trụ chính mình m à sắt pháo mà lại lông tóc không thương cái này công nhân môn giống như có chút lợi hại a ngươi đây liền có chỗ không biết tô phàm nói cũng là không phải mỗi vị công nhân đều có thể giống như ta chỉ có ra nhiều nhất lực làm việc nặng nhất mà mới có thể đến ta cái này độ ngươi làm là cái gì đại ba la có chút hiếu kỳ Ta nhật thể thể làm là hình chữ rắn đại ố i di xứng kết cấu định hướng di động. kết Tô cấu h p dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Đại ba la nói vậy ngươi còn tưởng rằng đâu ngươi cho rằng ta cái này cánh tay kỳ lân là đến không đại ba la trong lòng có chút hoảng cái này người chẳng những thân thủ kỳ quái nói lời cũng nghe không hiểu thật chẳng lẽ là ẩn thế tông môn lúc trước hắn một mực chấp nhất với đại tông môn thế lực điều tra mà xem nhẹ đối ẩn sĩ cao thủ coi trọng hiện tại xuất hiện một cái hoàn toàn không hiểu rõ cao thủ mà lại nghe hắn ý tứ so hắn lợi hại còn giống như rất nhiều các ngươi có thể hay không mang ta gặp các ngươi một chút tông chủ giúp ta dẫn tiến dẫn tiến đại ba la hỏi có ý tứ gì không phải muốn đi kiếm tâm thành đãng ma sao thế nào đột nhiên lại muốn đi tà tông môn tô phàm trong lòng cười trộm xem ra ra hỏa này mắc câu đại ba la nghĩ thầm n g ọ a tàu đi xong kiếm tâm thành liền lộ hết nhân bánh tranh thủ thời gian trước tiên đem tiểu tử này tông môn địa chỉ móc ra đi trước khống chế lại lại nói không có người thổi đem công nhân môn thổi đến lợi hại như vậy ta nhịn không được muốn kiến thức kiến thức không quá phận à. quá phận cũng không quá phận có thể là chúng ta công nhân môn đồng dạng có việc mới nhận người bình thường đều không khai người tô phàm biểu hiện ra có chút khó khăn dáng vẻ đại ba la sắc mặt trở nên không kiên nhẫn ngoại tàu tiểu tử này thế nào khó chơi đâu nếu không nói liền trực tiếp siêu hồn được rồi chắc hẳn một cái độ kiếp kỳ linh hồn cũng không sẽ rất mạnh đúng lúc này tô p h ạ m đột nhiên thần bị nói muốn vào chúng ta tông môn cũng không phải không thể đây ngươi đắc ý tứ ý tứ ý tứ ý tứ có ý tứ gì tô p h ạ m làm ra kiếm tiền thủ thế đại ba la tự nhiên là xem không hiểu một mặt một bức tô p h ạ m dứt khoát trực tiếp công khai nói cho hắn chính là muốn cho chỗ tốt hiện tại cầu người làm việc không cho một chút chỗ tốt sao được a liền cái này đại ba la bừng tỉnh đại ngộ Tiện tay từ trong một thạch, giới cái cản khôn giới bên trong móc ra một cái hóng ánh sáng long lanh ra móc bảo hoàng đại ế n ngươi. Tô nhìn thấy không phần vọng, nghĩ cho có phàm thấy phải hồ lô, có phần thất Tô lô, đây l như ba ứ c như vậy đồ vật đồ làm s o có thể tùy tiện la ấ y r đâu, thế là cười ũ n nhận. này g vui vẻ tiếp、nhận. Cái này bảo thạch có làm bảo đ ợ c cái c Đại gì? ba là ư thần b í nói sử dụng chỉ có thể dựa vào chính ngươi khai quật đây ta có thể nói cho ngươi vật này đổi lấy các ngươi tông môn danh ngạch tuyệt đối không lỗ tô phàm cẩn thận nhìn một chút bên trong có sức mạnh rúng động đây cũng không phải linh lực nếu như không có đoán sai hẳn là ma giới linh thạch kỳ thật đây chính là ma giới bên trong bình thường nhất ma thạch thế giới này không có đã ngươi như vậy đại khí vậy ta cũng phải có qua có lại tô p h ạ m làm bộ hài lòng gật đầu từ cắn khôn trong nhận móc ra một cái thanh văn độc dược cái này một cái đâu có thể là chúng ta tông môn bảo bối tốt nói một câu nói thật thân thể của ta có thể giống bây giờ mạnh như vậy toàn bộ nhờ h ắ n đại ba la hô hấp đột nhiên r ồ n r ậ p lên thật sao tô phàm nói còn không phải sao? Khoan khoan khoan khoan phải sao? đại ba la vội n gì vã ra phàm không nhịn nổi đoạt lại cái đồ chơi này thật có hiệu quả sao dứt lời liền một cái nuốt xuống đại ba la nghĩ thầm nếu là giả đơn giản chính là khỏa độc dược chính mình đã sớm bách độc bất x â m vạn nhất nếu là thật vậy coi như kiếm bụi cái trước cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ cho là mình bách độc bất x â m người an vị tại đối diện kết quả ngay tại chỗ liền bị người bán đến nô lệ đấu giá hội đi quả nhiên đại ba la cũng trúng độc cao phẩm khôi lỗi dược tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ đối thi dược người nói gì nghe nấy hiện tại ngươi làm hết t h ể bảo bối đều cho lấy ra ta tô phán biết cái này dược hiệu quả kiên trì không được bao lâu cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng đinh linh bạch lang bay liên ở giữa bảy gia đếm không hết kỳ chân dị bảo mặc dù không biết đối độ kiếp có hữu dụng hay không đây tô phàm còn là kia mà không cự tuyệt từng kiện nhét vào chính mình cản khôn giới bên trong nhưng là lật đến cuối cùng hắn không có phát hiện phía trước kia cái vị diện hồ lô lão hồ ly này thật sự là giảo hoạt lại đem hồ lô giấu đi tô phàm nói với đại ba la ngươi đem hồ lô giấu đến nơi đ â u rồi đại ba la hai mắt vô thần mỗi chữ mỗi câu nói ta đặt ở thần ẩ n giáo hội vậy ngươi bây giờ nhanh đi về đem hổ lô lấy ra đưa đến trong tay của ta tô phàm cho ra mệnh lệnh mười phần tin tưởng được rồi dứt lời đại ba la muốn đi ai các loại tô phàm gọi hắn lại ngươi vừa đi vừa về một chuyến phải bao lâu hai cái canh giờ ngoa tạo đây chẳng phải là vừa tới một nửa dược hiệu liền qua rồi vậy làm sao có thể làm cầm tô phàm móc ra một bình xứ nhỏ đưa cho hắn trong này dược hơn phân nửa giờ ăn một cái sau đó nói với mình cầm tới hổ lô đưa đến kiếm tâm thành tô phạm trong tay nhớ chưa ghi nhớ đại ba la rời đi bay liễn đường cũ trở về lúc này biến thành tuyết thương xanh n g u y ệ n bỗng nhiên mở miệng tô ca ca thật sự là tuyệt ta đều không nghĩ tới tỷ tỷ dược lại vẫn có thể như vậy dùng đúng cái kia dược ngoài chị ngươi tỷ còn có ai hội luyện ngươi biết sao tô phạm hỏi tô phạm một trận thì đau cao phẩm khôi lỗi dược à chỉ có một bình đưa hết cho đại ba la ăn bất quá nếu có thể đổi lại cái kia hồ lâu cũng không tính thua thiệt x a n h luyện lắc đầu loại thuốc này khắp thiên hạ chỉ có tỷ tỷ một người có thể luyện ra cái hiệu quả này tô p h à m không hiểu cái hiệu quả này là hiệu quả gì x a n h luyện giải thích nói chính là không nhìn tu vi đối với bất kỳ người nào có hiệu quả dược đối chân tiên cũng có hiệu quả sao tô p h à m hỏi cái này x a n h luyện nói tô ca ca nói đùa ai cũng chưa từng gặp qua chân tiên có thể hay không đối chân tiên có hiệu lực tự nhiên còn có chờ khảo chứng tiểu xanh n g u y ễ n nói chuyện rất nghiêm cẩn nga tô p h ạ m trêu đùa bất quá dựa vào cái gì bằng có cái gì liền nàng có thể luyện ra chúng ta liền luyện không ra sao xanh n g u y ễ n gật gật đầu bởi vì nghe các lao nhân nói thể chất của nàng là vạn chúng không một luyện dược kỳ tài giống như kêu cái gì máu đảo lòng son chương ba trăm sáu mươi chín đại quân á p cảnh các hiện thần thông bích huyết đan tâm tô p h ạ m kinh thanh x a n g u y ệ n bị hắn giật này mình c a o mày nói tô ca ca thế nào rồi có vấn đề gì sao không có chuyện không có chuyện ha ha tô phàm vui vẻ miệng đều không khép được bởi vì hạo thiên tông vừa v ẫ n có một cái bích huyết đan tâm thể chất luyện dược kỳ tài tô phàm nghĩ thầm chờ chuyện này kết thúc chính mình liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết cầu đản nhi linh lực vấn đề lại để cho thanh văn dạy hắn luyện chế đan dược cứ như vậy ta hạo thiên tông đệ tử hẳn là liền sẽ không lại sợ bị người hạ độc đi kiếm tâm thành hai cái hạ dược đệ tử tại hạo thiên tông nghỉ ngơi s ư ơ n g phòng bên ngoài chờ một buổi tối không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh sáng sớm hôm sau trương sơn phong đám người giống không có chuyện người đồng dạng đi tới Ý y ỉa độc dược không dùng thế nào khả năng trong bóng tối hai người một người trong đó nói một cái khác nói đừng có gấp cái này dược là khống chế linh hồn khẳng định có đặc thù phát động thủ đoạn nga ta minh bạch ý của ngươi là nói tựa như ăn một cái cổ trùng chờ lúc cần phải lại tỉnh lại đúng không không kém bao nhiêu đâu cụ thể xem kiếm đường chủ an bài thế nào mặc dù hạo thiên tông đệ tử nhìn không có việc gì nhưng mà những tông môn khác đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều trúng độc có không ngừng tiêu chảy có đánh mất toàn thân linh lực có trực tiếp giảm xuống tu vi bọn họ cũng đều biết bị người h ã m hại tu sĩ ở giữa có nội ứng nhưng mà không có thời gian bắt nội ứng ma giới yêu quái đã đánh tới ẩm ẩm nói đến là đến một trận oanh thiên triệt để vang động đại quân ma giới ở ngoài thành tập kết hoàn tất không có trực tiếp động thủ mà là đem cửa thành trình nửa vòng tròn vây lại tất cả mọi người biết bọn hắn là tại chờ đại ba la mấy đại thế lực tông chủ và còn có sức đánh một trận các đệ tử cấp tốc ra khỏi thành cùng địch nhân lẫn nhau ràng co ma giới người nhìn thấy đối thủ liền ra ít như vậy người lập tức chế rêu lên chỉ có ngần ấy mà người còn là ngoan ngoán đầu hàng đi ha ha ha một cái tu vi không thấp ma giới tướng quân mở miệng nói ra hiện tại chính là nhân loại các ngươi tử kỳ kiếm thập nhất hử lạnh nói yến yến la cô l ộ c thủ các ngươi cái này bày bại tướng dưới tay trước đó hai cái cộng lại đánh không lại ta một cái quên sao lại vẫn có mặt ở chỗ này khiêu khích như quỷ tướng quân cười nói mặc dù chúng ta đơn đả độc đấu xác thực không phải là đối thủ của ngươi chờ đại vương n h ấ t đến các ngươi bất quá đều là chúng ta vật trong bàn tay nói xong hết t h ể yêu ma đều do kêu lên tựa hồ cũng rất dáng vẻ hưng phấn kiếm thập nhất trong bóng tối cho các tu sĩ truyền âm trận chiến ngày hôm nay lấy ít đánh nhiều đối ta vô cùng bất lợi hiện tại nhân loại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc chúng ta không thể tại chờ nhất định phải thừa dịp hiện tại tiêu diệt bọn h ắ n một hồi cùng chống chọi với đại ba la a di đà phật phật chủ truyền âm nói kiếm tông chủ nói cực phải hiện tại mọi người chú ý điều chỉnh chỗ đứng một hồi mọi người cùng nhau rết đi qua ba hai một rết a ma giới còn chưa kịp phản ứng đại quân loại người đã xông tới lấy ít đánh nhiều đợt thứ nhất công kích lại đem ma quân phương trận sông mở một lỗ hổng kiếm thập nhất tiện tay quét bay mấy cái á c ma huy kiếm chém về phía một cái ma giới tướng quân lang liệt kiếm khí tê thiên liệt địa đã có mấy phần chân tiên c h i uy ma giới tướng quân không né tránh kịp nữa chỉ có thể quay thân dùng cứng rắn phía sau lưng kháng hạ cái này nhất kích kiếm thập nhất mỉm cười cái này kiếm coi như không thể đem hắn chém vỡ cũng có thể để cho hắn trọng thương nhưng mà một trận hỏa hoa hiện lên ma tướng trên lưng chỉ để lại mấy đạo bạch sắc vết kiếm chuyện gì xảy ra kiếm thập nhất vướng m ẩ y lập tức chém ra kiếm thứ hai nhưng mà đã tới không đến ma tướng chuyển thân lợi trào quét ngang chém vỡ kiếm khí đồng thời dư uy quét về phía kiếm thập nhất kiếm thập nhất phí hết lớn công phu mới đón lấy cái này nhất kích đứng vững về sau hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng hôm qua cùng hắn giao thủ còn không có lợi hại như vậy thế nào trong vòng một đêm tiến bộ nhiều như vậy đột nhiên trước mặt ma tướng trên tay hát sắc lợi chảo chậm rãi dối dài bắp thịt cả người bắt đầu bành trướng mạch máu bạo đột với bên ngoài thân trận mắt tròn xoe như ngọn đuốc hhhh n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta chỉ có đại ba là một con đường sao ma tướng nói vì ứng đối đột phát tình huống chúng ta cũng làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị tựa như như bây giờ trong lúc nhất thời ma tướng nhóm một cái tiếp theo một cái đình chỉ công kích thân thể toàn bộ tiến hóa nhân loại hết thể tu sĩ đều mắt trận tròn tây qua đạo nhân trước mặt cô lộc thủ ngạnh xinh xinh từ trong cổ lại mọc ra một cái đầu phật chủ đang giao chiến yên yên là toàn thân bắt đầu bức h ỏ a giáo hoàng đối thủ như quỷ hơi thở bên trong bắt đầu b ư ớ c lên ra xương lạnh miệng bên trong có màu lục thi độc c ầ n h i ệ n trương sơn phong cái này bởi vì hạo thiên tông chúng đệ tử tu vi phổ biến không cao cho nên bọn hắn giao chiến là ma giới thủ lĩnh cấp bậc hỏa túc nan nhưng lại tại vừa mới quái vật phía sau c h ố n g r ô n giống c h u ra ngoài một cái cùng hắn g cái i một nhau như núc băng túc nan cùng hỏa túc nan r ư ợ lưng vào nhau tay trái cầm cung tay phải cầm tiễn đối thủ nháy mắt liền từ thủ lĩnh cấp hỏa túc nan biến thành tướng quân cấp băng hỏa túc nan áp lực lập tức phóng lên tận trời nếu như dựa theo tu chân giới chuyển đổi thủ lĩnh cấp đại khái tương đương với nhất đến bắt kiếp tán tiên tu vi mà tướng quân cấp chính là k i ự u kiếp tán tiên bao quát lúc trước trầm nguyên đánh giết toán linh quỷ cùng nhu nữ chính là cấp thấp nhất thủ lĩnh thực lực tương đương với nhất kiếp tán tiên mà thôi phía sau tàu hút thuốc thì bà là trung cấp thủ lĩnh thực lực tương đương với ngũ kiếp tán tiên mà mộc thì là đỉnh cấp thủ lĩnh thực lực vì bắt kiếp tán tiên mà bây giờ cục diện trên cơ bản hết thể ma giới sinh vật đều ít nhất để thăng nửa cái tiểu cảnh giới sụp đổ hòa mặt túc khó hỏa phủ nện xuống t ó é lên vô số đá vụn mặt đất xé rách n h a n tương từ khe hở bên trong buốc lên ra ngọn lửa trực tiếp đánh út về phía hạo thiên tông đám người làm chiến đấu chủ lực kỳ vân tịch tiểu cắt tường trung d ĩ n h cùng phương thanh minh cảm nhận được gáp lực như manh thu đánh tới bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ phân tán ra đến nhưng mà ngọn lửa tựa như một đầu tốc độ cực nhanh l i ệ báo nào về phía đám người sắp nhiễm lên mấy người cổ chân thiên thủy đãng linh trận kỳ vân tịch lấy cực nhanh tốc độ ở giữa không trung vẽ ra p h á p trận thành tấn hồng thủy từ bán không linh trong trận chút xuống ra ngưu toan r ộ i tắt ngọn lửa nhưng mà hỏa thế chẳng những không có bị r ộ i tắt ngược lại càng ngày càng bánh một bên khác mặt băng túc khó kéo ra băng c u n g hướng về phía bầu trời bắn ra mấy đạo mang theo hàn ý mũi tên mũi tên ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung hướng về vũ lực trị tương đối không cao trương sơn phong hồ kim vạn vương ngạc phi hàn quang tiểu đạo đồng đám người đồng t ư ờ n g thiết bích ban tử từ trong càn khôn giới móc ra một mặt đen nhánh thiết d ụ chống ra lập tức thiết d ụ liền như là một mặt tấm thuẫn đồng dạng gắt gao bảo vệ đám người một kiện thất cấp linh bảo bành bành bành mũi tên bắn trên đồng tường thiết bích mặc dù không có bắn thủng nhưng là hàn băng tiễn mũi tên hàn khí phóng xuất ra đem chọn thanh dù mặt dù nháy mắt đông lạnh thành nguyên một khối băng cứng theo sau dọc theo cán dù phụ bản t ừ tay chiến trường bị chia cắt thành hai nửa hai bên đều lâm vào tuyệt cảnh ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hạo thiên tông đệ tử đột nhiên bị bạch vụ bao phủ chung quanh hết t h ể b ă n g xương hỏa diễm đều hóa thành hư vô bạch vụ tan hết một mảnh linh hải hiện hiện rộng lớn mạnh mẽ thâm thúy ưu tĩnh mọi người thấy một màn này lập tức nhận ra cái này là trung dĩnh tại tiến giai lúc xuất hiện dị tượng tiểu cô nương này từ trúc cơ kỳ liền có thể viện hóa ra hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng đã chứng minh nàng có tiên nhân chi tư loại này thời khắc nguy cấp tự nhiên là hậu tích bạc phát tiên pháp đại hải vô lượng linh hải mách liệt trong khoảnh khắc nuốt hết hết thảy gầm thét buôn tập hai mặt túc khó hai mặt túc khó mặt băng hướng về phía trước hít sâu một hơi phút ra vô số hàn khí biên t r ư ớ c tinh lam sắc sợi tơ phụ linh thủy hướng bốn phương tám hướng lan t r ẳ n g ra lit nha lit nhít băng xương dùng càn quét hết thảy tốc độ ẩm vang hướng trung dĩnh đánh tới trung dĩnh dùng lực hất lên lại làm m n h mang nước biện chút xuống qua đi thật là lợi hại tiểu c á t tường phương thanh minh bao quát kỷ vân tịch cùng trương sơn phong đều vì đó sợ hai than lúc trước vẹn vẹn coi là trung dĩnh chỉ là có tiên nhân c h i tư không nghĩ tới nguy nan thời điểm có thể hiện ra tiên nhân uy năng cứu người với trong nước lửa t r u n g quanh một đám tán tiên cũng là thầm than không thôi thậm chí coi là hạo thiên tông là có cao nhân tương trợ nhưng bọn hắn không biết là trung dĩnh chẳng qua là độ kiếp kỳ tu sĩ cưỡng ép sử dụng tiên pháp làm nàng thân thể gặp cực lớn phụ tải nước biển bao phủ hai mặt túc khó đúng lúc này nhân loại trận doanh bên trong nhảy ra một cái kiếm tu nhất kiếm chém về phía nước biển lang liệt kiếm khi đem nước biển chia hai đoạn nhất kiếm đoạn thủy lưu kiếm khí giống như một đạo bình chướng vô hình ngăn cách nước biển tiếp tục ăn mòn tàn phá bờ bãi hai mặt túc khó rốt cục có thể thở một cái ngươi làm gì trương sơn phong trận mắt nhìn thật vất vả liền có thể đánh bại ma tướng thế nào đột nhiên xuất hiện một nhân loại kiếm tu rơi vào hai mặt túc khó bên cạnh đoan chính đứng thẳng lưu loát hát sắc tu sĩ phục đem hắn dáng người nổi bật lên p h o n o giải đ ố n g nhiên chuyển thân kiếm chỉ trương sơn phong đám người chịu chết đi hạo thiên tông nguyên lai phản đồ là ngươi trương sơn phong quát to một tiếng vang vọng vân tiêu hấp dẫn trên sân tất cả mọi người nhìn qua dẫn đầu kịp phản ứng là kiếm t h ấ p nhất sau đó là cựu kiếm tiên h tông kiếm bính vũ bọn hắn nhao nhao bỏ xuống riêng phần mình ma giới đối thủ cùng hạo thiên tông đứng chung một chỗ đối diện đứng chính là kiếm một bạch bên cạnh hắn đứng ma giới tướng quân trung dĩnh thu hồi tiên pháp linh hải mục nhưng tiêu tán nổi lên bầu trời hóa thành bạo vũ hạ xuống vì cái gì tại sao phải phản bội nhân loại kiếm bính vũ nhãn bên trong bức hỏa nhìn chằm chặp đối diện duy nhất nhân loại bởi vì ta thích ra kiếm m ụ c bạch dùng linh lực bắn ra nước mưa hắn n ử a mở mở trong mắt ánh mắt từ bên trong lộ ra đến thiêu đốt lên không có nhiệt độ hỏa thiêu đến tất cả mọi người trong lòng một mảnh c h i ệ t h ẳ n chẳn g lẽ ngươi đã quên chính mình là một nhân loại sao kiếm thập nhất nhìn xem hắn trong lòng có nói không nên lời thề lương thu tay lại đi không đợi kiếm một bạch trả lời lúc trước bị hai người bỏ xuống ma tướng b ô n g nhiên lại rết tới đây hai cái này ma tướng vốn chính là cựu kiếp tán tiên tu vi b ộ c phát về sau lại thăng nửa cái tiểu cảnh giới trực tiếp bước vào cựu kiếp tán tiên đình phong thật khó dây dưa thừa dịp hai người không thể phân thân hai mặt túc khó lập tức triển khai một vòng mới tiến công lúc này hắn trực tiếp dẫn theo phủ rết chết tới bay thẳng lấy trung dĩnh đổ ập xuống đập xuống ở trong mắt hắn xem ra đối với hắn uy hiếp lớn nhất người chỉ có trung dĩnh trung dĩnh chắp tay trước ngực mạn thiên bảo vũ nháy mắt hóa thành thủy thuẫn ngăn lại cự phủ ngay sau đó ngón tay nhỏ bé của nàng trên dưới tung bay trên mặt đất vô số giọt nước nghịch hướng hiện lên thiên thượng giọt nước hóa thành gai nhọn hết thể hướng hai mặt túc khó đâm tới giờ phút này trung dĩnh đã nhanh nhịn không được tiên lực mang cho hắn phụ tải máu tươi từ khoe miệng nàng tràn ra tới hai mặt túc khó hơn nửa người xoay tròn bốn cái tay bên trong vũ khí điên cuồng vung vẩy hình thành một đạo vòng phòng hộ cách t r ở nước mưa nhưng m à cái này dù sao không phải phổ thông nước mưa mà là bổ sung linh khí nước mưa đối ma giới sinh vật có ăn mòn tác dụng chỉ chốc lát sau hai mặt túc khó thân liền có thêm mấy cái huyết động bước lên lấy khói trắng chương ba trăm bảy mươi tiểu cắt tường gặp nạn lúc này lại là một đạo kiếm quang đánh út về phía trung d ị n h dưới tình thế cấp bách cấp tốc kiểm chế nước mưa đáng tiếc đã muộn kiếm quang xuyên thấu còn chưa kịp ngưng thực m ặ nước mạnh mẽ đánh trên người trung dĩnh trung dĩnh tiên huyết c u ồ n g thổ hướng về sau bay ngược kỷ vân tịch tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian tiếp được lấy ra một cái tiên đan cho hắn uy h ạ trương sơn phong nổi trận lôi đình chỉ vào kiếm một bạch giận mắng người rốt cuộc là ý gì muốn đánh liền chính đại quang minh đánh cần gì phải làm bực này trộm đạo hoạt động bất quá hắn không có công phu nghe kiếm một bạch hồi âm bởi vì hai mặt túc nan lại hướng phía bọn hắn bay nhào mà tới cái này hạ tao trung dĩnh đã trọng thương hôn mê hiện tại có ai có thể ngăn cản hắn đột nhiên hỏa túc nan chịu đựng túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình nóng rực huyết từ vết thương thật lớn bên trong chậm rãi trào ra một thanh kiếm từ phía sau lưng lộ ra tới hỏa túc nan không có phát giác phía sau địch nhân kỳ thật có thể lý giải kia vì cái gì làm chính diện băng túc nan cũng không có phát giác địch nhân kỳ thật cũng không phải hắn không có phát hiện mà là không kịp phản ứng bởi vì kiếm một bạch kiếm quá nhanh nguyên bản chuẩn bị phản kích hạo thiên tông đám người ngơ ngác dừng lại không dám tin vào hai mắt của mình kiếm một bạch rút kiếm ra hai mặt túc nan lảo đảo lắc mấy bước v a n h một tiếng ẩm vang ngã xuống đất đây là ý gì trương sơn phong mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi chẳng lẽ ngươi là sòng mặt gián điệp kiếm một bạch cười cười nhặt lên hai mặt túc nan tàn hồn ngay sau đó miệng bên trong bắt đầu phun ra một ít nghe không hiểu âm tiết giống như là ma tộc n ô n ngữ kỳ thật kia là thanh văn cao phẩm khống linh dược chú ngữ hắn muốn đem hạo thiên tông tất cả mọi người khống nhập lòng bàn tay dùng cái này áp chế tô phàm nhưng mà kỳ quái là hạo thiên tông đám người về sau chỉ có tiểu cắt tường một người ngơ ngác đi ra hai mắt bịt kín một lớp đùi sương mù giống như là người máy đồng dạng hướng kiếm một bạch đi qua kiếm một bạch luôn luôn phong khinh vân đạm mặt rốt cục lộ ra một tia nghi hoặc vì cái gì chỉ có một người bị khống chế rồi đúng vậy ngày hôm qua bữa cơm chỉ có tiểu cắt tường một người ăn người khác đều không có ăn cho nên chỉ có tiểu cắt tường bị khống chế tiểu cắt tường trương sơn phong cùng kỷ vân tịch một người giữ chặt nàng một bên cánh tay cắt tường đạo h ư u cắt tường tỉ tỉ chỉ có một cái cũng được đi kiếm một bạch một điểm hàn mang tới trước kiếm khi nháy mắt bắn ra tiểu cắt tường chung quanh một vòng người một phát bắt được tiểu cắt tường nháy mắt bay vào trong m a quân hạo thiên tông đám người muốn đuổi theo đi kết quả lại có một cái to lớn nắm đấm hướng bọn hắn đầu kích tới d ư ơ n g mắt nhìn lên vậy mà là một cái bộ mặt trung ương mọc ra một con mắt cự hình ma vật liền xem cái này nắm đấm sắp rơi trên người bọn hắn thời điểm một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn nên tiếp cự hình nằm đấm đồng dạng một q u y ề n quyền kinh mà tại cự nhãn quỷ trong thân thể mắt trần có thể thấy chạy trốn từ bàn tay truyền khắp toàn thân chỉ nghe oanh một tiếng cự nhãn quỷ như bùn nhau đồng dạng có quắp trên mặt đất sư thúc trương sơn phong cái thứ nhất trông thấy tô p h ạ m kích động kêu đi ra sư thúc sư thúc phàm ca hết thể hạo thiên tông đệ tử đều nhìn thấy trong mắt một lần nữa một lần nữa dấy lên hy vọng tô p h ạ m hướng đám người gật gật đầu nội tâm giờ phút này cũng là sôi trào mãnh liệt hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng kỷ vân tịch đoạt trước nói sư thúc nhanh cứu tiểu c á t tưởng hắn bị kiếm một bạch đưa đến đại quân ma giới bên trong đi tô phàm gật đầu không nói hai lời d ế t vào trong ma quân trong chốc lát tiếng kêu rên cùng tiếng thét chói thai liên tục tô phàm những nơi đi qua vô số huyết nhục tung bay cùng các đại tông chủ ác chiến cựu đại tướng quân phát giác sự tỉnh có phần không ổn cấp tốc chi về i ệ tới làm sao tới cái như thế ngưu bức tồn tại trong chốc lát cựu đại tướng quân cùng một chỗ đem tô p h ạ m vi chật như nêm t ố i mau tránh ra nếu không quả đấm của ta có thể không có mắt tô p h ạ m cơ cơ quả đấm làm bộ m u ố n đánh ngươi dám m à quân bên trong truyền tới một nhân loại thanh âm ngay sau đó kiếm một bạch dùng kiếm chặn tiểu cắt tường cổ đứng dậy tiểu cắt tường hiện tại hai mắt vô thần không có bất kỳ cái gì phản kháng rẽ rủa động tác rõ ràng bị hắn khống chế lại ngươi dám đi về phía trước một bước ta liền chơi chết nàng tô phàm thấy thế bình tĩnh lại lui trở về giờ phút này hạo thiên tông đám người chạy đến tô phàm bên người cùng cựu đại ma tướng rằng co mấy đại thế lực tông chủ cũng chạy tới kiếm thập nhất hỏi vừa mới nghe thấy bọn h ắ n gọi ngươi sư thúc ngươi chính là trích tiên tô phàm tô phàm gật gật đầu những người còn lại trông thấy tô phàm thiên nhân chi nhan một chút liền tin tưởng hắn chính là tô phàm kiếm thập nhất cách không nói với kiếm một bạch đồng môn một trận thu tay lại đi một bạch không cần ngươi quan tâm ngươi c ú t sang một bên gọi tô phàm cùng ta đàm ngẫm lại con của ngươi ngẫm lại mẫu thân của ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a một bạch hai người này thời khắc này diễn xuất có điểm giống giặc cướp bắt cóc con tin cảnh phương mời chuyên gia đàm phán tiến hành đàm phán thừa dịp hai người kia đàm phán khe hở tô p h ạ m tranh thủ thời gian truyền âm cho tiểu cát tường tiểu cát tường ta là sư thúc mặc kệ ngươi có nghe hay không gặp hiện tại bắt đầu vận chuyển hạo thiên đại hoàng đ ỉ n h tâm quyết cố lên ngươi nhất định có thể tránh thoát nhìn thấy tô phàm nửa ngày không nói lời nói một cái ma tướng nhịn không được trong truyền thuyết trích tiên tô phàm tu vi thế nào thấp như vậy một cái khác ma tướng nói tu vi mặc dù thấp khí thế có thể là trước nay chưa từng có lớn a chực chực chực chưa nói xong thật sự là vừa mới giết ta mấy cái thủ hạ có thể là liền con mắt đều không nháy mắt một chút đâu tô phàm lạnh lùng nhìn bọn hắn một ánh mắt ưu sinh khí rồi sinh khí ngươi đến đánh ta a ma tướng biểu lộ mười phần muốn ăn đòn cái này tô phàm chỗ nào có thể chịu một quyền đánh tới có thể là tại sắp đánh tới cái kia yêu quái thời điểm ngừng lại bởi vì ma c h ả o của hắn hướng về sau d ỗ i dài b ọ t ở tiểu cắt tường trên cổ đến a ha ha đến a ma tướng gặp tô phàm không dám đánh hắn dùng hết lực lượng toàn thân đá ra một cước hắn nghĩ thầm chỉ cần có thể đem trước mắt cái này người giết chết ta liền có thể làm dạng dỡ tổ tông danh hào vang vọng toàn ma giới s ố đổ một k í c h toàn lực xác thực không thể khinh thường lực lượng khổng lồ đem tô phạm đánh lui lại ước chừng trăm mét mới đứng vững thân hình cái này đều không có ngã hạ cái kia ma tướng kinh ngạc đến n gây người chính mình toàn lực một cước cũng chỉ là đem người này đánh lui trăm mét mà thôi cái này còn chịu nổi sao hắn tranh thủ thời gian cùng bên người đồng liêu chuyên âm chư vị tướng quân không sợ đại gia chê cười vừa mới một cước kia ta dùng hết lực lượng toàn thân cũng chỉ đem hắn đánh lui mà thôi tiểu tử này hẳn là nơi này lợi hại nhất cho nên ta bây giờ muốn xin mọi người buông xuống thành kiến cùng một chỗ dùng ra một chiêu mạnh nhất tiêu diệt người trước mắt này còn dư bát đại ma tướng kỳ thật cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn trong đầu xuất hiện đoạn này truyền âm về sau nhìn về phía tô p h ạ m ánh mắt liền biến tô p h ạ m cũng mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì tiếp tục cho tiểu cắt tường truyền âm hắn thấy rõ ràng tiểu cắt tường ngón tay tựa hồ đống núp đ í c h có hy vọng tô p h ạ m trực tiếp cho tiểu cắt tường truyền âm đọc thuộc lòng hạo thiên đại hoàng đ ỉ n h tâm quyết trong chốc lát có mấy sợi linh khí tại tiểu cắt tường quanh thân hiện hiện ngay tại tiểu cắt tường sắp sông phá phong ấn trong nháy mắt một thân ảnh từ giữa không t r u n g bay thấp đánh gãy tô p h ạ m chuyên âm chủ nhiệm thứ ngươi muốn ta mang cho ngươi tới là một cái tu sĩ cầm trong tay một cái hồ lô tô p h ạ m lập tức bắt đầu vui vẻ nguyên lai、like、là trước đó đóng đ ó vai thành tu sĩ bộ dáng còn không có khôi phục hình dáng cũ đại ba la ha a ha ha cái này hạ có trò hay nhìn tô p h ạ m cầm qua trong tay hắn hồ lô cùng bình xứ để cho an toàn lại cho hắn đút một cái sau đó lặng lẽ ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì chỉ gặp đại ba la giơ tay lên đối vừa mới cái kia đá hắn ma tướng oanh ra một phát ma s ắ p á o giờ này k h ắ c này hết thể ma tướng quá sợ hãi bởi vì bọn hắn đều nhận ra được cái này là ma giới c h i chủ đại ba la bí k ỹ độc môn chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh tên kia ma tướng càng là nội tâm hoảng hốt xử suất tất cả vốn liếng cuối cùng lại dùng hy sinh hai cái tiểu đệ làm đại giá mới chấp nhận ngăn lại kia phát ma s ắ p á o cái này hạ nhân loại cái này cũng kinh ngạc đến ngây người tu sĩ này là ai sao có như thế thủ đoạn quá khủng bố đi người người là ai nhưng mà ma tướng run r ờ i hỏi kỳ thật hắn đã đoán được là ai chỉ bất quá n g h ĩ xác nhận một chút đại ba la không nói lời nói chỉ là cúi đầu giống như là đang suy nghĩ gì sự t ì n h tô phàm n g n g đầu hắn là ta một cái hảo bằng h i ế u sau khi nói xong cười thần bí hảo bằng h i ế u ma tướng nhóm bắt đầu hoảng lẫn nhau bí mật truyền âm đại vương lúc nào giao qua nhân loại bằng hữu rồi mà lại đại vương cái này thái độ còn giống như cùng nhân loại là cùng một bọn đúng vậy a không để ý chút nào cùng đến đối ta dùng r a ma sắt p á o quá vô tình nói đùa a tô p h ả m đối bọn hắn quát không cần đoán các ngươi n g h ĩ không sai hắn chính là người kia chúng ma tướng nhao nhao trầm mặc có tô phàm câu nói này nói không chừng kia thật là đại vương bất quá bọn hắn không biết vì cái gì đại vương lại đột nhiên gia nhập nhân loại bên kia trước đó cũng không có thương lượng một chút cứ như vậy đột nhiên tô p h ạ m nói tiếp đi cho nên hiện tại tranh thủ thời gian thả người ta có thể để hắn tha các ngươi một mạng tha cho chúng ta một mạng có ma tướng nội tâm bắt đầu giao động trước mắt cái này nhân loại trừ bề ngoài kỹ năng thần thái tất cả đều cùng đại vương giống nhau như lúc lại thêm tô p h ạ m nói lời bọn hắn cơ bản có thể xác định đại vương đã đầu hàng đ ị n h lúc này bọn hắn không có truyền âm thảo luận mà là riêng phần mình có ý tưởng của họ cuối cùng bọn hắn chia ba cái trạng thái một bộ phận phản chiến đầu hàng một bộ phận giận dữ rời tiệc một bộ phận vận ý như là ngoan cố đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người đối tô p h ạ m leo mắt mà nhìn không hổ là trích tiên tô p h ạ m hai ba câu nói liền giải quyết hai phần ba địch nhân còn lại đã không đủ gây sợ tô p h ạ m đối cuối cùng y nguyên thủ vững như quỷ cô lộc thủ cùng yên y ê n l à ba vị tướng quân nói những người khác từ bỏ các ngươi xác định còn muốn kiên trì sao còn có bên kia người kia ngươi chỗ r ử a nhóm đã đều tán không sai biệt lắm ngươi có phải hay không hẳn là cũng thức thời một chút đem tiểu cắt tường thả tranh thủ cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội kiếm m ộ c bạch nghe nói như thế cười lạnh nói ta biết ngươi là tô p h ạ m ta cũng biết sự lợi hại của ngươi bất quá ngươi có một câu nói sai ta chỗ r ử a cũng không phải bọn hắn tô p h ạ m biến sắc ngươi có ý tứ gì kiếm m ộ c bạch quát lớn nói ba vị tướng quân cho ta ngăn chặn bọn hắn ta dẫn người đi trước ba vị tướng quân liếp nhau trên sân thế cục khó bề phân biệt ma quân nguyên bản liền không đoàn kết hiện tại càng là quân tâm tán loạn nhất định phải làm chút gì ổn định quân tâm lại nói ngươi đi trước chúng ta cản bọn họ lại dứt lời ba vị ma tướng đột nhiên hướng nhân loại đại quân đánh tới kiếm một bạch thừa cơ mang theo tiểu cắt tường chuyển thân bay đi chương ba trăm bảy mươi mốt tiểu cắt tường gặp dự hóa lành muốn đi không dễ dàng như vậy tô phạm xoay người bay qua ba người đuổi sắt kiếm một bạch mà đi hắn không dám xuất thủ chỉ có thể theo sát lấy hắn sợ kiếm một bạch xúc động đem tiểu cắt tường giết chết truy ước chừng hơn trăm dặm kiếm một bạch dừng lại chậm rãi q u a y người hai tay nắm lấy tiểu cắt tường bả vai tô p h ạ m cũng theo đó dừng lại cùng hắn giữ một khoảng cách cách không đối mặt hạo thiên tông tô p h ạ m quả nhiên hảo thủ đoạn kiếm một bạch cười lạnh nói ta vải lâu như vậy cục ngươi mới xuất hiện liền đánh vỡ cân bằng thậm chí đều không có xuất thủ thực sự là đặc sắc tô p h ạ m cau mày nói tranh thủ thời gian buông ra tiểu cắt tường chớ nói nhảm nhiều như vậy ngươi bây giờ đã cùng đường mặt lộ kiếm một bạch điên cuồng cười ha hả phảng phất nghe được chuyện cười lớn vung nàng ra t ố t nói kiếm một bạch liền vung ra bắt lấy tiểu cắt tường tay nhẹ nhàng đẩy nàng một chút tiểu cắt tường một cái lảo đảo đứng vững thân thể tiếp xuống không nhúc ních tô phàm thấy thế lập tức xông đi lên nhúng tay đi đủ tiểu cắt tường nhưng là hắn thấy rõ ràng có một thanh kiếm s ắ c từ tiểu cắt tường ngực xuyên ra tới nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực và áo tô phạm lập tức ngơ ngác dừng lại không dám tin vào hai mắt của mình kiếm một bạch đâm tả khuôn mặt từ tiểu cắt tường trên bờ vai nâng lên màu đỏ tươi con mắt lộ ra vô pháp nói rõ tà ác không nghĩ tới ta hội r ế t nàng đi ha ha ha kiếm một bạch nói tô phạm thân thể hơi run rẩy sắp k h ô n g chế không nổi chính mình thân thể nhưng mà lý trí nói với mình lúc này ngàn vạn không thể xúc động kiếm của hắn còn lưu tại tiểu cắt tường trong thân thể mặt mau chảy rất trượm nếu là đem hắn chọc giận rút kiếm ra tiểu cắt tường toàn bộ trái tim bên trong huyết hội nháy mắt lưu không một giọt không dư thừa người bị giết liền sẽ chết tiên nhân cũng không ngoại lệ h ú n g chi là chỉ có độ kiếp trung kỳ tiểu cắt tường máu tươi từ tiểu cắt tường miệng bên trong tràn ra tới nhưng nàng vẫn y như là mặt không biểu tình chỉ là không chớp mắt nhìn trước mắt không khí giống như là muốn thấy rõ ràng thứ gì tại sao phải giết nàng tô phàm thấp giọng nói kỳ thật ta cũng không muốn giết nàng chỉ là nghĩ làm lá bài tẩy của ta dùng cái này đến áp chế ngươi kiếm một bạch h i ế p lại mắt nhưng hiện tại xem ra không được nhất định phải ta tự thân xuất mã mới có khả năng rơi ngươi tô phàm c h o n mày mặt lộ vẻ vẻ không vui ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta sao hi hi trước đó đánh không lại hiện tại có thể khó nói nga kiếm một bạch cười kiếm trong tay chậm rãi từ tiểu cắt tường trong thân thể rút ra ngay sau đó vô số sinh cơ cẩn thận thăm dò từ miệng vết thương trào ra vọt tới trong thanh kiếm kia bị kiếm một bạch hấp thu cái này là cái gì tạ pháp tô phàm sắc mặt nghiêm túc hắn rõ ràng cảm thấy kiếm một bạch khí thế bắt đầu dần dần trở nên không thích hợp ha ha ha không nghĩ tới tiểu nữ hài này sinh cơ như thế bằng bạc nguyên bản còn cần lại đoạt đi mười chín ngàn người tu vi mới có thể thành tiên bây giờ lại mới vừa chạm đến một điểm phủ đùi trăm năm bình cảnh liền buông lỏng chỉ sợ chờ ta t ứ c đoạt xong tiểu nữ hài này sinh cơ liền có thể vũ hóa thành tiên đừng tới đây kiếm một bạch nghiêm nghị quát bảo ngưng lại ngao ngoe muốn động tô phàm hiện tại ta đã cùng cô gái này sinh mệnh nối liền cùng một chỗ nếu như ngươi bây giờ chơi chết ta nàng chắc chắn phải chết hhh <cười> tô phàm ngơ ngẩn rất rõ ràng chính hắn cũng không biết nên như thế nào phá giải cái vấn đề khó khăn này nhìn thấy tô phàm cái dạng này kiếm một bạch đột nhiên cười như điên giờ phút này đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn điên cuồng ha ha ha tô phàm trích tiên nguyên lai ngươi cũng có tổn thương đầu góc thời điểm à. cô gái này hẳn là đối ngươi rất trọng yêu à. h a ha ha ha rất trọng yêu sao tô phàm con ngươi lạnh đến giống như là một khối xương trong lòng lại có thủy triều tức giận tại quần quận trong đầu của hắn hiện lên cùng lần thứ nhất cùng tiểu cắt tường gặp gỡ lúc nàng trốn ở trường sơn phong đằng sau là một cái xấu hổ tiểu bất điểm về sau nàng một mực ở tại hậu viện đi theo tự mình tu luyện đi qua không ít thời gian bất luận tu vi còn là cái đầu đều có biến hóa rất lớn nghĩ tới đây tô phàm đ ố n g nhiên phát hiện tiểu cắt tường không ngờ trưởng thành thức tha thức tha tuổi trẻ thiếu nữ chính mình trước đó tại sao không có phát hiện chỉ là thiếu nữ này giờ phút này đang bị người dùng một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực tiên huyết theo lấy thân thể chạy tới mũi chân nhỏ xuống mặt đất kiếm một bạch tựa hồ cười mệt mỏi ngựa khí trở nên nhẹ nhàng đương nhiên nếu như ngươi ở chỗ nào đứng bất động nàng sinh cơ bị ta hút xong đồng dạng sẽ chết quyền lựa chọn giao cho ngươi nhìn ngươi là nguyện ý giết ta đồng thời giết chết cô gái này còn là trơ mắt nhìn xem nàng bị ta giết chết kiếm một bạch toàn bộ thân thể người trầm tính lại tựa hồ rất hưởng thụ cục diện bây giờ hắn cược tô p h ạ m tuyệt đối không dám giết chính mình cho nên biểu hiện được không có sợ hãi nhưng mà hắn thành công tô p h ạ m ngốc đứng ở nơi đó không nhích động chút nào chỉ là không chớp mắt theo dõi hắn vô số sinh cơ từ trên thân tiểu cắt tường tức đ o ạ n ngược lại truyền vào kiếm một bạch trên người hắn cảm thụ được linh khí k h u ấ y động vô cùng vui thích khí thế của hắn dần dần kéo lên giữa thiên địa ảm đạm xuống vân trung loáng thoáng có nổ lấp ô i l lánh tô p h ạ m người đã nghe chưa kiếm một bạch ngẩng cao lên đầu thanh âm cuồng bạo mà thê lương đối đãi ta thành chân tiên một k h ắ c này là tử kỷ của ngươi ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức chuyển đến hắn túi đầu xuống nhìn lồng ngực của mình một cái móng đuốt sắc bén nhét đi vào trước kia bị cướp đoạt sinh cơ lại tại cái này lợi trảo phía dưới c h ậ m rãi thu về kiếm một bạch trừng to mắt tranh thủ thời gian đẩy ra trước mặt tiểu c á t tường sau đó chăm chú để lại vết thương để tránh huyết dịch trào ra đứng tại trước mặt đã không phải là nguyên lai cái kia thiên chân khả ái tiểu các tường nàng c h â n như nhộng tư thái là lướt nhưng mà toàn thân là màu đỏ thẫm ma hóa làn da bao trùm toàn thân giống như võ trang đầy đủ nữ võ sĩ tầng này phụ vỏ ngoài đem trên người hạo thiên tông tu sĩ phục xé thành mảnh nhỏ con mắt cũng thay đổi thành màu vàng bên trong con ngươi kéo đến dài nhỏ ngươi là mã tộc kiếm một bạch kinh ngạc nói tiểu cắt tường đ ỗ n g nhiên rút ra ngược kiếm xe rách vết thương tại rút kiếm ra nháy mắt khép lại thậm chí không có vết sẹo sau đó nàng vọt tới kiếm một bạch trước mặt đem hắn cầm lên đến g i lên không trung nàng tựa hồ không có cũng không có khôi phục ý thức chỉ là từng chút một co vào ngón tay y đồ bóp chết người trước mặt lôi âm đ ố n g nhiên tàn biến mây đen chậm rãi tàn ra một chùm tà dương như lửa bắn rơi tại tiểu cắt tường trên người lâu dài trầm mặc tại cái này vô tận thiên khung phía dưới giống như là ý nghĩa gì sâu xa đ i ề u k h á c tiểu cắt tường lưu hắn một mạng thế cục đã hoàn toàn n g ị c h chuyển tô phàm kêu gọi tiểu cắt tường nghe được tô phàm thanh âm tiểu cắt tường đ ố n g nhiên khôi phục ý thức con người dần dần hồi âm thanh tịnh toàn thân ma hóa đặc thù cấp tốc t ố i lui nàng chân trụi da thịt phảng phất chạy xuôi huy quang mỗi một cây đường nét đều miêu tả lấy thanh xuân độ con g sạch sẽ để người không có bất kỳ cái gì tàn niệm tà dương đem thân thể của nàng chiếu thành mỹ hảo màu đỏ rực sợi tóc trong gió tàn mát giống như là phi vũ hồ điệp tô phạm cấp tốc x ô n g đi lên cho hắn khoác lên y phục ôm nàng vào lòng tiểu cắt tưởng tượng hầu ngử được làm người an tâm hương vị chỉ là trong nháy mắt liền nặng n ề ngủ thiết đi giống như là tân sinh hải nhi tô phàm ngắm nghĩa mặt của nàng đệ xuống nội tâm liên quan tới nữ hải tử này rất nhiều nghi vấn nhẹ nhàng mà đưa nàng để ở một bên bãi cỏ xanh bên trên đứng d ậ y hung hăng nhìn về phía kiếm một bạch mắt bên trong tựa hồ dâng lên lấy liệt hỏa một cái trước mắt liền thoáng hiện đến kiếm một bạch trước mặt ngươi đến cùng có cái gì mục đích tại sao phải nhằm vào hạo thiên tông tô phàm thanh âm chấm thấp ngữ khí băng lãnh kiếm một bạch sắc mặt thảm bạch bờ n ô i run nhẹ nhẹ tốn sức toàn thân lực lượng mới miễn cưỡng dùng chính mình ngồi xuống tựa ở một cái cực lớn trên cành cây tô p h ạ m hơi nghi hoặc một chút rõ ràng là cái cựu kiếp tán tiên thế nào như thế suy nhược bị đâm một chút liền thành cái này bức đức hạnh nhìn về phía miệng vết thương của hắn tô p h ạ m lúc này mới phát hiện cái kia vết thương giống như là bị mùi khoan rào ra đồng dạng đúng là một cái vòng xoáy hình vô số thuần khiết dây tóc từ biên giới tràn ra tiên huyết vùng đầy đất thật sự là gieo gió gật bão tô phàm khẽ lắc đầu túi người nhặt lên rơi vào cách đó không xa lợi kiếm n g ư ơ i thân phận chân thật không phải kiếm tu mà là tà tu a tô phàm nói cái này thanh kiếm không chỉ là n g ư ơ i dùng để che giấu thân phận chướng nhãn pháp còn là n g ư ơ i thi triển t à thuật công cụ kiếm một bạch thảm bạch trên mặt tốn sức gạt ra một tia đùa c ậ n a tô phàm không để ý đến tiếp lấy nói ra ngươi sở dĩ muốn phản bội nhân loại chính là muốn đợi ma giới thống trị về sau có thể tùy ý tàn sát nhân tộc tùy ý cướp đoạt người khác sinh cơ ta nói đúng không ha ha kiếm một bạch vẫn ý như là chỉ là chế d ê ớ c tô p h ạ m lắc đầu nói ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ đợi đến ma tộc đạt tới mục đích của mình cuối cùng khẳng định hội quay đầu lại phản vệ ngươi vốn cho là trích tiên trí dũng vô s o n g không nghĩ tới cũng bất quá như thế kiếm một bạch cười nói ngươi thật sự cho rằng ta là muốn giúp ma tộc sao hắn tay vịn cây vậy mà lảo đảo đứng lên bọn hắn lợi dụng ta ta sao lại không phải đang lợi dụng bọn hắn chẳng qua là hợp lấy cần thiết thôi ta công pháp tu luyện chính là giết người đoạt tu vi giết đến càng nhiều tu vi càng mạnh ngươi có biết hay không chúng ta phái này tổ hấn là cái gì là cái gì tô phạm hỏi chúng ta tổ hấn là giết một người vì tội độ vạn người làm vương giết đến vạn vạn người mới là vương trung vương tô phạm vô ý thức tiếp đến vương trung vương lạp s ư ở n g hôn khói một tiết càng so lục tiết mạnh ba trăm năm chín tri đường trị thận hư không chứa đường thạch ta tuyển h ỷ chi lang tìm việc tìm ta không mê man g k i ế mặc một m ngộng, bạch ngậu, đằng sau còn có nhiều như đằng sau sao? vậy dù nghe không hắn nói là cái gì nhưng mà hắn thuận miệng liền có thể nói ra dài như vậy một chú ơi không giống như là biên chẳng lẽ sư tôn cho ta nhìn tổ hấn là tàn khuyết ngươi là từ đâu mà biết phía sau những này muốn biết ta ta không nói cho ngươi nhìn thấy hắn bộ dáng tô p h ạ m trong lòng hừ lạnh nói liền cái này còn vương trung vương đâu tùy tiện hai ba câu nói liền hù dọa tô p h ạ m nhẹ giọng nói ra không phải ta nói ngươi chương i c h là ba trăm có giã t bảy mươi hai tiêu trước hổ phách lại một cái chân tiên truyền thừa tô phảm cười lạnh một tiếng ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì kiếm một bạch đem thân hết thệ thứ đáng giá toàn bộ c ở i r a đặt ở tô phàm trước mặt ta toàn bộ thân gia bên trong có trăm ước linh tinh đến không hết yêu tộc huyết đủ, đến trăm tấn k ê thiên tài địa bảo còn có cái này thanh kiếm đều là ngươi tô phàm nghe được trong lòng âm thầm kinh ngạc khá lắm đủ đại khỉ a vì một câu nói đùa lại dự định trả giá toàn bộ thân gia thật có p h á c h lực bất quá hắn mặt ngoài vẫn y như là bất động thanh sắc muốn không ta nói ngươi tiểu hỏa tử có tiền đồ đâu rất có ánh mắt nếu là không tu tiên đi hảo hảo đọc sách hiện tại hẳn không phải là luật sư chính là đại phu kiếm m ộ t bạch càng ngày càng cảm thấy tô phàm cao thâm mặt chắc trong lòng thầm nghĩ hắn hẳn không phải là gạt người vậy khẳng định là sư môn tàn khuyết phần sau bản ta dùng những này vật ngoài thân làm trao đổi chờ lĩnh ngộ t r ù n g cực áo nghĩa nói không chừng còn có một chút hy vọng sống chỉ bất quá tô phàm thở dài nói thật đáng tiếc ngươi những vật này không đủ không đủ kiếm m ộ t bạch kinh vì cái gì nơi này đã là cựu kiếm tiên tông gần phân nửa tàng báo cát còn n g ạ i không đủ ngươi còn muốn cái gì không phải ngươi hiểu lầm ta ý tứ tô p h ạ m giải thích nói đặt bình thường ngươi những vật này bán ta một câu còn là dư x à i chỉ bất quá ngươi hôm nay chết chắc ngươi ngẫm lại xem nếu như ngươi chết rồi ngươi đổ vật hội ở đâu cái này kiếm một bạch bất đắc dĩ dùng tay vỗ xuống cái chán sau đó chợt nhớ tới cái gì nhưng là ta càn không i ớ i có linh lực hóa ngươi mở không ra tô p h ạ m cười nghĩ thầm ngươi nha đồ vật quy ta còn nhọc lòng ta có đánh hay không mở ngươi có thấy tu điện thoại di động không giải được điện thoại khóa bình phong sao không sao cái này loại đồ chơi nhỏ còn khó không được ta tô p h ạ m không thèm để ý chút nào nói ra đại không đập ra rồi cũng không phải cái gì rất đáng gờm đồ vật kiếm một bạch đá khẩu không trả lời được tô p h ạ m cười h í p mắt nói bất quá ngươi nếu là có cái gì khác hẳn là còn có thể nói một chút kiếm một bạch ngầm đầu tựa hồ lại nghĩ tới cái gì từ trong ngực móc ra một khối đỏ bừng như lửa quái thạch đưa cho cho tô p h ạ m cái này gọi tiêu trước hổ phách có thể là tiên giới c h i vật ồ tô p h ạ m mặc dù kiến thức qua không ít kỳ chân dị bảo nhưng mà cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này loại tảng đá nghe ngươi ngự a khí tựa h ầ ngươi cũng không biết cái này là làm gì kiếm một bạch gật gật đầu mặc dù như thế ta muốn dùng vật này đổi lấy ngươi nửa câu nói sau hàm nghĩa hẳn không phải là vấn đề a tô p h ạ m giơ lên hổ phách đối thái dương nhìn xuyên thấu qua sáng bóng trong suốt nhìn thấy bên trong có cái gì đang lưu động hắn cười cười nói với kiếm một bạch còn kém một vật thứ gì tô phàm ngẩng đầu nhìn một chút sát trời phát hiện thời gian còn sớm hẳn là có thể tại đại ba la mất khống chế trước đó chạy trở về liên cung hắn nhiều trò chuyện một hồi đi lai lịch của nó lúc này bởi vì kiếm một bạch thân thể giờ phút này đã vô cùng suy yếu miệng vết thương tơ trắng dần dần biến thành h ắ t sắc một ngụm máu tươi phun ra cũng như nhựa đường sền sệt t ô p h à m cho hắn ăn một cái cầm máu dược lúc này mới thoáng c h ậ m tới một ít ai người sắp chết lời nói cũng thiện ta liền đem ta biết đến đều nói cho người đi kiếm m ộ c bạch nói trước đây không lâu ước chừng là tại ba ngàn thế giới mới vừa d u n g hợp thời điểm ta tận mắt nhìn đến một vị chân tiên chân tiên không sai kiếm m ộ c bạch gật gật đầu giống ta cái này loại cựu k i ế p tán tiên ở cái thế giới này trên cơ bản đã coi như là đỉnh cấp tồn tại nhưng mà đối mặt người kia ta không có một chút chống cự dục vọng có khoa chương như vậy sao tô phạm bĩu môi tỏ vẻ khinh thường ngươi nói cho ta hắn ở đâu để ta đi cùng hắn hẹn một khung kiếm một bạch c h ầ m rãi lắc đầu đừng ngây thơ nếu là thật đụng tới liền ngươi này một ít tu vi đoán chừng ngay cả đứng đều đứng không vững ngoa t à o lại trêu chọc l a o tử tu vi thấp chờ lao tử lúc này trở về cắn răng cũng phải đem cái này chim kiếp độ nhìn các ngươi về sau ai dám lại chê cười lao tử nói tiếp đi tô phạm tức giận đến hàm giang ngứa kiếm mục bạch nói hắn nói hắn gọi tiêu trước chân tiên hỏi ta có nguyện ý hay không thay hắn làm một chuyện ta không có đảm lượng cùng chân tiên đối nghịch liền đáp ứng hắn hắn liền cho ta cái trò này hắn cho ngươi vật này không nói cho ngươi cách dùng giống như có chút nói nhằng đi tô phạm hữu môi nói hắn nói chờ ta đem sự tình hoàn thành lại nói cho ta cách dùng chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng kiếm mục bạch nói tiếp nếu như ta không có đoán sai cái kia hẳn là là tiên nhân truyền thừa người kiểu nói này cái đồ chơi này giống như có chút ý tứ tô p h ạ m nhiều hứng thú sờ sờ cái cảm vậy ngươi đã đoán nó là tiên nhân truyền thừa vì cái gì không chính mình thử nhìn một chút đâu kiếm một bạch trừ vết thương đang chảy máu trong lòng cũng đang dỉ máu hắn đương nhiên thử qua vật này chỉ là có thể sử dụng hết thệ biện pháp đều dùng qua cái đồ chơi này đều không có phản ứng cho nên hắn chỉ có thể đối tô p h ạ m nói rõ sự thật đương nhiên thử à, có thể dùng biện pháp ta toàn thử qua nhưng mà cái đồ chơi này từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh cho nên ta chỉ có thể chờ đợi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ về sau lại đi tìm cái kia tiên nhân tô phạm gật gật đầu đã nói như vậy ngươi chỗ rửa cùng nội tỉnh ta đại khái đều tin tưởng hiện tại ngươi nói cho ta sau khi chuyện thành công các ngươi gặp mặt ở chỗ nào ta liền nói cho ngươi biết nửa câu nói sau ý tứ không có vấn đề ngươi cũng không thể đổi ý nha nghe nói như thế kiếm một bạch lập tức lại tới tinh thần nhiệt huyết tựa hồ lại sôi trào lên nhưng khi hắn chuẩn bị lúc nói đông nhiên ý thức được cái gì tranh thủ thời gian dùng tay đem miệng che lên tô phàm nháy mắt minh bạch hắn cùng cái kia tiên nhân ký kết thiên đạo l ờ i t h ề lại đối không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra tiên nhân hành t u n g nếu như vi phạm chỉ sợ cũng sẽ tao nộ g thiên k i ế p cái này khó làm ngươi nói ngươi không có chuyện mù ký cái quái gì thiên đạo l ờ i t h ề làm cho ta hiện tại cũng rất khó chịu muốn nói cho ngươi đều không có cách nào nói cho ngươi t ô p h ạ m mặc dù biểu hiện được thật đáng tiếc nhưng trong lòng lại thở dài một hơi dù sao hắn đi chỗ nào biết kia nửa câu nói sau ý gì đi chính mình vốn chính là thuận miệng nói nhưng là kiếm một bạch trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy chỉ gặp hắn từ cản khôn giới bên trong ngóc ra một chiếc gương tốn sức toàn lực tìm tới một cái góc độ dọn xong ánh nắng bắn tại trên mặt kính phản xạ nguồn sáng bao phủ hắn t ô p h ạ m tập trung nhìn vào hoặc cựu phẩm phòng ngự linh bảo năng lượng ánh sáng long bắt kính thế nào dọn nhìn xem tư thế là dự định cùng thiên đạo chính diện cương một đợt ta đoán chừng hắn là cảm thấy mình đại khái là sống không cho nên liền ôm hướng văn đạo chiều chết cũng cam tâm thái ngạnh bức tô phàm nói ra kia nửa câu nói sau ý tứ sau khi chuyện thành công nguyên hoa long giới c h i nam vĩnh dạ chi hải hắn ở nơi đó chờ ta hiện tại đến p h i ê ngươi n cái này nên nói như thế nào đâu muốn hay không nói với hắn lời nói thật ta tô phàm bị buộc được trong lúc nhất thời có phần không biết bắt đầu nói từ đâu nhưng là thiên đạo lời thề là sẽ không cho hắn nghĩ lại cơ hội một đạo thiểm điện từ kiếm một bạch đỉnh đầu rơi xuống giống như kim khâu đồng dạng lớn nhỏ lại đem hắn trên đầu viên những kia đại thụ c h e trời toàn bộ chém thành hai khúc nhanh lên một chút ra nhanh không có thời gian thiểm điện bổ tới l o n g bắc kính phản xạ quang mạc bên trên giống như là tấm thuẫn ngăn cản được lợi kiếm độ thứ tô p h ạ m đ ố n g nhiên bừng tỉnh ai nha mặc kệ tùy tiện nói bờ đi hắn dùng cực nhanh ngữ tốc nói ra vương trung vương là lạp xưởng hôn khói một tiết c à n g so lục tiết mạnh là nam p h u t i n ba trăm năm chín chi đường cùng trị thận hư không chứa đường nói là lục vị địa hoàng hoàn thạch ta tuyển hỉ chi lang chính là hỉ chi lang quả đống tìm việc tìm ta không mê mang nói là năm mươi tám đồng thành kiếm một bạch mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía đại ca nói một chút nghe hiểu được ca cụ thể ta thật rất khó giải thích cho ngươi chính ngươi đi chậm rãi ngộ ngộ cái mười năm tám năm không chừng ngày đó nghị thông suốt ngươi liền vô địch thiên hạ gian giác g quan g mạc xuất hiện một vết n ư ớ c đại ca ngươi đang nói đùa sao ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này là còn có thể sống mười năm tám năm mười giây tám giây đều quá sức kiếm một bạch sắp khóc ra nhưng là tô phàm vẫn y như là bất v ì sở động nên nói đều đã nói với ngươi không nên nói cũng nói ngươi nếu là thật không hiểu nổi vậy coi như tô phàm đứng người lên quay người chuẩn bị rời đi ngươi dừng lại kiếm một bạch đột nhiên gầm thét lên đã ngươi khăng khăng muốn để ta chết không nhắm mắt vậy ta cũng muốn để ngươi khó chịu chẳng Quang m cái vỡ vụn, vào vô điện đỉnh、đầu. ngay tại hắn đoạn thiểm một tại tuyệt khí tức trước một chui bạch khí h kiếm giây, đầu, số này g thân thể của hắn xuất hiện, của chỉ sợ đều là hắn sinh trước giết chết oan hồn nhân tộc yêu tộc cự linh tộc thậm chí còn có ma tộc chúng nó tại thời khắc này đột nhiên đạt được giải thoát hết thể mang theo vô tận đoán hận bỏ trốn ra thẳng đến tô phàm mà đi cái này hạ cũng không quá rượu tô phàm nhữ mày điều chỉnh khí tức trừ bỏ oan hồn đúng lúc này cái này b ầ y hoan hồn giống như là thương lượng xong đột nhiên tập thể chuyển biến vòng qua tô phàm hướng phía sau hắn mà đi sau lưng sau lưng có cái gì tô phàm cảm nhận được có một cỗ gió lạnh thổi đến giống như là đao nhọn đầy ra hắn thần kinh sau lưng có tiểu cắt tường nhưng mà hết thể đều đã muộn làm tô phàm kịp phản ứng lúc thời điểm sương mù màu đen đã bao trùm tiểu cắt tường toàn thân trong giấc ngộng tiểu cắt tường không có như vậy tỉnh lại nàng giống như là bị ác ngộng c u â n thân không ngừng dây r ù i lấy kiếm một bạch xương sọ đã bị đánh nát hắn dùng toàn thân k i a khí lực cuối cùng nói ra liền để ngươi đáng yêu tiểu nữ bạn vĩnh viễn ngủ say tại trong ác mộng đi ha ha ha nói xong đầu hắn nghiêng một cái triệt để không có khí tức tô phạm tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu cắt tường rót vào linh lực xem xét tình trạng của nàng vấn đề có chút nghiêm trọng a tô phạm linh lực tiến nhập tiểu cắt tường thể nội chỉ có một mảnh trắng xóa hư vô cái này loại hư vô cùng c ẩ u đản nhi thôn vệ thể chất còn không giống thôn vệ thể chất là linh lực bị t h ô n vệ cho nên không cảm giác được mà bây giờ tiểu cắt tường thân thể bên trong hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực của mình du t ẩ u quy tích tựa như là một người một mình ngồi thuyền nhỏ đi thuyền tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la mặt biển rất t h i ê n tĩnh t ĩ n h để người không phân rõ chỗ nào là bầu trời chỗ nào là hải dương có lẽ mặt biển phía dưới cái kia bầu trời mới là chân thực tô phàm bồn trồn h ắ nguyên n lai tưởng rằng tiểu cắt tường thể nội hẳn là giống như là một trận s ắ p bắt đầu cuồng hoan t i ệ t tùng chiêng trống vang trời pháo cùng vang lên không nghĩ tới vậy mà là an tĩnh như thế an tĩnh có phần quỷ dị bất quá tiểu cắt tường trạng thái nhìn đúng là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng từ khi tô phàm ôm nàng về sau liền không lại dãy giụa lại nặng nề ngủ thiếp đi hẳn là ngủ một giấc tỉnh lại liền không sao đi tô phàm tự an ủi mình bất kể như thế nào trở lại hạo thiên tông lại nói chương ba trăm bảy mươi ba đại ba la bỏ gian tả theo chính nghĩa tô p h ạ m không có thu về phi liễn mà là đem nó dừng ở kiếm tâm thành hậu sơn đất trống bên trên làm như vậy vì đem từ bách mạch giới mang tới hai nữ tử giấu đi mà bây giờ nơi này lại muốn thêm một cái thiếu nữ có tiểu c ắ t tường nơi này đã có ba cái cô đ ư ơ n g người khác là kim úc tàng tiểu tô p h ạ m là phi liễn giấu tiểu xanh uyển nhìn thấy tô p h ạ m lập tức đứng dậy nền đón tô ca ca trở về nàng nhìn thấy tô p h ạ m trong tay ôm tiểu c ắ t tường có chút dừng lại ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm ươm tô p h à m gật gật đầu đem tiểu cắt tường phóng tới nội thất trên giường quay người hỏi hướng x a n h nguyện thanh văn đâu thanh văn tỉ tỉ nàng hiện tại không có ý tứ gặp ngài x a n h nguyện nói nhỏ tại gian phòng trốn tránh đâu không có ý tứ ta xem là không dám gặp ta đi tô p h à m thanh n â m rất lớn giống như là cố ý muốn để thanh văn nghe thấy x a n h nguyện liền vội vàng đứng lên hòa giải tỉ tỉ cái này mặt người ra mà mỏng nàng đã được đến nên được giao hấn t ô ca ca ngươi cũng không cần khó xử nàng đi tô p h ạ m nhún nhún v a i ta cũng chưa hề nói muốn đem nàng kiểu gì a x a n h u y ệ n làm phiền ngươi sự kiện tô ca ca thỉnh giảng giúp ta chiếu cố một chút trên giường nữ hài kia ta có chút sự tình cần phải đi xử lý rất nhanh liền trở về tô p h ạ m nói không có vấn đề tô ca ca x a n h u y ệ n đáp ứng rất thẳng thắn nhưng nàng thần sắc mê hoặc muốn nói lại thôi tựa hồ muốn hỏi thứ gì thế nào còn có cái gì vấn đề sao tô p h ạ m thấy được nàng dáng vẻ c a o mày chủ động đặt câu hỏi cũng không phải cái gì rất trọng yếu vấn đề nhà xanh luyện cắn môi một cái lấy hết dũng khí hỏi chính là muốn hỏi một chút cái kia mội mội ngài người nào nga ngươi nói tiểu cắt tường a tô p h ạ m cười nhạt một tiếng đọc nhấn rõ từng chữ tinh tường nàng có thể là ta người rất trọng yếu tô p h ạ m lại lần nữa đến nhân ma chiến trường thời điểm hai phe đã tạm thời ngưng chiến ra ngoài cẩn thận cân nhắc kiếm thập nhất đem những cái kia đầu hàng ma tướng phóng tới thành bên ngoài thủ vệ đại ba la cùng ba cái ma tướng ở bên kia nói nhỏ không biết nói cái gì nhìn thấy tô p h ạ m đi tới đại ba la lập tức tiến lên đón tiểu thần đồng người chạy đến nơi đâu làm sao tìm được ngươi rất lâu cũng không tìm tới tính toán thời gian hắn khôi lỗi dược hẳn là tại thập phút trước đến kỳ nếu không phải tiểu cắt tường đột nhiên xảy ra chút tình trạng tô p h ạ m cứu người hoàn mỹ gấp trở về hẳn là vừa vặn bất quá hắn trông thấy đại ba la vẫn y như là duy trì nhân loại tu sĩ dáng vẻ trong lòng nổi lên một trận ác hàn xưa nay đều là nhân loại thích cột tơ lệ một ít yêu ma quỷ quái cái này hàng có thể tốt chính rõ ràng là cái ma quái ngược lại cổ nhân loại nghiện thật là một cái kỳ hoa ai kỳ hoa phi không đúng đại ba la ngươi thế nào không biến về bộ dáng lúc trước tô p h ạ m thiết mắt nhìn hắn bộ dáng lúc trước cái gì bộ dáng lúc trước đại ba la sắc mặt trở nên rất khó coi thế nào liền ngươi cũng nói như vậy vừa mới ba cái kia quái vật liền chạy đi lên không hiểu thấu nhận ta làm lão đại hỏi ta vì cái gì đóng vai thành nhân loại dáng vẻ là tại thi hành cái gì nội ứng kế hoạch sao vì cái gì còn không biến về bộ dáng lúc trước đại ba la vô cùng phát điên nói cái này mẹ nó chính là ta bộ dáng lúc trước à mà lại ta căn bản liền không biết bọn hắn bọn hắn đến cùng là ai tiểu t h ầ n đ ầ u ngươi biết sao tô p h ạ m nghe nói như thế đột nhiên sửng sốt một giây sau trong lòng của hắn liền trong bụng n ở hoa đại ba la triệu chứng này rõ ràng là mất trí nhớ a là dược ba phần độc à dược vẫn là không thể ăn bậy đại ba la khẳng định chính là ăn quá nhiều khôi lỗi dược lưu lại di chứng trước Chứ đừng để ý tới bọn hắn tô phàm nói ngươi còn nhớ rõ chính mình kêu cái gì danh n h ư sao nói nhảm đương nhiên nhớ kỹ ta gọi đại ba la a tô phàm gật gật đầu hỏi tiếp vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là tới làm gì sao đại ba la đột nhiên ngây người trong đầu trống r ỗ n g chết sống cũng nhớ không nổi đến chính mình là làm gì vậy ngươi nhớ kỹ chính mình trước kia là làm gì sao trong đầu vẫn ý như là là trống r ỗ n g đại ba la thống khổ ôm lấy đầu một vị ma tướng nhìn không được đi lên trước nói đại vương ngài là lãnh tụ của chúng ta à ngài là đến mang l ĩ n h chúng ta diện y ê miệng tô p h ạ m qua đi cho cái kia ma tướng một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh bay ngươi là xem thường các ngươi đại vương sao chút chuyện như thế còn muốn người nhắc nhở cái khác hai vị ma tướng lập tức dọa đến túi đầu không dám nói lời nào đừng có gấp từ từ suy nghĩ tô p h ạ m một bên ă n ủi một bên dẫn đạo đại ba la trước ngươi cho ta nói ngươi là tới nơi này quét dọn yêu ma ngươi còn nhớ rõ sao đại ba la cẩn thận hồi ức một chút khẽ gật đầu tựa như là có có chuyện như vậy sau đó ngươi hỏi ta là cái nào tông môn ta nói ta là công nhân môn còn nhớ sao đại ba la vô đầu một cái nhớ tới ta nhớ được ta còn cầu ngươi giúp ta dẫn tiến một chút đâu sau đó ta ăn ngươi cho ta dừng hoàn lại sau này ta liền không nhớ rõ tô phàm trong lòng tự nhủ xem ra hắn là đem lúc t r ư ớ c đồ vật quên đi chỉ nhớ rõ chuyện phát sinh phía sau cũng không biết hắn có thể hay không lại nhớ tới đến muốn không còn cho hắn triệt triệt để để gột rửa một chút linh hồn được rồi nói làm liền làm tô p h ả m cấu kết lại đại ba la bả vai một bộ chính khí lăng nhiên nói quả dứa minh a nến qua viên kia dược hoàn ngươi liền xem như chính thức gia nhập chúng ta công nhân môn đại ba la hai mắt tỏa sáng thật sao đương nhiên là thật tô p h ả m vô cùng nghiêm túc nói ta hiện tại nói cho ngươi chúng ta tông môn hạch tâm áo nghĩa chỉ có một câu nghe kỳ hà đại ba la khẩn trương nhẹ gật đầu vô cùng nghiêm túc nghe những lời này là chúng ta công nhân có sức mạnh chúng ta công nhân có sức mạnh đại ba la thuật lại một lần đúng chúng ta công nhân có sức mạnh tô phàm nói bình thường niệm xong câu nói này ngươi liền hội thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận nếu như không có liền niệm hai lần chúng ta công nhân có sức mạnh c h ú n g ta công nhân có sức mạnh có phải không cảm giác đến nhiệt huyết dân trào đại ba la cẩn thận phẩm vị một chút câu nói này nháy mắt cảm thấy nhiệt huyết dâng trào giống như là có vô số lực lượng từ trong máu tán phát ra từ trong ánh mắt phun ra tới tiểu thân đồng cái này áo nghĩa thực n h ư à ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng đều hận không thể chính mình tay không cày hai mẫu đất ai không đến mức không đến mức tô phàm an ủi hắn nói ngươi trước tỉnh táo một chút đằng sau còn có càng yêu càng yêu đại ba la mắt bên trong lóe ra kim quang đúng vậy tô phàm từ càn khôn giới bên trong móc ra một quyển sách tiếp xuống lời ta nói ngươi nhất định muốn cẩn thận nghe kỹ cái này vốn là một kiện rất thần thánh sự tình ấn quy củ là yêu cầu thụ đạo giả tắm rửa thay quần áo trai giới ba ngày r ử a thai lắng nghe nhưng mà bởi vì hiện tại điều kiện dường như hà khác liền hết thể giản lược hy vọng ngươi nghiêm túc nghe đại ba la thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên vô cùng thành kính gật gật đầu tô phàm chỉ vào sách che lại xấy lấy viền vàng chữ viết nói bản này sách gọi tư bản luận là ta công người môn tu luyện pháp quyết bị chúng ta đệ tử ca tụng là thánh kinh cụ thể cách dùng ta liền không nói nhiều hiện tại ta đem nó truyền thụ cho ngươi chính ngươi lãnh ĩ n Thánh kinh. Đại ba trường lớn nghị nhận thần đồng huynh ngươi. Ngươi chân như ngươi như Nói hưng nói, không nói ngươi, ngươi h hai khả sách, tịch cho phàm cho mộ mắt, một mặt ngươi. Ngươi đem làm làm một mặt đi. Đại đưa để đó. đều đ tiếp lại cái bất tư ta, ta Tô mất ta báo ba bí la sao gì vậy vậy quý vì à. là ta c ô g n â nội môn mỗi m bản này bí quyết vốn chính là mỗi người đệ tử, quyết bí là t thế thể t phần, h nào có ế khuyết u n g ư ơ i đại ba la lòng cảm kích lộ rõ trên mặt trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì nghiêm tô p h ạ m đột nhiên trở mặt hướng về phía đại ba la hô đại ba la bị dọa đến giật mình sau đó đứng thẳng thân thể không n ú c đ í c h từ hôm nay trở đi ngươi đem chính thức thành vì công nhân môn ký danh đệ tử trước từ cơ sở nhất tiên phong đội bắt đầu làm lên phải học tập thật giỏi h ả o h ả o cố gắng h ả o h ả o tu luyện vì tông môn q u ậ t khởi cống hiến hết thể lực lượng vâng đại ba la nhiệt huyết dâng trào lệ nóng d o a n trọng một chủng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua lòng cảm mến tự nhiên sinh ra tô p h ạ m gật gật đầu không tệ rất không tệ hôm nay nghi thức nhập môn đến nơi đây liền kết thúc ngày mai bắt đầu chính thức lớp đầu tiên huấn luyện cao thượng giá trị quan hai mươi bốn chữ chân ngôn giờ phút này đại ba la đã triệt để đưa vào một nhân cách khác nguyên thủy ma giới nhân cách tại thân thể xó a x ỉ n h bên trong ngủ thiết đi tô p h ạ m định dùng thần thánh thơm ảo lại tràn ngập vô thượng trí tuệ lý luận khung đem hắn ma giới nhân cách triệt để bắt đầu phong tỏa để hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi người tốt đại thiện nhân tô p h ạ m đi đến ba vị ma tộc tướng quân trước mặt thấp giọng nói các ngươi đại vương hiện tại đã quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa các ngươi định làm như thế nào theo hắn thay đổi triệt để còn là đào tẩu tự thành lập thế lực hoặc là chạy trở về thế giới của các ngươi đi ta cho chính các ngươi lựa chọn ba vị ma tướng hai mặt nhìn nhau cho nhau nháy mắt không biết đại vương vị này bằng hữu xưng hô như thế nào trực tiếp gọi ta tô p h ạ m là được tô p h ạ m cũng không bút tích tốt tô p h ạ m đại vương cho phép chúng ta ba cái thương nghị một chút một hồi cho ngươi thêm trả lời chắc chắn tô p h ạ m gật gật đầu có thể là đi hay ở các ngươi là hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút một lát sau ba vị ma tướng cộng đồng đi đến tô p h ạ m trước mặt một chân quỳ xuống xem ra bọn hắn là đã làm ra lựa chọn tô p h ạ m đại vương không dối gạt ngài nói chúng ta vốn là coi là đại vương là tại dùng cái gì kế sách một mực đi theo hắn chính là muốn hỏi đến t ậ t cùng không nghĩ tới đại vương thật đầu hàng địch ừ m tô p h ạ m chừng mắt liếc hắn một cái phi cái gì đầu hàng địch ngươi biết không biết nói chuyện gọi là bỏ gian t à theo chính nghĩa một vị khác ma tướng thấy tình thế không ổn mau tới trước nói để cho ta tới nói chúng ta phát hiện đại vương bỏ gian t à theo chính nghĩa về sau liền đã không mặt mũi lại về ma tộc trận danh o trở về khẳng định hội bị vạn ma phỉ nổ thế là đi qua chúng ta nghĩ sâu tính kỹ chúng ta quyết định tiếp tục đi theo đại vương đi theo ngài t ô p h ạ m dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem bọn hắn ai u không tệ lắm tiểu h ò a tử đợi thức thời bất quá có một việc các ngươi nói sai các ngươi nếu là về ma tộc trận doanh rất tuyệt không vẹn vẹn mặt mà là tính mệnh ba vị ma tướng lại lẫn nhau liếc nhau một cái không thể không thừa nhận ma tộc trước mắt đã quân lính tan giã hiện trạng cái này kỳ thật cũng là bọn hắn lựa chọn lưu lại chân chính nguyên nhân mặc kệ các ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì nếu đã lưu lại đến liền muốn dựa theo quy củ của ta làm việc tô phàm nói trước tiên đem ma khí thu lại biến thành người dáng vẻ đừng đến thời điểm dọa ta c ắ t bằng hữu chương ba trăm bảy mươi bốn tính toán còn là đường têu t r a tô phạm mang theo bốn cái đóng vai thành nhân tộc ma giới đại lao tiến nhập kiếm tâm thành đi hướng cựu kiếm tiên tông phòng nghị sự trên nửa đường đại ba la đột nhiên hỏi tô phạm hải ta nói thần đồng huynh đệ ngươi linh ta nhập môn ta phải gọi ngươi cái gì gọi ngươi sư huynh thích hợp sao vấn đề không lớn tô phạm nghĩ nghĩ nói ngươi gọi cha cũng được được rồi cha đại ba l à vui vẻ nói ngay sau đó ba vị ma tướng cũng ở một bên gật đầu túi đầu cha tô phạm ngoa tạo cái này bốn cái hàng có ý tứ gì như vậy quả quyết liền nhận giặc làm cha rồi còn nói là bọn hắn hẳn là chỉ là đơn thuần không biết cha cái từ này h à n g nghĩa dù sao ma tộc loại sinh vật này là đẻ con còn là đẻ trứng cũng không biết có hay không cha càng là không có dấu vết mà tìm kiếm tô phạm nháy mắt cảm thấy không có ý nghĩa các ngươi biết cha là có ý gì sao bốn người đồng loạt lắc đầu tô phàm một mặt quả thật biểu tình như vậy k h o á t k h o á t tay nói tính toán các ngươi còn là đừng têu cha thay cái xưng hô đi vì cái gì đại ba la không hiểu là bởi vì chúng ta tư lịch quá nhỏ bé còn chưa đủ tư cách gọi ngài cha sao tô phàm ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ cũng có thể giải thích như vậy đi đại ba la nháy mắt liền như là ăn phải thuốc lắc toàn bộ người đều nhiệt huyết sôi trào lên các ngươi ba cái đều nghe không Các ngươi nếu là trong là đại ó có tùy ý một cái、so、ta trước làm được có tư cách gọi tiểu thần đồng tra tình t ý làm cái được cách gọi so r đồng n g ta l ề n nhận ngươi vương. thừa là các đại、vương. ba vị ma tướng la i n h u quả minh Đại gọi đại gọi giữa đội viên. Đại vương. Đừng vương, bạch. ba ta ta là phẫn nộ quát các ngươi ba cái liền tiên phong đội cũng còn không có tiến chớ vọng tưởng siêu việt ta ha ha ha ha dừng lại dừng lại tô phàm ngăn lại hắn ngươi bây giờ cũng chỉ bất quá là cơ bản nhất đội viên mà thôi cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo liền tương đương với những tông môn khác ký danh đệ tử chờ ngươi lúc nào làm được đệ tử chính thức lại cao hứng cũng được có phải không làm được đệ tử chính thức liền có tư cách gọi ngươi cha rồi quả dứa đội viên một mặt mong đợi hỏi tô phạm im lặng ngoa tào thế nào liền quấn không mở cái đề tài này đây chính mình ngộ đi chúng ta tông môn trọng yếu nhất chính là ngộ tính nếu như ngươi liền này một ít giác ngộ cũng không có là không có p h á p thành vì đệ tử chính thức quả dứa đội viên như có điều suy nghĩ gật đầu lúc này một vị ma tướng chen miệng nói tô phàm đại vương chúng ta cũng muốn gia nhập tông môn có thể hay không cho chúng ta an bài một chút quả dứa đội viên không vui lòng xông đi lên vô ba người đầu nói các ngươi ba cái đang suy nghĩ gì đồ vật ngươi cho rằng là thị trường tự do a nói vào là vào khu khu quả dứa đội viên không nên đả kích người trẻ tuổi lòng cầu tiến nha tô phàm bình chân như vải đối ma tướng nói có lòng cầu tiến là chuyện tốt nhưng mà quả dứa đội viên nói cũng không sai chuyện này xác thực không tốt lắm làm Muốn một một Mặc mà thêm, mới mới quả sau. qua qua quan quả quả vui đối không trước ký các người ba cái trên danh nghĩa đệ tử, treo ở quả giữa đội viên danh nghĩa, một tháng、sau. Tiến hành khảo hạch, thông qua liền thăng cấp ký danh đệ tử, không thông qua liền liền viên cùng người không viên phần không công bằng, nhưng mà hắn cũng không nói nhận, động động trưởng thành. ký khảo ký hạch, chỗ thấy thể giữa giữa giữa gì trước tử, treo tử, tiếp được được. các cái cấp các có có lực có lực, có lực có áp đội đội đi, đội ba sao dù dù đệ đệ xéo ở vẻ ba vị ma tướng nghe quả thực vui vẻ không có cùng đại vương cộng sinh cộng tử quả thực không muốn quá thoải mái tô phạm để bốn cái ma vật tới trước căn phòng cách vách nghỉ ngơi một hồi có cần lại để bọn hắn sau đó một mình đi vào phòng nghị sự vừa đi vào phòng nghị sự đại môn hết thẻ tu sĩ đều đứng lên hạo thiên tông đám người càng là xông tới sư thúc ngày cuối cùng trở về trương sơn phong nói vân tịch đã đem của ngài sự t ì n h toàn bộ cáo chi chúng ta ngài chịu khổ tô phạm nhìn xem từng t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc đều bình an kiện kiện khang khang đứng ở trước mặt mình hắn nỗi lòng lo lắng bên trong r ố t cục an định lại khoe miệng cũng phủ lên hiểu ý mỉm cười là cái này nhà cảm giác sao ta ngược lại là chưa nói tới vất vả chỉ là ngươi nhìn qua ngược lại là tiểu tụy rất nhiều à tô phàm nói không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ha ha ha đa tạ sư thúc nọc h lòng sư thúc tiểu cắt tường đâu kỳ vân tịch đột nhiên trước đánh v ỡ hai người hàn h u y ề n ngài không phải đi cứu tiểu cắt tường sao nàng ngươi đâu yên tâm đi tô phàm cười nhạt một cái nói nàng ngủ tạm thời bị ta giấu đi các loại cái này sự t ì n h giải quyết ta lại mang ngươi nhóm nhìn nàng tô phàm không muốn để bọn hắn cùng theo lo lắng kỷ vân tịch gật gật đầu không có lại nói cái gì lúc này tô phàm dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy có người tránh sau lưng kỷ vân tịch nhìn lén mình tập trung nhìn vào mới phát hiện là giải sơ hắc có ý tứ tiểu gia hỏa này vậy mà không có bị thần ẩ n giáo hội người tiếp đi kỷ vân tịch trông thấy tô phàm ánh mắt mau đem giải sơ lôi ra đến chỉ vào tô phàm nói ra giải sơ mau nhìn đó là ai giải sơ mở to hai mắt thật to vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn là ngươi quang đầu ca ca nha tô phàm một mặt mỉm cười nhìn xem nàng giải sơ lại né tránh hắn ánh mắt nói với kỷ vân tịch tỉ tỉ ngươi gạt người hắn không phải quang đầu ca ca vì cái gì bởi vì hắn không phải đầu t r ọ c tô phàm nghe nói như thế mới đột nhiên kịp phản ứng mình đã khôi phục diện mạo giải sơ đương nhiên không biết ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng thiên diện cân lúc kiếm thập nhất đột nhiên đi tới đối tô p h ạ m chắp tay nói nghe qua trích tiên đại danh hôm nay rốt cục nhìn thấy chân dung chắc hẳn ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh tô p h ạ m đi tô p h ạ m gật đầu ra hiệu đón lấy kiếm thập nhất tự giới thiệu tại hạ là cựu kiếm tiên tông tông chủ kiếm thập nhất cũng là kiếm tâm thành thành chủ trước đó bắt cóc hạo thiên tông đệ tử cái kia tà tu là các ngươi tông môn đường chủ a tô p h ạ m ngắt lời nói tà tu kiếm thập nhất nghi ngờ nói ngươi nói một bạch chúng ta tông môn dù không phải cái gì vạn năm tông môn nhưng mà tuyệt đối là danh môn chính phái không có khả năng xuất hiện tà tu tô tiền bối ngài có phải hay không lầm rồi danh môn chính phái b u ồ n cười đại sành nơi nào đó truyền tới một trận n ị a mai âm thanh đám người tìm theo tiếng trông đi qua một cái bạch t h trường kiếm đầu đội bàn nhược mặt nạ thiếu niên chậm rãi đi tới là t r ư m n g u y ê n kiếm thập nhất nghe lời này nhữ mày ta kiếm thập nhất để tay lên ngực tự hỏi cả một đời qua rất thẳng thắn không có làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình vị đạo hữu này vì cái gì bật cười hiện tại ta đến hướng ngươi đòi hỏi cái thuyết pháp đại s ả n h bên trong một ít cùng cựu kiếm tiên tông quan hệ không tệ tu sĩ liên tiếp lắc đầu nói ra đúng vậy à đúng vậy a cựu kiếm tiên tông làm thập đại thế lực một trong danh tiếng từ trước đến nay đều là không sai tiểu huynh đệ đ ừ n g ăn nói lung tung cẩn thận dẫn lửa thiêu thân à. tiểu huynh đệ c ơ m có thể ăn bậy không thể nói lung tung được à, cẩn thận bị phong lóe đầu lưới trầm nguyên c h ầ m rãi mở miệng ta có hay không nói bậy ngươi có thể hỏi một chút hoa long giới xung quanh mách tính nhìn xem lúc trước bị các ngươi đổ s á t về sau người sống s ó t là thế nào nói chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ ta k i ự u kiếm tiên tông như thế nào đ ổ s á t dân chúng vô tội kiếm thập nhất có chút gấp ngươi nếu là lại phỉ báng liền mời ngươi rời đi kiếm tâm thành trâm nguyên vẫn ý như là không nóng không đội nói nếu như ta có nửa câu lời nói dối ta hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này cũng là bởi vì các ngươi làm sự tình thiên nộ người phẫn hiểu tổ chức mới theo thời thế mà sinh hiểu tổ chức vẫn đứng ở một bên kiếm bính vũ đột nhiên xen vào một câu ngươi là hiểu tổ chức tu la đạo ta nhớ được ngươi khi đó đánh với ta thời điểm không phải ngũ kiếp tán tiên sao thế nào biến thành độ kiếp kỳ rồi trước đó tu la đạo chết rồi nhưng là tinh thần sẽ không chết trầm nguyên nhìn xem hắn nói ta hội mới tu la đạo thân phận hoàn thành hiểu tổ chức sứ mệnh lật đổ các ngươi hắc cám thống trị kiếm thập nhất mặt đều đen nguyên lai là lao cựu gia sớm không ra muộn không ra hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt bên trên ra thật làm cho người đau đầu ta mặc kệ ngươi là tu la đạo cũng được quả dứa nói thôi cũng không thể tùy ý chửi bới chúng ta ngươi có thể hỏi một chút các vị ở tại đây có người tin ngươi nói lời sao tất cả mọi người là làm tu sĩ ai quản bình dân bách tính chết sống không chạm đến chính mình lợi ích tình huống dưới đồng dạng không ai quan tâm thế là có người bắt đầu điên đảo hát bạch một cái ngũ kiếp tán tiên nói ra bằng vào ta đối cựu kiếm tiên tông hiểu rõ bọn hắn không phải bực này hạ người bị h ủi hẳn là sẽ không làm việc này không sai không sai ta cũng cảm thấy cựu kiếm tiên tông không phải như vậy tiểu hỏa tử không muốn giới đen a giới đen tiểu hỏa tử sợ là muốn nổi danh nghi điên rồi sao cách chỗ này cọ kiếm tông chủ nhiệt độ đến rồi kiếm thập nhất nói ngươi nhìn lời của ngươi nói căn bản không có người tin là chính ngươi đi còn là ta mời ngươi ra ngoài liền xem trầm nguyên chuẩn bị giận dữ r ờ i tiệc thời điểm tô phàm đột nhiên đứng dậy ta tin kiếm thập nhất một mặt không thể tưởng tượng nổi tô tiền bối nói cái gì ta nói ta tin hắn nói tô phạm lại lặp lại một lần sau đó đi đến trầm nguyên bên người kiếm thập nhất sắc mặt bắt đầu biến khó coi nhưng là cho tới nay hàm dưỡng để hắn cố nén tức giận trầm mặc thật lâu kiếm thập nhất mở miệng nói ra tô tiền bối mặt mũi này ta chỉ cấp người ta có thể để hắn nói cùng hắn đối chất nhau nếu như hắn nói cùng ta biết đến không hợp mời ngài cho ta một cái công đạo đối cái gì đối chất chất n g ư ơ i biết cái truy ngươi tô phàm mắng ngươi liền ngươi tông môn có cái tà tu cũng không biết ngươi còn có thể biết hắn làm chuyện gì kiếm thập nhất mộng rơi tô tiền bối lời nói kết hợp với tu la đạo nói nhìn như vậy đến kiếm một bạch thật sự có có thể là tà tu ta tận mắt nhìn thấy công pháp hắn tu luyện chính là giết người đoạt sinh cơ tà pháp nếu như các ngươi không tin có thể nhìn xem cái này thanh kiếm tô phàm đem kiếm một bạch bội kiếm ném đến trong đại sảnh hướng đám người định thần nhìn lại này kiếm toàn thân trắng đoán nhưng mà hắc khí lợn cho dù ai một ánh mắt đều có thể nhìn ra đây rõ ràng là đem tà ác chi kiếm hắn bây giờ tại đây kiếm thập nhất trầm giọng hỏi chết rồi chết rồi đúng a chết rồi bất quá không phải bị ta giết tô phàm nói là bị thiên đạo lời thề giết thiên đạo lời thề cái này lại liên quan thiên đạo lời thề chuyện gì kiếm thập nhất triệt để mập vòng hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hồ đồ kết hợp tô tiền bối cùng tu la đạo ý tứ ta nghĩ ta đại khái hiểu người nói chuyện là kiếm bính vũ nói thế nào kiếm bính vũ nói chúng ta cựu kiếm tiên tông vẫn giấu kín lấy một cái người xấu cái tên xấu xa này tại chúng ta chinh phục bốn phía tông môn thời điểm hắn liền thừa cơ đem phụ cận thành bên trong dân chúng vô tội tất cả đều tàn sát hầu như không còn sau đó lại tại ma tộc tiến đến thời điểm cùng hắn hợp tác hãm hại bên ta một đống lớn tu sĩ bao quát kiếm bán thủy cũng bởi vì hắn mà chết cuối cùng lại cho chúng ta tất cả mọi người hạ độc các loại ma tộc thống trị thế giới hắn liền có thể đ ạ t thành hắn không thể cho ai biết mục đích tô phạm gật gật đầu theo n g ư i dạng này phân tích làm không tốt ma tộc giáng lâm cũng là hắn một tay bảy c kế đâu kia liền giải thích rõ ràng tất cả mọi người không sai chỉ là sinh ra một điểm tiểu tiểu hiểu lầm vấn đề đều xuất hiện ở trên người một người mọi người chúng ta đều là người bị hại kiếm bính vũ làm sau cùng tổng kết nghe đến đó t r ầ m nguyên cùng kiếm thập nhất đều bừng tỉnh đại ngộ chương ba trăm bảy mươi lăm hết thể đều kết thúc về hạo thiên đi qua kiếm bính vũ phân tích tất cả mọi người biết ở sau lưng đâm bọn hắn đao người là ai nhìn cựu kiếm tiên tông sắc mặt cũng nhao nhao biến làm chuyện xấu người tóm lại là cựu kiếm tiên tông người lòng n g ư ờ i chính là như vậy phong hướng bên nào thổi người liền hướng bên nào ngược lại cái này là tuyên cổ bất biến đạo lý nhìn thấy kiếm thập nhất dáng vẻ thất hồn lặt phách tô phàm trước c an đ ủi ngươi cũng không quá khó chịu ai đời này còn không có gặp được mấy thứ cặn bã nam đâu dứt lời liền mang theo hạo thiên tông đám người rời đi lưu lại kiếm thập nhất một thân một mình nhìn qua bóng lưng của hắn một mình sầu não chuyện này đến nơi đây cơ bản liền kết thúc đại quân ma giới bởi vì nội bộ tứ phân ngũ liệt dẫn đến hiện tại đã vô pháp hình thành quy mô cho nên chỉ có thể tại nguyên ba n g h n thế giới bốn phía du đ ã n g tránh n ẽ tu sĩ、si、nhân tộc truy sát thân ẩn giáo hội giáo hoàng mang theo gác đêm các kỵ sĩ sau khi trở về ngay lập tức phong ấn l ũ xì ủ chi nhãn từ đây phong bế tông môn ẩn thế không ra c h i t để rời khỏi thập đại thế lực sân khấu trần nguyên cuối cùng vẫn là không cùng hạo thiên tông nhận nhau hắn quyết định lưu tại kiếm tâm thành tiếp tục truy tìm ma quân hạ xuống nhờ vào đó lịch luyện chính mình tăng cao tu vi quyết tâm đem hiệu tổ chức phát dương quang đại bất quá đây đều là nói sau hiện tại tô phàm đang cùng hạo thiên tông các vị sư điệt nhóm ngồi tại về tông môn phi liễn bên trên bong tàu bên trên tô phàm cùng giải sơ một người chuyển cái ghế đầu ngồi mắt to mà chừng lấy hẹp h ỏ i một lát sau tô phàm nhẫn không được trước tiên mở miệng g i ả i sợ à cái này đều trở lại tu chân giới ngươi tại sao không trở về nhà đâu giải sơ nhìn chung quanh tay hướng eo nhỏ cắm xuống nói ra không gặp được quang đầu ca ca ta là sẽ không đi kỳ vân tịch phụ đến tô phạm lỗ hai bên cạnh lặng lẽ giải thích nói vừa mới trước khi đi thần ẩn giáo hội bỏ qua đến câu thông qua giải sơ nói nàng chỉ nhận quang đầu ca ca những người khác một mực không nhận ta liền đem nàng mang lên kia cha mẹ của nàng đâu cũng không tới tiếp nàng sao không lo lắng sao kỳ vân tịch lắc đầu nói ra cụ thể lời nói ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng nghe bọn hắn ý tứ gia sở tựa hồ địa vị không thấp cùng loại thánh nữ loại hình giáo hoàng có ý tứ là để nàng đi theo chúng ta so đi theo đám bọn hắn an toàn hơn tô phạm gật gật đầu lao gia hỏa này còn thật biết tính toán bất quá thần ẩn giáo hội bị kiếp nạn này đoán chừng hắn xác thực cũng không có tâm tình gì giải sở đi theo chúng ta xác thực tương đối an toàn các ngươi hai cái đang nói cái gì thì thầm đâu giải sơ đột nhiên nói Các người đem tiểu a quang đầu ca ca đầu g ấ u đâu、rồi. Màu đến đưa thế nơi hắn thả. Tô Phạm nghe nói như thế giờ khóc giờ cười. Cái này rồi. giở giở cười. Phạm thả. khóc Tô t Cái nha nào chỉ nhận quang không nên không biến thế chỉ Phạm Cho Phạm ca ca ca ca sao. Cho nên Tô Phạm không có biến trở về đầu đầu đâu. đầu Tô tâm Tô trở trọc. Mà là có về dài ự định nghị n treo trọc n g t ể u giải sợ à chúng ta không có đem quang đầu ca ca giấu đi ngươi quang đầu ca ca đi đi địa phương rất xa rất xa địa phương rất xa rất xa dài sợ nghi ngờ nói kia hắn còn cái gì trở về sao lúc nào trở về cái này ta cũng không biết có lẽ tương lai liền trở lại có lẽ mãi mãi cũng không trở lại mãi mãi cũng không trở lại rồi dài sợ con mắt nháy mắt liền hồng vậy ta còn có thể nhìn thấy hắn sao dài sợ đột nhiên rời đi ghế đầu chạy tới dắt lấy tô phàm tay h à o nói tô phàm ca ca ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao tô phàm nhìn xem dài sợ hủy khuất khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền mềm lòng hắn bất lực nhìn về phía kỷ vân tịch y đổ truyền lại tín hiệu cầu cứu kỷ vân tịch thì là vô tình nghiêng đầu qua một bên một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ phảng phất đang nói chính mình tạo nhiệt g chính mình trả ta cũng mặc kệ bất đắc dĩ tô phàm đành phải lại dùng thiên diện cân huyện hóa ra kỳ ngọc bộ dáng kỳ vân tịch ở một bên cười trộm tốt ta tốt ta không đùa ngươi chơi kỳ thật ta chính là ngươi quang đầu ca ca giải sơ nhìn thấy trước mắt hàng thật giá thật quang đầu ca ca đầu tiên là xưng sở bán dây sau đó ôm chặt lấy tô phàm đầu t r ọ c một bên đập một bên khóc càng lớn tiếng kỳ vân tịch cũng cười càng lớn tiếng phi liễn bên trong cái nào đó gian phòng bên trong trương sơn phong cùng bốn vị ma tướng cũng là mắt to mà t r ư ờ n g lấy hèm hỏi thỉnh thoảng c ò n nuốt một nuốt nước bọn tô phạm đã đem cái này bốn cái ra hỏa sự tình đều nói cho trương sơn phong để hắn trước cùng cái này bốn cái đệ tử mới lẫn nhau làm quen một chút trương sơn phong giờ phút này khẩn trương đến không được phải biết trước mặt cái này bốn cái ra hỏa có ba vị có thể là có thể cùng nhân tộc chiến l ự c trần nhà đánh có đến có về còn lại vị kia liền càng kinh khủng trực tiếp là bọn hắn đại lãnh đạo Nghĩ được như vậy, Trương Sơn Phong được vậy, lại quả giữa đội viên vội vàng cho ma tộc ba huynh đệ truyền âm các ngươi ba cái ổn định công nhân môn tông chủ tự mình tiếp kiến chúng ta kia là để mắt chúng ta tuyệt đối không nên cho ta mất mặt muốn không cũng đừng nhận ta làm đại ca một cái ma tướng hồi chuyện đại ca tại sao ta cảm giác ngươi dường như khẩn trương a chân của ngươi run thật là lợi hại quả giữa đội viên vội vàng đệ lại hai chân của mình đừng nói nhảm ta kia là nghẹn nghẹn nước tiểu ma tướng khu cụ trương sơn phong ho nhẹ một tiếng xuất ra sớm chuẩn bị tốt tờ giấy nhỏ bốn người lập tức ngồi đ o à n chính chờ đợi lãnh đạo nói chuyện ai cái này bối cảnh của các ngươi cùng lai lịch tiểu thân đồng đại khái đã cho ta nói dựa theo nguyên bản quy định làm như vậy không hợp quy củ nói nói trương sơn phong đột nhiên dừng lại thần s ắ c nghiêm trọng t r o n g mày nhìn bốn người trong lòng đột nhiên xếp chặt ngoạ tào cái chữ này cũng quá nhỏ trương sơn phong nhìn xem trên tờ giấy như là kiến hôi tiểu nhân chữ viết thì thảo nói đậu nành đồng dạng lớn mồ hôi từ trên trán trượt xuống trương sơn phong ngẩng đầu đối bốn người lúng túng t i ế u t i ế u bốn người lập tức về dùng xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười nhưng là vì thu nạp màu mới ta liền phá một lần lệ tạm thời thu nhận các ngươi làm ký danh đệ tử cùng trên danh nghĩa đệ tử nghe đến đó bốn người rốt cục thở dài một hơi quả g i ữ a đạo hữu là vị nào trương sơn phong ngẩng đầu hỏi quả g i ữ a đội viên giơ tay đứng lên không cần câu nệ như vậy ngồi nhấc tay là được trương sơn phong k h o á t khoác tay ra hiệu hắn ngồi xuống còn lại ba vị đạo hữu tục danh giường như phức tạp ra liền d người, người đội đội không? Không hoa quả táo h bốn huynh đệ cùng kêu lên nói rất tốt một tháng sau tiếp nhận khảo hạch Trương Sơn phong gật gật đầu nâng lên cái m ô n g muốn đi tông chủ các loại quả dứa đội trưởng đột nhiên gọi hắn lại lúc này đến phiên trương sơn phong căng thẳng trong lòng hắn cực độ không tình nguyện xoay người lộ ra vô cùng vẻ mặt cứng ngắc quả dứa đội trưởng còn có cái gì vấn đề hắn nghĩ thầm lọa tào sư thúc dậy ta nói ta đều nói xong nha thế nào còn có vấn đề à, đừng làm khó dễ ta à, ta cũng chỉ là cái làm công mà thôi nhưng mà quả dứa đội trưởng lại hỏi ra một cái rất kỳ quái vấn đề tông chủ có phải không chờ chúng ta khảo hạch kỳ qua liền có tư cách gọi tiểu thần đồng cha rồi tại trong sự nhận thức của hắn nhận cha tựa hồ là một kiện rất vinh quang sự tình đại khái là cần một chuẩn bị nhận đồng cảm giác đi trương sơn phong cho hắn trả lời rất quan phương chờ ngươi qua khảo hạch hết thể đều biết ra khỏi phòng trương sơn phong toàn thân đều ướt đẫm hắn thống thống khoái khoái miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ ngoa tạo đi theo sư t h u ố c hôn cũng quá mẹ hắn kích thích đi cái gì yêu ma quỷ quái cái gì yêu ma quỷ quái ở trước mặt ta không đều phải cho ta thành thành t h ậ t thật cuối cùng cái k i a liền càng khôi hài lại vẫn nghĩ nhận cha quả thực quá đùa gian phòng bên trong quả giữa đội trưởng chính tưởng tượng thấy một tháng sau chính mình đi qua khảo hạch về sau sẽ nên đón một trận cỡ lớn nhận cha hoạt động lập tức liền nhiệt huyết sôi trào nhưng mà chuối tiêu đội viên một câu trực tiếp hướng trên đầu của hắn tưới một chậu nước lạnh ta nói mấy ca các ngươi nhận biết nhân loại chứ mà sao hoa quả huynh đệ trầm mặc bọn hắn từ ma rời đến thế nào khả năng nhận biết nhân loại chữ quả dứa đội trưởng c a o mày nói ta nghĩ không ra chính mình có biết hay không chữ không biết l i ề n học bao lớn ít chuyện ta trả lại cho các ngươi nói một tháng sau cái này cha ta còn liền gọi định đại vương n h ư bức đại vương uy vũ đại vương sáu trăm sáu mươi sáu cho các ngươi nói ta bao nhiêu lần đừng gọi ta đại vương gọi ta quả dứa đội trưởng vâng quả dứa đội trưởng ban đêm tô phạm phân phó xanh nguyện cùng thanh văn về phòng trước nghỉ ngơi Hắn thì mang theo mang kỷ vân tịch đến đến đem biến tường gián phòng. Tô Phạm đem tiểu cắt tường dị biến cùng cuối cùng bị hoan hồn tiểu cắt Tô tiểu cắt tập cuối kích Phạm dị bị sau ự tình toàn tịch, một tịch mình nói vân cũng nói nàng. vân cho chỉ cho bộ kỷ Kỷ s khi nghe xong vẻ mặt buồn thiệu nhìn xem trên giường bệnh tiểu cắt tường vô cùng đau lòng nàng hiện tại thể nội là tình huống như thế nào rất tồi tệ tô p h ạ m nói trong cơ thể nàng thế giới rất hư vô mặc dù không đến mức muốn nàng bệnh nhưng là tìm không thấy nguyên nhân nàng cũng chỉ có thể một mực dạng này mê man x u n g dưới muốn không chúng ta trở về tìm lục linh t ỷ t ỷ nhìn nàng một cái có thể hay không giải quyết vấn đề này kỳ vân tịch nói tô phàm gật gật đầu mặc dù tiểu cắt tường tính mệnh không lo nhưng mà tổng thế này nằm cũng không phải vấn đề trước mắt biện pháp duy nhất chính là về hạo thiên tông tìm tới lục linh có lẽ nàng có thể có biện pháp nào nhìn xem ngủ được vô cùng thơm ngọt tiểu cắt tường tô phàm trong lòng rất cảm giác khó chịu hắn cảm thấy sự tình lần này chủ yếu tự trách mình nếu như hắn mạnh hơn chút nữa liền không cần làm cái kia vô g ả i lựa chọn vân tịch ta hỏi ngươi cái vấn đề tô phàm ngồi tại bên giường nhìn ngoài cửa sổ tinh tinh thất ngươi hỏi kỳ vân tịch quay đầu nhìn xem gò má của hắn nếu có một cái đối với ngươi mà nói người rất trọng yếu hắn trước mặt ngươi sắp chết nhất định phải ngươi tự tay giết hắn mới có thể cứu hắn ngươi biết làm sao bây giờ giết hắn mới có thể cứu hắn kỳ vân tịch nhữ mày là cho hắn giải thoát sao cái này là vấn đề gì l o dịp đều không thông a tô phàm quay đầu rất chân thành nhìn chăm chú kỷ vân tịch con mắt ta hôm nay liền gặp vấn đề này nói thật ta lúc ấy thật hoảng thật không biết nên làm sao bây giờ chương ba trăm bảy mươi sáu hạo thiên tông quật khởi trung trương lúc ấy người kia liền đứng trước mặt ta kiếm của hắn liền cắm ở tiểu cắt tường ngực bên trong từng chút từng chút cẩn thận thăm dò đồng dạng tước đoạt lấy nàng sinh cơ ngươi có thể tưởng tượng đến sao tô phàm giờ này k h ắ c này vẫn là không thể tha thứ chính mình nếu là chính mình mạnh hơn điểm liền hảo kỷ vân tịch gật gật đầu nàng biết tô phàm chỉ là muốn nói cho hắn nghe mà thôi chính mình chỉ cần an tĩnh lắng nghe liền hảo người kia hỏi ta là nguyện ý giết hắn đồng thời giết chết tiểu cắt tường còn là trơ mắt nhìn xem tiểu cắt tường bị hắn giết chết tô phàm nói tiếp đi nếu như là ngươi ngươi biết làm sao bây giờ kỳ thật cái này là một cái vấn đề rất nhàm chán liền giống với mẹ cùng lao bà đồng thời rơi vào trong nước hẳn là cứu a i địa chấn đến là cứu phụ mẫu còn là cứu nữ nhi như là loại này kỳ vân tịch cắn chặt bờ môi nếu mày nghĩ một trận cuối cùng vẫn là lắc đầu có lẽ chỉ có chân chính đến một khắc này ta mới có thể biết lựa chọn của ta n g ư ờ i nói không sai tô phàm gật gật đầu vậy ngươi cuối cùng là thế nào cứu nàng tô phàm nói cũng không thể xem như ta cứu nàng ta chỉ là một lần lại một lần cho hắn truyền tụng hạo thiên đại hoàng đ ỉ n h tâm quyết nàng đột nhiên biến thành một bộ liền ta đều chưa thấy qua hình dạng nhất kích liền tránh thoát trói buộc ta lúc ấy thậm chí đang suy nghĩ kia người là ai một chút cũng không giống nhu thuận lanh lợi tiểu cắt tưởng chuyện gì xảy ra kỳ vân t ị n h hỏi cái kia kiếm một bạch là cựu kiếp tán tiên tu vi đi tiểu cắt tưởng chẳng qua là độ kiếp mà thôi cái này không cùng logica có lẽ cùng hạo thiên đại hoàng đình tâm quyết có quan hệ có lẽ cùng với nàng thân thế có quan hệ cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi điều tra đi còn là ta quá yếu tu vi quá thấp sau khi trở về ta liền chuẩn bị độ kiếp đồ vật mau chóng độ kiếp tô p h ạ m cuối cùng tổng kết nói kỳ vân tịch nhìn xem dạng này sư thúc không khỏi một trận đau lòng đến cùng vẫn là chúng ta quá yếu một mực liên lụy sư thúc sau này trở về nhất định muốn chăm chỉ tu luyện không chỉ có là chính mình cũng phải bắt lấy sư huynh bọn hắn mau chóng tăng cao tu vi tô p h ạ m không biết kỳ vân tịch tâm lý hoạt động nếu như biết nhất định sẽ rất vui mừng ngày thứ hai trời có chút sáng lên trong không khí còn có thể lấy lăng liệt hàn ý tô p h ạ m liền đem hoa quả huynh đệ từ trên giường lôi dậy bốn người đứng tại phi liễn b o n g tàu bên trên trừ quả giữa đội trưởng tinh thần phân chấn mặt mày tỏa sáng còn dư ba huynh đệ thì một bên ngáp không n ớ t một bên ôm cánh tay run lẩy bẩy tô phàm ngay ngắn đứng tại trước mặt bọn hắn hai tay phía sau giống như một gốc cây tùng nghiêm quả giữa đội trưởng nháy mắt thẳng tắp cái eo hai tay kề sát khe quần ngẩng đầu đỡ ngực những người khác thì biểu hiện mười phần không tình nguyện cả lơ phất phơ đứng tô phàm nhữ mày các ngươi ba cái vì cái gì không đứng vững quả táo đội viên ngáp d à i nói thần đồng h u n h không biết ngài sớm như vậy đem chúng ta kêu lên làm gì phiền phức ngài hơi nhanh một chút tốt sao ta còn nuốt đâu muốn trở về ngủ tô p h ạ m khá lắm lúc này mới mới vừa vào t ô n g môn liền bắt đầu không đem ta để vào mắt cái này về sau còn chịu nổi sao nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái tô p h ạ m từ càn khôn giới bên trong móc ra bốn cái thủ hoàn lần lượt đưa cho bốn người mang trên tay cái này thủ hoàn xem xét cũng không phải là phản vật chạy xuôi lấy hóng ánh phù hiệu màu vàng nóng phảng phất tẩn chứa một loại nào đó thần bí năng lượng thần đồng huynh đệ đây cũng là vật gì tốt tông môn bí bảo sao tiếp nhận thủ hoàn đại ba là vui hiện ra biểu h ắ n coi là lại là cái gì tông môn phúc lợi quả tao chuối tiêu nho ba huynh đệ cũng tới tinh thần không nghĩ tới chính mình một cái trên danh nghĩa đệ tử cũng có phần tô phàm cười thần bí không có làm bất kỳ giải thích nào nói rõ bốn người không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem thủ hoàn bọc tại trên tay không lớn không nhỏ vừa mới phù hợp ngay lúc này tô phàm thần sắc đột nhiên biến mặt trực tiếp đen lại lúc đầu dự định dùng sư huynh thân phận cùng các ngươi ở chung đổi lấy lại là xa lánh thần đồng huynh ngại cái này là quả dứa đội trưởng hỏi không được kêu ta thần đồng huynh tô phàm đột nhiên nổi trận lôi đỉnh doa tất cả mọi người nhảy một cái từ giờ trở đi ta là huấn luyện viên của các ngươi các ngươi chỉ cần hiểu rõ bốn chữ phục tùng mệnh lệnh ta tra hỏi lúc các ngươi chỉ có thể trả lời minh bạch hoặc phải có vấn đề gì nhất định phải sớm hô báo cáo nghe hiểu sao hoa quả huynh đệ bị tô phàm bài sơn đảo hải khí thế c h ấ n trụ toàn bộ ngây ngốc tại chỗ quả dứa đội trưởng nhấc tay ra hiệu báo cáo ngươi có vấn đề gì tô p h á m hỏi quả dứa đội trưởng hỏi huấn luyện viên là có ý tứ gì tô phàm vô cùng nghiêm túc nói huấn luyện viên chính là phụ trách huấn luyện các ngươi các hạng tố chất người lời của huấn luyện viên nhất định phải nghe huấn luyện viên mệnh lệnh nhất định phải chấp hành đều hiểu sao minh bạch hoa quả huynh đệ hưu khí vô lực nhỏ như vậy tiếng còn nghĩ lái quân h ạ n tô phàm quát lớn nói lớn tiếng chút rõ chưa minh bạch ba hoa quả huynh đệ giật ra cuống h ọ n g hô rất tốt như vậy hiện tại tô phàm trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm tiêu d u n g mỗi người mười tổ chống đẩy mỗi tổ năm trăm cái hiện tại bắt đầu cái gì chống đẩy đây không phải đùa dỡn hay sao quả táo chuối tiêu cùng nho ba huynh đệ coi là nghe l ầ m đường đường ma tộc đại tướng lại để cho mình tập trống đẩy hít đất thấp như vậy cấp vận động xem thường ai đây h a đại ba la ngược lại là vẫn ý như là biểu hiện được nhiệt huyết dâng trào áo vĩ vào trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu làm một hai ba tứ nhìn thấy đại ca đều ngoan ngoan nghe lời làm ba người khác cũng chỉ đành nằm dạp trên mặt đất làm năm ngàn cái trống đẩy mà thôi nhìn ta vài phút làm xong hai ba thứ nam lục thất tám chín mười làm lấy làm lấy bọn hắn đột nhiên cảm giác đến không thích hợp cái chán vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi thể lực cũng cảm thấy có rõ ràng hạ xuống trong lòng ba người đồng thời thầm nghĩ không phải a t a đây là thế nào rồi nhớ ngày đó lại thế nào không tốt chuyển cái sơn chọn cái sông còn không đáng kể hiện tại làm thế nào cái chống đẩy đều lao lực như vậy rồi quá mẹ nó tá môn lúc này hạo thiên tông một ít đệ tử từ trong phòng đi tới nhìn thấy mặt này mấy người nam tử hai tay để trần trên bong thuyền vặn vẹo phần eo đại h à n g rơi sư thúc thì đứng ở phía trước một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm uy phong lấm liệt hồ kim vạn cười dâm tiến đến tô p h ạ m trước mặt p h ạ m ca ngươi cái này là chuẩn bị để bọn hắn đi tham gia nhiều người vận động sao nhiều người nào vận cái gì đậu tô p h ạ m t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ta nói bàn tử ngươi có phải hay không rời đi vợ ngươi quá lâu dâm tả lên não rồi ai phàm ca ngươi có thể tuyệt đối đừng ở trước mặt ta để thanh phượng b ả n tử con mắt b ư ớ c lên ra hừng hực giục hỏa ngoả tào ta hiện tại vừa nghĩ tới nàng định hòa khó nhịn muốn ngừng mà không được tô phàm b ả n tử a b ả n tử ngươi nói ngươi có phải hay không tiện đến hoảng ban đầu là tên vương bắt đản nào vì tránh kia việc sự tình suốt ngày tìm ta làm bia đỡ đạn g ụ c hòa khó nhịn tô phàm cười cái này dễ thôi à đi cùng bọn hắn cùng một chỗ làm năm ngàn cái c h ố n g đẩy đi cam đoan lập tức thanh không ngươi quá thừa tinh lực nghe nói như thế hồ kim vạn sắc mặt đ ố n g nhiên biến một mặt nghiêm túc nhìn xem tô p h ạ m p h ạ m ca ngươi có phải hay không xem thường ta năm ngàn cái chống đẩy vài phút làm cho ngươi một vạn cái nói hắn liền cởi xuống áo ngoài nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị mở làm chờ chút tô p h ạ m móc ra lúc trước thủ hoàn ngươi mang theo cái này làm ký số công cụ hừ hừ hồ kim vạn mười phần khinh thường đeo lên thủ hoàn p h ạ m ca ngươi tại nhục nhã ta ta hồ bản tử là liền chỉ là một vạn cái c h ố n g đẩy đều muốn chơi xấu người sao nếu là làm không hết ta về sau danh tự viết ngược lại đừng nói nhảm tranh thủ thời gian bắt đầu đi tô p h ạ m không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay hồ kim vạn một bên làm một bên không b g ô n g t h à nói p h ạ m ca ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thật đàn ông một hai ba tứ mới làm bốn năm cái hồ kim vạn liền rõ ràng cảm giác đến không thích hợp thế nào mệt mỏi như vậy à? không dùng được sức lực linh lực của ta đều chạy đến nơi lâu rồi đột nhiên hắn nhớ tới tô phàm cho hắn cái kia thủ hoàn lập tức có loại dự cảm bất t ư ở n g song song cái này thủ hoàn khẳng định có vấn đề phàm ca kế hoạch lớn a nhưng là thổi qua ngưu bức tựa như tắt nước ra ngoài nói ra dễ dàng thu hồi lại khó hồ kim vạn giờ phút này chỉ có thể cứng rắn chặt giang quan cưỡng ép kéo lấy hơn hai trăm cân thân thể chậm rãi lúc lên lúc xuống tô phàm nhìn xem hắn đỏ bừng lên mặt béo không nhịn được cười cũng không biết là mệnh còn là xấu hổ trước phơi hắn một hồi lúc này trương sơn phong đi tới hỏi tô p h ạ m nói sư thúc ngài đây cũng là tại khai phát cái gì tân tu luyện hạng mục sao trương sư điệt hảo nhãn lực a cái này đều có thể nhìn ra tô p h ạ m lôi kéo trương sơn phong vụng chống nói đi qua lần này đại chiến ta cảm thấy hiện tại tu sĩ tố chất thân thể là một cái không bằng một cái cho nên ta chuẩn bị đem hạo thiên tông đệ tử tố chất thân thể cái này cùng một chỗ làm lấy c h ư ế c hoa quả huỳnh đệ thăm dò sâu cạn có thể là đây không phải p h ạ m phu tục tử phương pháp tu luyện sao trương sơn phong cao mày nói đối tu sĩ hữu dụng không a i trương sư đ i ệ t người đây liền phiến diện tô phàm nói ở thế tục bên trong p h ạ m phu tục tử đều giảng cứu đức t r í thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện mà chúng ta cái này quần tu thật tu sĩ ngược lại không bằng bọn h ắ n những năm này quang vội vàng tu luyện cho nên mới sẽ có người làm thu hoạch được lực lượng không tiếc đợi mà liều thậm chí từ bỏ làm người sư thúc nói là kiếm một bạch hắn là một cái ví dụ sống sơ sở chúng ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trương sơn phong tế phẩm một chút cảm thấy tô phàm nói mặc dù có đạo lý nhưng mà luôn cảm thấy nào có vấn đề sư thúc ta cảm thấy ngươi nói không sai nhưng mà có một vấn đề ngươi dùng phàm phu tục tử rèn luyện phương pháp đối tu sĩ đến nói có đúng hay không quá trò đùa rồi dù sao tất cả mọi người là có thể một bước ngàn dặm n ả y lên trăm trượng tồn tại tô phàm cười nhạt một tiếng cầm ra vòng cho trương sơn phong đeo lên ngươi bây giờ vật khí trương sơn phong mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là nghe lời bắt đầu vận chuyển xung quanh thiên lại phát hiện không có chút nào hiệu quả cảm giác tựa như có đồ vật gì lấp chặn lấy chính mình kỳ kinh bắt mạch linh lực hoàn toàn vô pháp thuận lợi thông qua quả thực cùng phàm nhân không khác trương sơn phong kinh đây là có chuyện gì nhắc tới cũng là truyền kỳ tô phàm từ từ nói đến ta tử dị thế giới vừa trở về thời điểm đi ngang qua một cái đấu g i á hội phát hiện một bộ thần kỳ còn tay cái này còn tay tương đương không giảng đạo lý mặc kệ ngươi là chủng tộc gì tu vi gì đeo lên về sau hết thệ phong ấn lại trực tiếp biến thành thường nhân ngưu như vậy ngưu đi tô p h ạ m nói tiếp đi bởi vì ta cùng kia nhà đấu giá hội lao bản quan hệ không tệ trước khi đi hắn t i ễ n ta rất nhiều phó đều bị ta hủy đi thành từng bước từng bước thủ hoàn ngưu bức trương sơn phong đối tô p h ạ m dựng thẳng ngón tay cái cái này hạ hắn thật phục hắn chỉ thấy tô p h ạ m đệ nhất tầng cho là hắn tại tầng thứ hai không nghĩ tới hắn cái này sóng vậy mà tại tầng khí quyển tô phạm lặng lẽ nói các loại sau khi trở về ta định cho toàn tông môn đệ tử luyện lần trước đây chính là hạo thiên tông nhất cấp cơ mật tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào nếu không ta dụng tâm lương khổ liền phí công phí trương sơn phong vô cùng nghiêm túc gật đầu lần này hạo thiên tông tập thể tu luyện ta đưa nó mệnh danh là huấn luyện quân sự đại hội chương ba trăm bảy mươi bảy không cho phép bất luận kẻ nào ra vào tông môn cũng không lâu lắm quả táo đội viên liền m ệ t m ỏ i nằm d ạ p trên mặt đất thở h ư n g hục dạy huấn luyện viên chịu không được ngay sau đó chối tiêu đội viên cùng nho đội viên cũng liên tiếp m ệ t m ỏ i nằm dạp trên mặt đất chỉ có quả giữa đội trưởng còn tại kiên trì mới làm nhiều thiếu cái lại không được rồi tô phàm nghiêm nghị quát nhìn xem nhân ra quả giữa đội trưởng từ đầu tới đuôi một mực liền không l ư ờ n g qua ba người hướng trên mặt đất một co quắp trực tiếp giả thành chó chết tô phàm đi qua đạp bọn hắn mấy cước ta đ ế n ba lần tranh thủ thời gian cho ta đứng lên muốn chẳng phải lại cho các ngươi thêm mười tổ ba người thờ ơ、một ba người vẫn ý như là t h ờ ơ hai ba người ngao ngoe muốn động ba vừa dứt lời tô phàm một cái bước xa sông đi lên ba người giống như là bị dẫm cái đuôi chó nháy mắt nhảy lên cao hơn ba thước nằm dạp trên mặt đất liều mạng mệnh làm coi như các ngươi thức thời tô phàm cười nói xem ở các ngươi thái độ coi như tích cực cho các ngươi giảm mười phần trăm xóa đi nhất tổ nghe nói như thế ba người làm được ra sức hơn kinh điển đánh cái bàn tay thưởng khỏa táo ngọn t ô p h ạ m tại lung lạc lòng người cái này cùng một chỗ vẫn có chút tiểu thủ đoạn dù sao cũng không thể làm cho quá ác vạn nhất bọn hắn phản nghịch sức lực đi lên liền không tốt lắm kết thúc t ô p h ạ m xoay người lại đến hồ kim vạn cái này hồ bàn tử giống bùn nhau đồng dạng dán tại trên mặt đất p h ạ m p h ạ m p h ạ m chỉ gặp hắn thở đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không lưu loát t ô p h ạ m ngồi xổm ở bên cạnh hắn cười híp mắt nói làm nhiều thiếu cái rồi nghỉ ngơi một hồi lâu hồ kim vạn mới miễn cưỡng đem lời nói lưu loát phàm ca ngươi không tử tế khi dễ người thành thật tô phàm vẫn y như là cười h i ế p mắt nhìn xem hắn tiểu vạn à, về sau nhớ kỹ làm người phải khiêm tốn ha hồ kim vạn nghi ngờ nói tiểu vạn là ai thật kỳ quái xưng hô tô phàm nói kỳ quái sao gọi là kim hồ hảo kim hồ lại là cái gì quỷ vạn kim hèm chí xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chính ngươi mới vừa nói làm không hết danh tự viết ngược lại tô phạm khinh bỉ nhìn xem hắn ngươi sẽ không cần chơi xấu đi thật đàn ông hồ kim vạn phan ca không phải ta chơi xấu ngươi sự tình chức cũng không c ó n ó i cho ta cái đồ chơi này phong ấn linh lực ga hồ kim vạn một mặt ủy khuất nói chẳng lẽ ngươi không coi là chơi xấu sao nói nhảm tô phạm nói tình huống bình thường để ngươi làm năm ngàn cái chống đẩy ngươi coi ta là k h ở phê h h h h ồ Kim gãi Vạn gãi sau g h i ta đây không phải không có phòng bị nha lại nói phàm ca ngươi cái này thủ hoàn thật là lợi hại vậy mà có thể phong ấn tu vi nói hắn vừa muốn đem thủ hoàn hái xuống kết quả phát hiện thế nào cũng hái không xuống đừng tốn sức cái đồ chơi này không có chìa khóa liền ta cũng mở không ra tô phàm nói còn có ngươi đừng nói sang chuyện khác vừa mới làm nhiều thiếu cái đủ năm ngàn cái sao hồ kim vạn toàn bộ người như là một cái lậu khí khí cầu nam năm mươi cái cái gì tô p h ạ m cả kinh nói ta thật muốn nôn ngươi một cái quá mẹ nó mất mặt hồ kim vạn hận không thể tiến vào trong đất đi kỳ thật cái này cũng không thể chỉ trách hắn dù sao đeo lên thủ hoàn về sau hắn trừ so với người bình thường béo một điểm bên ngoài không có gì khác nhau tô p h ạ m quyết tâm liều mạng hiện tại nhất định phải làm xong năm trăm cái làm không hết không cho phép ăn cơm a hồ kim vạn hoảng sợ cái c ầ m đều nhanh rớt xuống đất a cái gì a còn có ngươi bây giờ gọi vạn kim hồ chờ ngươi lúc nào có thể làm đủ năm ngàn cái lại đem danh tự đổi lại đi đừng p h ạ m ca đừng cái gì đừng là tự ngươi nói làm không hết liền đem danh tự viết ngược lại ta nhớ được ngươi lúc đó nói hình như là một vạn cái tô p h ạ m nói muốn không ngươi nói được thì làm được làm một vạn cho ta xem một chút thật ra môn là dặn gì đừng đừng đừng năm nghìn năm trăm ngàn hồ kim vạn sắp khóc ra ta làm còn không được nha tô p h ạ m lúc này mới thỏa mãn đứng lên lúc này không thể lại chơi xấu chờ ngươi lúc nào làm đủ năm ngàn ta lúc nào nắm tay vòng thu hồi đi sở dĩ tô phàm đối hồ kim vạn cái này hung ác là bởi vì hắn nhất định phải làm như vậy dù sao đối hoa quả h u y n h đệ những người ngoài này yêu cầu nghiêm khắc như vậy đối với mình người yêu cầu không có càng nghiêm ngặt một điểm không những đối với hồ kim vạn hung ác về hạo thiên tông về sau đối cái khác đệ tử cũng phải hung ác mới được bọn hắn tại chính mình che chở cho trưởng thành quá thuận lợi cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở dạng này liền sẽ cho bọn hắn sinh ra một chủ á o giác tu tiên thế giới rất tốt đẹp mỗi i người người trời người khiêng. đến đánh, đến tình có có có hạ sự sập xử lý, m ngày ăn chút cơm ngủ một chút xây một chút luyện vui sướng một ngày cứ như thế trôi qua tiếp tục như vậy thế nào được một mình hành tẩu giang hồ thời điểm làm sao bây giờ hội thiếu khuyết hoạch tâm sức cạnh tranh cho nên tô phàm lúc ấy ngồi s ổ m ở đấu giá hội cái kia lồng bên trong lúc ngay tại kế hoạch chuyện này biết biết biết biết ngay lúc này một tiếng to rõ chim hót vang vọng giữa không trung tô phàm d ư ơ n g mắt nhìn qua đi vậy mà là một cái toàn chi điệu vớt chim tử nắm lấy bức cực lớn tô p h ạ m chân dung tô p h ạ m giật n ả cả mình vội vàng hướng hắn với gọi này ta tại nơi này toàn chi điệu nhìn thấy hắn rơi xuống trong tay hắn ngươi là tô p h ạ m tô p h ạ m kích động gật đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì toàn chi điệu đoạt trước nói lâu như vậy ngươi chạy đi đâu rồi tiểu thuyết ngươi còn viết không viết rồi a tô p h ạ m đầu tiên là x g sở sau đó hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn tại h i ể u khê sơn đăng nhiều kỳ tiểu thuyết qua đi lâu như vậy chính mình cũng m a u đưa chuyện này quên ai nha thực sự thật có lỗi a ta mấy ngày nay qua thực sự là quá hỗn loạn toàn chi điểu t r e o chọc nói ra ta còn tưởng rằng ngươi là gia du sơn ngoạn thủy nữa nha lâu như vậy không có ngươi tin tức đi ngươi tông môn cũng không gặp được người tu chân giới tao nộ kêu bao lớn nguy cơ hạo thiên tông người cũng cuốn vào trong đó ta cái này làm sư thuốc thế nào khả năng vứt xuống bọn hắn du sơn ngoạn thủy đâu tô p h ạ m nhữ mày nói ngược lại là các ngươi hiểu khê sơn lúc này lại vẫn tại cân nhắc tiểu thuyết đổi mới vấn đề chúng ta hiểu khê sơn lại không am hiểu chiến đấu toàn c h i điệu lẽ thẳng khí hùng mà nói ngươi phải hiểu rõ hiểu khê sơn định vị thế giới mạt nhật cùng chúng ta có liên cắc gì dù là chỉ có một người còn đặt mua chúng ta báo chí chúng ta đều sẽ vì hắn đổi mới tô p h ạ m trong lòng âm thầm cảm thán đi không nói với ngươi nhiều như vậy nắm chặt thời gian đổi mới tiểu thuyết ta bây giờ đi về phục mệnh dứt lời toàn chi điệu ném chân r u n g bay khỏi tô phàm lòng bàn tay nhìn xem rời đi toàn chi điệu tô phàm không khỏi lâm vào trầm tư hiện tại thế giới này một mảnh hỗn độn trừ hạo thiên tông còn hoàn mỹ vô khuyết bên ngoài dưới mắt đại thế lực bên trong chỉ còn lại h i ể u khê sơn không có bị t h a i họa bọn hắn thủ đoạn cùng thực lực có thể thấy được chút ít cũng không lâu lắm tô phàm nhìn thấy một bộ cảnh tượng quen thuộc dây núi chập trùng từ khí mờ mịt sáng sớm mấy sợi ánh mặt trời chiếu tại phía trước giữa thiên đ i ệ giữa rừng núi cung điện lầu các tài hoa xuất chúng hiện lộ rõ ràng bất phàm khí vận phía trước sắp đến trạm hạo thiên tông hiện tại hạo thiên tông quan sát xuống tới không biết so trước kia to được bao nhiêu lần dị vãng p h ư ơ n g viên vài trăm dặm mấy trăm ngọn núi đều là hoang tàn vắng vẻ bây giờ lại đều phiêu khởi lượn lở khói bếp lại ra bên ngoài cho đến bên ngoài mấy vạn dặm mặc dù không phải hạo thiên tông lĩnh vực nhưng mà cũng quy hạo thiên tông thống ngự như thế quy mô quả thực có thể được xưng là một cái độc lập quốc gia tô phạm thư thư phục phục hít sâu mấy ngụm trong lòng đừng đ ể cập nhiều t h ô n g khoái đã lâu thư sướng cảm giác như điện giật chạy qua toàn thân lao tử rốt cục trở về mấy người các ngươi dọn dẹp một chút đứng lên đi chúng ta đến tô phạm gọi bong tàu mấy người tiếp lấy lại đi vào khoang tàu kêu gọi tất cả mọi người ra mọi người cùng nhau đứng tại bong tàu bên trên nhìn xem trước mặt cảnh tượng quen thuộc hô hấp l ấ y quen thuộc không khí trong lòng tất cả đều vô cùng mênh ngông cái này tranh kiếm tâm thành à n h trình thực sự quá mức long、đong. hiện tại rốt cuộc tốt l i ê n một chữ thoải mái đúng lúc này không long â m vang một tiếng thật lớn phi liễn giống như đụng vào thứ gì mọi người đều bị đụng cái lảo đảo là hạo thiên tông pháp trận hộ sơn tô phàm c a o mày thử phi liễn đi xuống cờ linh ngươi làm cái q u ỷ gì cản ta làm gì ngươi không biết ta rồi trong không khí truyền đến cờ linh thanh âm nhưng không có mảy may tình cảm thật có lỗi tông chủ có lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ra vào tông môn còn á tháng các c tức hắc, lúc cho con cho có chủ có cho c vị mời về vào vào vị về mời mặt môn mấy môn, môn, mời người người. đi. liền nói rồi. tại lỗi, đi. đều đến đó Trương ta bất tông Ta tông Thật tông bất tông ra ra ra Sơn Phong nghe nào không luận nào này không nào lệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lập phép phép qua quỷ kẻ kẻ là câu nói này liền ngữ khi đều không có mảy may ba động cờ linh giờ phút này tựa như là một cái không có linh hồn người máy kia không thành có người giả mạo ta trương sơn phong có chút nóng này cái này rõ ràng chủ nhân đều đến cửa nhà gác cổng chết sống không cho vào đi kêu cái gì sự tình a hẳn không có đơn giản như vậy chuyện này có phần cổ quái tô phàm tỉnh táo đối cờ linh nói ra cờ linh ta không muốn thương t ổ n ngươi ngươi nói thực cho ta hiện tại hạo thiên tông tông chủ là ai thật có l ỗ i tông chủ có lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ra vào tông môn các vị mời về đi cờ linh lần thứ ba nói ra câu nói này t tới tới lui liền một câu nói kia chẳng lẽ cờ linh hiện tại đã bị người khống chế rồi lúc này trương sơn phong đột nhiên nhớ tới một sự kiện tranh thủ thời gian nói với tô p h ạ m sư thúc tiểu cắt tường hai ngày trước nói với ta hải thiên nhất hạ p h ạ m hiện tại trưởng quản hạo thiên tông người có phải không hải thiên nhất ta có khả năng tô p h ạ m đột nhiên cảnh giác nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được hạo thiên tông bên trong đủ loại kiểu dáng khí tức đột nhiên có một cỗ kỳ quái khí tức chuyển vào tô p h ạ m não hải văn vận m ặ c hương nhưng lại giống như là tại che giấu thứ gì là cái gì đây là tiên lực h t kỳ không biết từ chỗ nào trôi ra một câu đạo phá tô phàm trong đầu nghi vấn cái này hàng từ khi thiên thạch sự kiện sau khi bị thương vẫn giấu ở kiếm tâm thành bên trong dưỡng thương đại gia khải khi về nhà hắn cũng vụng trộm đi đến phi l i ễ n y h ỉ a người cái tên này là từ đâu mà xuất hiện tô phàm kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn trước đừng quảng cái này nhiều h t kỳ nói bên trong quái vật kia nếu như ta không có đoán sai hẳn là chân chính tiên nhân tám chín phần mười tô phàm gật gật đầu sau đó vua vua h ờ t k ỳ đầu chó lại nói ngươi kiếp trước huyết mạch ký ức có phải không toàn bộ thức tỉnh rồi nhìn giả vờ giả vịt kháo không muốn tùy tiện như vậy tìm tòi bản vương cao quý đầu lâu h ờ t k ỳ cấp tốc nhảy đến một bên dùng móng v u ố t gậy trên đầu lông chó thật vất và thu thập kiểu tóc đều bị ngươi làm loạn được còn là chỉ ngốc cho tô phàm bất đắc dĩ cười chương ba trăm bảy mươi tám tô phàm thiếu ta sáu trăm ư c nếu như là văn vận mùi mực tăng thêm t i ê n lực đó phải là hải thiên nhất không có chạy tô p h ạ m chắc chắn nói mặc dù hắn là chúng ta hạo thiên tông tiền bối nhưng chúng ta đại gia không biết hắn nói là người xa lạ cũng không đủ hắn lúc này đột nhiên hạ phàm đến cùng muốn làm gì trương tông chủ lại bắt đầu không có thần mà hắn cũng không phải sợ khác mà là sợ hai sư thúc thật vất vả phát triển hạo thiên tông cứ như vậy chắp tay tặng người đừng sợ trương sư điện tô p h ạ m vô vô bở vai của hắn ổn định tinh thần của hắn chỉ cần có ta ở đây mặc kệ hắn là cái gì cầu thí tiên nhân cũng được trước mấy đời t ổ n g chủ cũng được dù là chính là ngày nào lý hạo thiên tự mình xuống tới hạo thiên tông nên dạng gì còn dạng gì t ổ n g chủ chỉ có thể ngươi tới làm người khác làm ta ho khan trương sơn phong trong lòng vô cùng cảm động mắt bên trong ngậm lấy nước mắt muốn ta trương sơn phong khó khăn lắm một động hư kỳ tu sĩ có tài đức gì có thể cùng tiên nhân đánh đồng đã sư thúc như thế để mắt ta nhất định phải cố gắng gấp bội mới được hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng ta thế nào đi vào tô phàm nói kỳ linh hẳn là bị mê hoặc tuyệt không thể tổn thương hắn còn có cái gì khác biện pháp sao đại gia nhao nhao cúi đầu suy nghĩ tựa hồ cũng có phần thúc thủ vô sách vân tịch liền ngươi cũng không có biện pháp sao tô phàm cau mày nói kỳ vân tịch lắc đầu bởi vì sợ bị kẻ xấu khống chế sư hồn cho nên hiện tại ta đem hạo thiên tông pháp trận ra cố đến ngay cả chính ta đều không giải được bàn tử người kim đau đâu tô phàm hỏi hồ kim vạn cũng lắc đầu dùng kim đao pha trận còn không bằng phàm ca ngươi trực tiếp dùng nắm đấm đánh đâu huống hồ còn chưa nhất định có thể phá vỡ tô phàm sau khi nghe xong sầu muộn này làm sao làm chẳng lẽ thật muốn đối người một nhà sử dụng bạo lực không được đối với mình người xuất thủ kia là hèn nhát hành vi tuyệt đối không được ngay tại vô kế khả thi thời điểm một cái hai mắt sáng ngời có thần sắc mặt hồng nhuận láo giả đi bộ nhàn nhã lấy đi tới tinh thần sung mãn dáng điệu huyền c h u y ể n sau lưng hắn cuộn lại một đầu tranh thủy mặc thần long trừ con mắt toàn thân đen nhánh thông thiên triệt địa bá khí lộ ra ngoài trận to một đôi giữ tợn tức giận nhìn xuống chúng nhân khá lắm không hổ là chân tiên ra sân tự mang đặc hiệu tô p h ạ m cũng nhịn không được cho hắn xứng một bài tiểu đao hội tự khúc các ngươi là người phương nào cớ gì đụng ta h ả o thiên tông sân môn hải thiên nhất ngẩng cao lên đầu con mắt hướng phía dưới l ư ớ p thị trương sơn phong nghe nói như thế trong lòng đã xác định hắn chính là hải thiên nhất chính chuẩn bị hành tông chủ chi lễ tô phạm lại kéo lại hắn cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái trương sơn phong ngầm hiểu lui xuống đi tô phạm ngẩng đầu nói đến ngươi hạo thiên tông ngươi là hạo thiên tông tông chủ sao hải thiên nhất nhìn thấy nói chuyện là cái độ kiếp kỳ tiểu bối lập tức dùng lỗ mũi đối tô phạm đúng vậy Vậy ngươi chính là trương sơn phong rồi trương sơn phong hải thiên nhất c ư ờ i khẩy trương sơn phong là cái nào đầu tỏi căn bản liền chưa từng nghe qua hạo thiên tông chỉ có một cái tông chủ chính là ta hải thiên nhất tô phàm hít thở sâu một hơi xiết chặt n ắ m đâm nói không đúng sao ta thế nào nhớ k ỹ hạo thiên tông tông chủ là t r ư ơ n g sơn phong đâu ngươi sẽ không ở gạt ta à. hư hải thiên nhất hử lạnh nói vô s ỉ tiểu bối đừng muốn điên đảo hát bạch nhanh chóng rời đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không đừng trách bản tông chủ vô tình tô phàm lông mày níu chặt cái này lão cẩu chẳng những điên đảo hát bạch còn ác nhân cáo c h ẳ n g trước thật mẹ nó đủ buồn nôn sư thúc này làm sao làm trương sơn phong tại tô phàm bên thai lặng lẽ nói hắn giống như đem chỗ này xem như nhà mình có nên hay không nói cho hắn thân phận của chúng ta người bây giờ nói hắn không nhất định tin liền móc ra tông chủ làm hắn cũng có thể nói là ngụy tạo tô phàm nói hiện tại chúng ta thế cục rất bị động chưa ổn định không nên đả thảo kinh x à thăm dò một hạ hắn muốn làm gì tô phàm trong lòng thầm nghĩ cái này lao cẩu tùy tiện hạ phàm khẳng định có nguyên nhân không biết hắn thái độ đối với hạo thiên tông là tốt là xấu muốn trực tiếp cùng hắn xung đột lên chính mình cho tới bây giờ không có cùng chân tiên đánh qua chưa chắc là đối thủ của h ắ n cho nên trước ổn định trận cướp bàn bạc kỹ hơn các ngươi hai cái ở nơi đó nói thầm cái gì đâu hải thiên n h ấ t không kiên nhẫn vì cái gì còn không đi lúc này đi lúc này đi tô phàm cười hì hì nói hải tông chủ không có ý tư à, ta khả năng tìm nhầm môn không biết nguyên tu chân giới lại có hai cái hạo thiên tông hạo thiên tông đáng người sư thúc cái này là làm cái gì máy bay tô phàm truyền âm giải thích trước theo ta đi cái gì đều đừng hỏi dứt lời liền quay đầu đi hướng phi liễn đám người không nói hai lời theo sát hắn c h ờ một chút phía sau đột nhiên truyền đến một cái la lên tô p h ạ m khỏe miệng hơi dương lên quay đầu chắp tay nói hải tông chủ còn có việc hải thiên n h ấ t nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng ngươi đến hạo thiên tông cần làm chuyện gì cần làm chuyện gì tô p h ạ m khí cười nghĩ thầm cái này con rùa giả còn bọc lại trên m ũ i cắm hai cây hành thật đem mình làm voi ta đến hạo thiên tông thăm hỏi bằng h ư u thăm hỏi bằng h ư u hải thiên nhất nói ngươi bằng h ư u kia họ gì tên gì có phải không gọi tô phàm ừ n tô phàm n gây ra một lúc sau đó cấp tốc lấy lại tinh thần không sai chính là tô phàm ta chính là đến tìm hắn nguyên lai là s ô n g chính mình đến vậy liền dễ làm chỉ cần không phải nhằm vào hạo thiên tông là được tô phàm trong lòng âm thầm thở dài một hơi ngươi tìm tô phàm có chuyện gì ta có thể giúp ngươi chuyển cáo hắn hải thiên nhất nói nguyên lai hải tông chủ nhận biết tô phàm a kia cũng quá hảo tô phàm nói ngươi cùng hắn quan hệ thế nào quan hệ tốt lời nói ta là có thể chuyển cáo ngươi không tốt thì thôi n g o ạ tào ngươi dám nói cùng lão tử quan hệ tốt lão tử liền dám lửa bịp chết ngươi ha ha hải thiên nhất đột nhiên giới c ư ờ i nói ta cùng tô phàm quan hệ không thể nói là thân như huynh đệ đi tối thiểu cũng là thân như phụ tử hai ta đi tại đường phố trên mọi người đều nói hai ta lớn lên giống cho nên hắn dứt khoát nhận ta làm cha ta cũng thu hắn làm nghĩa tử ngươi nói hai ta quan hệ tốt không tốt hải thiên nhất nói xong hạo thiên tông tất cả mọi người vô cùng khẩn trương mà nhìn xem tô p h ạ m sợ hắn trực tiếp một q u y ề n oanh đi lên chỉ gặp hắn k h ẽ t ú i đầu tóc cắt ngang c h á n che mắt bóng tối bao trùm trên nửa khuôn mặt thân thể còn tại run nhẹ nhẹ tình tạo à sư thúc trương sơn phong nuốt một ngụm nước bọn run run r i y r i y phụ tô p h ạ m b ả vai khi tất cả người đều coi là tô phàm sắc buộc phát thời điểm tô p h ạ m đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha không biết còn tưởng rằng hắn trúng số giải nhất đâu ha ha ha kia thật là quá tốt tô p h ạ m cười nói đã các ngươi quan hệ tốt như vậy vậy ta liền nói thật cho ngươi biết lòng của mọi người bẩn đã nhanh nhảy đến cổ họng hải thiên nhất nhiều hứng thú nghe ta là nguyên bách mạch giới vọng nguyệt lâu trang hà biệt hiệu tiểu thần đồng tô p h ạ m tiểu tử này tại chúng ta sòng bạc cơ tua thiếu chúng ta sáu trăm ước linh tinh hiện tại người không thấy đã ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy vậy ngươi đến thay hắn trả cái này tiền a trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt trợn tròn bao quát hải thiên nhất hải thiên nhất phiền muộn vốn cho rằng cuối cùng với có thể bắt lấy có quan hệ tô phàm manh mối tranh thủ thời gian tìm cách thân mật không nghĩ tới đối phương vậy mà là đến đòi nợ trong truyền thuyết trích tiên tô phàm cùng thực tế không hợp a cái này thế nào còn là cái dân cờ bạc đâu ta dựa vào cái gì muốn thay hắn trả con nợ cha trả thiên kinh địa nghĩa tô phàm nói tự ngươi nói cùng hắn thân như phụ tử thế nào liền này một ít tiền cũng không nguyện ý ra cái này hay là nói đường đường hạo thiên tông tông chủ liền chỉ là sáu trăm ước linh tinh đều không có cái này hạ hải thiên nhất trực tiếp bị chống chọi hắn muốn nói không có hạo thiên tông mặt liền bị ném tận dù nói thế nào cũng là thập đại thế lực thống ngự vạn dặm cương thổ có thể nào liền này một ít tiền đều không bỏ ra nổi đến huống chi tiên nhân lại yêu quý lông vũ không có tiền loại chuyện này hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận nhưng là hắn muốn nói có thật đúng là không có trước mấy ngày ở bên ngoài ăn cơm còn là thông qua rửa chén kết sổ sách vậy phải làm sao bây giờ đâu hải thiên nhất sầu mượn lại không thể đổi đi thật không cho có chút cùng tô phàm tương quan tin tức tuyệt không thể cứ như vậy tùy tiện thả đi trước tiên đem bọn hắn nên tiến đến lại nghĩ biện pháp đi hải thiên nhất thu hồi mực lòng đổi một bộ s ắ t mặt nếu là tô phàm chủ nợ kia chính là ta chủ nợ các ngươi trước cùng ta vào đi cái kia ai thả bọn họ tiến đến là tông chủ kỳ linh mở ra pháp trận hộ sơn tô phàm mang lĩnh đám người đi vào đi tới chủ phong đại điện trên đường không có gặp được bất luận cái gì hạo thiên tông đệ tử trên đường đi lánh l á n h thanh thanh tô phàm thầm nghĩ hạo thiên tông đệ tử vô số không có khả năng một cái đều nhìn không thấy đường đương thập đại thế lực một trong hạo thiên tông thế nào quặn cu vẽ như vậy liền cái bóng người đều nhìn không thấy tô phàm hỏi hải thiên nhất ho nhẹ vài tiếng không nói gì có gì đó quái lạ tô phàm lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ đến đại điện bên trong tông chủ bảo tọa chính hậu phương trên vách tường trưng bày hải thiên nhất bức họa kia giống nhưng bên trong nhân vật đã không thấy giống như là từ họa bên trong chạy đến hải thiên nhất không khách khí chút nào một cái mông ngồi vào tông chủ vị trí bên trên n g ư ờ i đem chúng ta mang vào là muốn làm gì tô phàm nhìn chằm chằm hắn an tâm chớ vội an tâm chớ vội hải thiên nhất mỉm cười nói xa tới mà đến đã là khách chư vị mời ngồi tô phạm cho đám người trong bóng tối nháy mắt ra hiệu bọn hắn thả lỏng thuận theo tự nhiên đại gia nhao nhao tìm tới vị trí ngồi xuống thần đồng đạo hữu ta hải thiên nhất không phải bội bạc người tiền ta là khẳng định trả lại ngươi nhưng là ngươi trước tiên cần phải cho ta chứng minh tô phạm là có hay không đi qua các ngươi sòng bạc hải thiên nhất thu hồi tiêu dung nghiêm túc nói hắn nợ tiền chứng c ư ta muốn nhìn yêu cầu này rất hợp lý đi tô phạm gật đầu rất hợp lý đón lấy t ô phàm từ càn khôn giới bên trong móc ra một t r ư ơ n g phiếu nợ đưa cho hải thiên nhất đây đương nhiên là hắn trên đường vụng chống viết hải thiên nhất tiếp nhận phiếu nợ trong ánh mắt của hắn bịt kín nhất tầng màu ngà sữa ánh sáng hắn căn bản liền không có quản nội dung phía trên mà là tại phân rõ chữ viết hắn trời sinh đối tranh chữ mẫn cảm tăng thêm hậu thiên bằng vào tranh chữ tu luyện thành t i ê n có thể thông qua văn tự chi khí phân biệt tất cả mọi người chữ viết cho dù là tối chân thực mô phỏng cao thủ đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn đi qua kiểm trắc, cái này cùng lúc trước hắn lật xem qua tô p h ạ m bản thảo văn khí giống nhau như l ú c có thể xác nhận là tô p h ạ m tự tay viết tốt hải thiên nhất kìm lòng không được kêu lên tiếng tô p h ạ m giống nhìn ngu xuẩn một mắt thấy hắn thiếu người sáu trăm ức còn gọi tốt ngươi là điên còn là phát bệnh rồi chương ba trăm bảy mươi chín cái gọi là lôi kiếp hải thiên nhất dĩ nhiên không phải điên cũng không phải phát bệnh mà là xuất phát từ nội tâm cao hứng từ khi hắn hạ phàm đến đến tu tiên giới đến nay cơ hồ tìm lượt toàn bộ tu chân giới thậm chí tìm đến hạo thiên tông chính là không có tìm được tô phàm đến hạo thiên tông ôm cây đợi thỏ đã qua không ít thời gian hải thiên nhất chủ nhân đã trở hơi không kiên nhẫn hiện tại rốt cục có người thượng môn tiễn tin tức hắn thế nào khả năng không vui quả thực cùng nhìn thấy ân nhân cứu mạng đồng dạng ta không điên cũng không có bệnh chỉ là cảm khái một chút cái chữ này viết thật tốt hải thiên nhất nói ngươi xem một chút thiết họa ngân câu nét chữ cứng cáp bút họa nên cong thì cong nên thẳng thì thẳng nên nặng thì trọng nên nhẹ thì nhẹ đáng giá nhất tán thưởng chính là b ú t pháp kỳ hiểm dẫn đầu ý biến huyễn linh động coi lại thả hữu hiệu, hiệu y chính tương sinh đủ đủ đủ đủ rồi tô p h ạ m tranh thủ thời gian kêu dừng hắn cho ta dừng lại ta tới chỗ này không phải nghe người khen hắn không có ý tứ không có ý tứ ta nhìn thấy cái này biểu lộ cảm xúc kìm lòng không được đừng phát t ỉ n h tranh thủ thời gian trả tiền đừng chậm trễ chúng ta làm ăn tô p h ạ m c a o mày nói hải thiên nhất gật gật đầu bỏ tiền không có vấn đề chỉ là ta còn có một vấn đề cuối cùng các ngươi là thế nào tìm tới nơi này không có bọ cánh cam làm sao dám ôm đồ s ứ sống ngươi là tại chất vấn chúng ta chuyên nghiệp trình độ tô p h ạ m không vui nói nói quá lời nói quá lời ta không phải ý tứ này hải thiên nhất tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay ta chỉ là muốn hướng các vị hỏi thăm một chút ta kiêng lịch t ự hành tung thôi các ngươi đã có thể tìm tới nơi này tự nhiên cũng có thể tìm tới hắn điểm ấy ta là tin tưởng không nghi ngờ tuất đôi u cáo rốt cục muốn lộ ra tô p h à m cười lạnh nói ngươi nói không sai chúng ta có đặc thù truy nợ kỹ xảo bất luận hắn chạy đến chân trời góc biển ta đều có thể tìm tới hắn chỉ là cần hao tốn chút thời gian thôi hải thiên nhất cười to k i a thật là quá tốt ta cùng các ngươi đ ả m bút sinh ý như thế nào ngươi trước tiên đem sáu trăm ức cho ta bàn lại nếu không không bàn nữa tô p h à m biết lao g i ả này trong lòng đang suy nghĩ gì cho nên thái độ rất kiên quyết hải thiên nhất gặp hắn ngữ khí không có chỗ thương lượng đành phải từ cản khôn giới bên trong móc ra một cái tiên thảo cái này là một gốc tiên thảo tên là lôi chi nước bọn mặc dù năm không cao nhưng ở toàn bộ tu tiên giới ngươi tuyệt đối tìm không thấy đệ nhị gốc ta muốn no giá trị chí ít có thể chống đỡ mười ước linh tinh tô phảng con mắt lóe sáng m ộ t hạ bụi cỏ này hình thái quỷ quyệt ẩn ẩn có lôi điện v ư n quanh dù là chính mình nếm tận thiên hạ bách thảo cũng chưa từng thấy qua ẩn chứa tinh thuần như thế năng lượng tiên thảo chắc là hải thiên nhất từ tiên giới mang tới nhưng mà hắn còn là ra vẻ chấn định nói ngươi nói mười ước liền mười ước ca hải thiên nhất tựa hồ sớm liền ngờ tới tô phàm có này nghi vấn mỉm cười ngay tại t r ô n lướt vào chỉ gặp lôi thảo cửa vào một khắc này lập tức buộc lên nồng đậm bạch quang có thể thấy rõ ràng một cái bạch sắc quang đoàn theo lấy hắn thực quản chạy đến dạ dày dừng lại tại dạ dày lấp lóe một hồi mới dần dần dập t á t liền cái này tô phàm sửng sốt có thể hắn vừa dứt lời hải thiên nhất thân thể trở nên đỏ bừng giống như cùng một chỗ dần dần ấm lên bàn ủi ngay sau đó vô số nhảy vọt điện hồ giống như ngàn vạn lợi nhận lưu chuyển ở trên người hắn bước lên lốp bốp tiếng vang hải thiên nhất biểu lộ vô cùng dữ tợn tựa hồ tại cố nén thống khổ toàn bộ qua đại hẹn tiếp tục nửa nén hương thời gian dùng một tiếng oanh minh làm kết thúc tín hiệu thân thể của hắn b ư ớ c lên quần c u ộ n khói đặc hắn miệng lớn hô hấp toàn thân đã ướt đẫm nhưng là biểu lộ lại vô cùng hài lòng giống như là mới vừa làm nguyên bộ mã giết gà thạo thiên tông đám người nhìn trợn mắt h ố t mồm liền tô phàm hô hấp cũng biến thành rồn dập lên hắn cảm giác đến hải thiên nhất giờ phút này thoải mái tới cực điểm cái này gọi hạch tâm tôi lôi chắc hẳn ngươi hẳn là nhìn ra ảo rượu bên trong chỗ đi hải thiên nhất đứng lên đến thân thân cổ tô phàm lắc đầu không phải rất rõ ràng ngươi giải thích một chút thân là độ kiếp kỳ tu sĩ ngươi hẳn phải biết đối với ngươi mà nói chuyện quan trọng nhất là cái gì không sai chính là phi thăng tiên liên giới hải thiên nhất cười thần bí mà độ kiếp là phi thăng tiên giới khó khăn nhất một bước nhiều ít người thực lực mạnh mẽ lại đổ vào độ kiếp con đường bên trên nhưng là bùi cỏ này có thể để ngươi đem phong hiểm giảm mạnh ngươi nói tô phang bắt đầu cảm thấy hứng thú dù sao hắn hiện tại cần nhất chính là độ kiếp đồ vật nên nói không nói lao g i a hỏa này còn giống như có chút đồ vật liền giống với người yêu thích uống rượu có người tiểu lượng cao ngàn chén không say có người tiểu lượng thấp một ly liền ngã nhưng là tiểu lượng vật này là có thể luyện ra ngươi uống nhiều tự nhiên là trở nên càng ngày càng có thể uống hải thiên nhất bình chân như v ậ y nói căn bản nguyên lý chính là thân thể ngươi đối cồn độ mẫn cảm giảm xuống cho nên mới kho say độ kiếp cũng là một cái đạo lý ngươi thường xuyên tắm rửa lôi điện tự nhiên đối lôi điện độ mẫn cảm giảm xuống độ kiếp thành công s á t x u ấ t liền sẽ cực kỳ gia tăng chiếu ngươi dạng này mạch suy nghĩ vậy ta vì cái gì không dứt khoát tìm dùng lôi pháp cao thủ mỗi ngày bổ chính mình cũng có thể giảm xuống mẫn cảm không phải sao tô phàm nói ngươi cỏ này có chỗ đặc thù gì đó là đương nhiên không giống ngươi đem lôi kiếp tưởng tượng quá đơn giản hải thiên nhất lắc đầu cười nói cái gọi là lôi kiếp là độ kiếp người xúc động thiên đạo quy luật dẫn tới thiên địa phong vân c h i tinh hoa hình thành lôi điện mục đích tự nhiên là muốn chơi chết ngươi nếu như ngươi cảm thấy mình thân thể đầy đủ cường hoành liền có thể ngạnh kháng qua đi đây chẳng phải là quá trò đùa rồi cho nên lôi kiếp thực chất là đưa ngươi bề ngoài nội hạch bao quát ngũ tạng lục phủ lại thêm linh hồn tiến hành toàn phương vị nhân đạo hủy diệt chỉ có toàn bộ khiên qua đi tu sĩ mới tính chân chính niết bản trọng sinh từ đó vũ hóa thành tiên ngươi cái gọi là tìm lôi pháp cao thủ còn có thể đổ vào miệng ngươi lôi hay sao cái này hạ tô phàm triệt để bị c h ấ n kinh đến hắn không nghĩ tới độ kiếp chân tiên có nhiều như vậy g i ả n g cứu hiện tại xem ra chính mình trước đó độ những cái kia lôi kiếp thật đúng là chỉ là trò đùa thôi nhưng là nghĩ lại chính mình thật đến cần độ tiên nhân chi kiếp một khắc này cái kia đạo lôi nên khủng bố đến mức nào tô phàm không dám nghĩ tiếp hiện tại ngươi minh bạch bụi cỏ này có nhiều ngưu bức sao hải thiên nhất nói muốn ngươi kiểu nói này thứ này tựa như là rất đáng tiền nô、no. miễn miễn cưỡng cưỡng tính ngươi mười ước đi tô p h ạ m nói ngươi còn có thể xuất ra sáu trăm gốc sao hải thiên nhất nghĩ thầm tiểu tử này thần kinh vẫn còn lớn đầu cũng không hỏi xem ta là từ đâu biết những này thảo là từ đâu đến còn chuẩn bị nói cho chính hắn tiên nhân thân phận đâu liền dễ dàng như vậy tin tưởng thật tình không biết tô p h ạ m đã sớm biết hắn là từ tiên giới hạ giới cho nên đối hắn căn bản liền không có sinh ra hoài nghi sáu trăm gốc lôi chi nước bọn ta là không bỏ ra nổi đến bất quá ta còn có tốt hơn hắn lại từ cản khôn giới bên trong móc ra một đống tiên linh dược giống cái này g ố c mặt ngoài tôi vào nước lạnh hỏa chi nước bọn tối thiểu cũng có thể đáng năm ư c cái này g ố c mặt ngoài tôi phong phong chi nước bọn cũng có thể đáng năm ư c mà cái này g ố c rèn luyện linh hồn tịnh chi nước bọn ta cũng chỉ có một gốc chỉ cái một trăm ư c không quá phận a tô phạm nhìn đạo những này ẩn chứa các loại nguyên tố tiên lực tiên thảo trận cả mắt lên khá lắm một cái nghèo túng tiên nhân liền có nhiều như vậy đồ tốt cũng đều là ta cần k i a lẫn vào tốt tiên nhân đồ vật chẳng phải là càng n g ư ỡ bức đồ vật không tệ có thể chống đỡ sáu trăm ư c tô p h ạ m thỏa mãn gật gật đầu hải thiên nhất hết cái eo nói đã ngươi hài lòng chúng ta có thể tiếp lấy hướng xuống đ ằ m đi có thể tô p h ạ m lạnh nhạt nói yêu cầu của ta rất đơn giản giúp ta tìm tới tô p h ạ m hoặc là cho ta hắn định vị những vật này ta có thể cho người thêm một phần không thể không thừa nhận điều kiện của ngươi rất mê người nhưng là không có ý tứ chúng ta ngành nghề có quy định không cho phép dùng thủ đoạn đặc thù tiếp việc tư tô phàm gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt hắn hải thiên nhất trầm giọng nói ra vậy ngươi muốn nhiều thiếu tiên thảo ta tận lực thỏa mãn hắn biết đối phương không phải cự tuyệt chính mình mà là chính mình lợi dụng còn chưa đủ dù sao tiên giới cũng là có quy tắc ẩm ngươi sẽ không coi là điểm ấy phá thảo liền có thể để ta vì ngươi bán mạng a tô phàm cười nhạt một tiếng ngươi thứ này tuy tốt nhưng mà ngươi một lần liền có thể cầm cái này thêm ra đến chứng minh đối với ngươi mà nói cũng không rất chân quý muốn để chúng ta ra tay giúp ngươi liền t r ê n l ệ n h quá xa hải thiên n h ấ t sắc mặt biến hắn vốn cho rằng vài cọng tiên thảo liền có thể đuổi không nghĩ tới vậy mà khó chơi như vậy tô p h ạ m nói không sai những n à y tiên thảo mặc dù tu chân giới không có nhưng mà tiên giới bên trong chỗ nào cũng có liền giống với làm ngươi tốn sức ba lực leo đến một cái cao độ thời điểm trước kia vô cùng chân quý đồ vật liền sẽ trở nên dễ như t r ở bàn tay nhưng mà hải thiên nhất cũng không phải đèn đã cạn dầu ngươi nói không sai những vật này với ta mà nói xác thực không chân quý có thể đối ngươi đến nói lại là vô cùng chân quý chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu thôi có vấn đề gì tô p h ạ m thế nào khả năng để hắn trưởng không thế cục không không không giao dịch mặc dù giảng cứu cả hai cùng có lợi nhưng mà giá trị cũng là không thể thiếu một bộ phận cho nên nhân loại mới phát minh tiền tệ làm đồng dạng vật năng giá ngươi làm như vậy liền giống với ta rất cần trứng gà mà ngươi cần một đầu bọ sữa ngươi liền lấy trong tay ngươi trứng gà đổi ta trong tay bọ sữa dạng này giao dịch bản thân liền là không công bằng hải thiên nhất nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói xác thực cũng có phần đạo lý vậy ngươi muốn cái gì nguyên nhân tô phàm miệng bên trong phun ra một cái từ ngữ nguyên nhân nguyên nhân gì ngươi tìm tô phàm nguyên nhân tô phàm nhẹ nói ta biết ngươi tìm hắn khẳng định không chỉ bởi vì lo lắng hắn mà là có nguyên nhân trọng yếu hơn nếu không ngươi không có khả năng hòa cái này đại giới tô p h ạ m nói cho hết lời hải thiên nhất đột nhiên kịp phản ứng chính mình đối tô p h ạ m khao khát biểu hiện được quá mức cấp thiết vậy mà để người này trước mặt nhìn ra chính mình tìm hắn có mưu đồ khác xác thực tô p h ạ m giá trị tuyệt đối không phải chỉ là mấy k h ỏ a tiên thảo có thể so sánh với người này trước mặt nhất định là từ chính mình biểu hiện bên trong phát hiện mánh khỏe cho nên mới có này nói chuyện kia chính mình đến tột cùng có nên hay không nói cho hắn đâu đại s ả n h bên trong lặng ngắt như tờ tất cả mọi người vô cùng khẩn trương mà nhìn xem trận này đánh cờ thật lâu hải thiên nhất k h ẽ c a o mày nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ha ha ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao đơn giản hai câu đối thoại tô p h ạ m đã chiếm cứ tiên cơ hắn đã đem đối thủ nắm đến xích sao lại là một trận trầm mặc hải thiên nhất ngừng đầu ngươi cam đoan có thể tìm tới hắn sao tô p h ạ m chỉ là yên lặng nhìn chăm chú hắn nhìn không chuyển mắt hải thiên nhất đông nhiên hoảng trước mặt đôi mắt này mang đến chương ba trăm tám mươi bạch linh tiêu tiểu tú diễn kỹ